phổ thông tiểu béo thịt bò đây không có khả năng lao đỗ b i ể u ngôi nói muốn thật là phổ thông tiểu béo thịt bò ngươi giải thích thế nào vì cái gì đám kia x ú t sinh ăn sau đó như này nghe lời rất đơn giản a bởi vì những này tiểu béo ngưu là từ nhỏ nuôi rồng gan lớn lên mà thôi t â n minh lạnh nhạt nói lao đố lao lưu lao lý hoa kháo hào vô nhân tính a lao lưu lên trước c p bù nói g n tân đạo hữu có thể hay không làm phiền ngươi cùng tô tiểu hữu thương lượng một chút cho tại hạ lưu hai khối kia có thể là đồ tốt có thể ăn được một khối đời này đều không thua thiệt không kịp chờ tân minh hồi đáp lao lý ngược lại dẫn đầu đề xuất nghi vấn ngươi muốn đ ổ chơi kia làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn thế nào khả năng lão lưu cung quýt phủ nhận nói ta đường đường lao lưu thế nào khả năng cùng x u ấ t sinh cướp ăn đâu ha ha chính mình không ăn đem ra làm sao thả tại ra bên trong làm bảo vật gia truyền lao lý ép hỏi ngươi không phải không biết cái đồ chơi này gặp ánh sáng sau đó chỉ có thể bảo tồn ba tháng a lão lưu sinh khí hung hăng chừng lão lý một mắt ngươi quản kia nhiều làm gì ta có người bằng h ữ u chưa ăn qua muốn ăn được hay không a r ồ i c h á lão lý chừng mắt ngược trở về nghiêm nghị nói ngươi liền không thể giống như ta chân thành một điểm ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tô phàm bên kia vậy gọi gọi nói tô tiểu hữu có thể hay không đem tiểu béo ngưu cho ta cũng ném một h ố i ta cũng muốn nếm nếm lao lưu hắn thực tại là không nghĩ tới nguyên lai làm người có thể dùng vô s ỉ đến lao lý tình trạng này a nga có thể dùng a tô phạm hồi ứng một tiếng nói liền đi lấy ra hắn c ả n không i ớ i người chung quanh một mặt hâm mộ nhìn lấy lao lý lao lý thì dương dương đắc y khoe khoan g nói đều học đến sao cái này gọi lúc nên xuất thủ liền xuất thủ lao lý một hồi ngươi ăn xong thịt có thể hay không để ta hút miếng canh có tu sĩ、si、nói ra dễ nói dễ nói lao lý cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy ta liền canh đều không cần ngươi để ta nghe vị liền đi lại có một người tu sĩ nói ra này nhiều lớn sự tình nhưng mà ngay lúc này tô phàm bên kia lại truyền đến một tiếng tin dữ thật xin lỗi a lao lý ta cái này không có đều phát xong nói tô phàm còn đổi tay túi bên trong không có vật gì a cái này dạng a lao lý lập tức thất vọng v u ệ vải khoát tay nói không sao không quan hệ t ô p h ạ m tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ từ bầy rắn bên trong đi tới đi hướng lao lý bầy rắn tự giác cho tô p h ạ m nhường ra một con đường sau một khắc tô p h ạ m trực tiếp từ c ả n khôn giới bên trong móc ra nguyên một con trâu ba một tiếng bày tại lao lý trước mặt thực tại thật xin lỗi a lao lý gan rồng ngưu s ắ c thực không có ta mời ngươi ă n phượng thủy ngưu như thế nào phượng thủy ngưu tất cả tu sĩ lập tức kinh ngạc đến gây người chẳng lẽ cái này con trâu là từ nhỏ ă n phượng thủy lớn lên lão lý thăm dò hỏi tô phàm s ờ s ờ cái cảm gật đầu nói ừm bán ngưu ngược lại là cái này dạng cho ta nói nhưng mà ta luôn cảm thấy hắn nên sảm một chút khổng tức hoặc là đại bằng cốt thủy liền cảm giác quái quái ta d ọ t ngoan ngoan à, tiểu béo ngưu là đời trước cứu vớt thế giới sao lại là gan rồng lại là phượng thủy sau đó nên đến phiên cái gì rồi kỳ lân huyết sao lão lưu một mặt sợ hãi rụt rè đi tới xoa xoa tay nói quanh co nói tô tiểu hữu cái này cái ta có thể cùng lao lý cùng một chỗ ăn sao lúc nên xuất thủ liền xuất thủ hắn cũng quyết định học một lần lao lý không muốn mặt có thể dùng a đại gia đều có thể cùng một chỗ ăn không có vấn đề tô p h ạ m rộng lượng nói ra quá tốt tô tiểu hữu thật là đại thiện nhân a không hổ là tô tiểu hữu c h ắ c không được mọi người đều nói hắn là thần tiên sống đâu thật không có chút nào quá đáng a nghe xong những n à y ca ngợi tô p h ạ m còn không thu nói cái gì lao lý ngược lại chịu không được một mặt ghét bỏ nói ra làm cái gì làm cái gì ngươi nhóm cái này từng cái nhìn một cái ngươi nhóm bộ kia đ ị n h nọt xấu xí sắc mặt vừa nghe cho ngươi nhóm ăn mưu đều cùng không đến quỳ xuống cho người ta liếm dậy thật làm cho ta ác tâm nói xong hắn còn vịn thạch đầu giả bộ nôn khan mấy lần đám người vừa nghe cái này lời trực tiếp đốc cái này hàng lại mắc bệnh gì vậy ngay sau đó lao lý n g n g đầu một mặt thương tâm nói ra đau lòng à, ta thật hảo tâm đau n h ấ t à. ngươi nhóm chẳng lẽ liền không thể giống như ta chân thực một chút sao ngươi nói đúng không tô cha tô phạm chúng tu sĩ khá lắm cái này hàng thật là một điểm mặt đều không cần vớt mông ngựa vẫn không quên dẫm người khác hai cước thật là một cái cực phẩm bất quá thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xôi tô phạm cũng không nói thêm gì chỉ là thản nhiên nói ngươi có thể ngàn vạn chớ gọi như vậy ta ngươi dáng dấp thái lão cứ như vậy chúng tu sĩ cùng trên trăm đầu xà liền tại cái này trùng quỷ dị mà hài hòa không khí phía dưới cộng đồng chia ăn lên một cái nghiêu bất quá xà dù sao cũng là xà cũng sẽ không bởi vì người đối hắn tốt sẽ không ăn người tô phản cũng không muốn đút bọn họ ăn xong gan rồng phượng tủy sau đó lại đem bọn họ tự tay đánh chết sau cùng lại thu thập một đống ăn từ nhỏ ăn gan rồng phượng tủy lớn lên tiểu béo nghiêu xà thi thể cái này mẹ nó không phải cởi quần đánh giám sao gặp gỡ chính là duyên phận đại gia liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi thế là tô phàm thừa dịp bọn họ ăn uống no đủ ngủ say thời khắc mang lấy chúng tu sĩ vội vàng rời đi cái chỗ kia trên đường đi tô phàm cùng tân minh đi ở phía trước một nhóm tu sĩ、si、rơi tại đằng sau chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cần phải tìm tìm sinh cơ linh t hảo tô phàm nói ra tân minh gật đầu nói không sai tìm chúng ta cái tốc độ này tìm xuống dưới khẳng định là không kịp bất quá tô tiền bối ta có một việc một mực không biết rõ sở liền là ngài vì sao muốn đối với mấy cái này lưu manh tu sĩ cái này tốt còn muốn đút những hung thú kia ăn chân quý như vậy thức ăn cái này trước trước sau sau ngài hoa nhanh lên ước linh tinh đi nhân ra tiến b i cảnh là tầm linh bảo tìm tiên thảo tìm cơ duyên đến tô tiền bối lại la hó tiến đến thí cũng không tìm được tiền ngược lại là hoa một bãi sông nếu không phải biết rõ tô tiền bối l à người còn cho là hắn là mở cứu tế viện nhưng mà tô phàm thờ ơ khoát tay một cái nói kỳ thực còn tốt ta gần nhất liền là tâm tình không quá tốt liền là nghĩ dùng tiền dù sao hoa cũng không phải tiền của mình có quan hệ gì đâu nói cũng đúng tô phạm r ố i lưng một cái lười biếng nói thân minh ta cảm thấy chúng ta như bây giờ còn là quá trưởng nếu không chúng ta chia ra hành động người đi càng nhanh trước đi tìm sinh cơ thảo đi thân minh nghe nói hơi trần trờ một chút mới k h ẽ gật đầu tô phạm bắt đến hắn chi tiết này hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy lo lắng ta một cái người đối phó không cái này mấy cái tán tiên tân minh c a o mày nói thế nào khả năng tô tiền bối ngại tại nói đùa cái gì ồ kia ngươi là đang lo lắng cái gì cũng không có rất cái gì tân minh cười khổ nói nâng chắn nói ta lo lắng chính ta một mình tự x ấ m cái này cái bí cảnh có thể hay không sống lấy tô phảm bí cảnh nơi nào đó b ầ y r ắ n chỗ ngủ một cái ẩn tàng tại hắc bảo phía dưới toàn thân trên dưới tán phát điều này khí tức gâm u nam tử sừng sững tại phía trước mà phía sau hắn còn đứng lấy hai cái cùng hắn khí tức tương tự người hai nam một nữ đại sư huynh liền là cái này bày x u ấ t sinh thân bên trên phát ra chân quý linh thú vị đạo sao như thế nào là xạ a nữ tử nhữ mày nhìn lấy dưới đất ngủ say bầy rắn che cái m ũ i nữ tử này ngược lại là sinh một bộ tốt túi da hai đầu lông mày càng là có một loại nói không r a cao ngạo dáng vẻ hiển nhiên là ra từ nào đó cái đại hình thế lực người hắc b à o nam tử đi đến ngủ say xà vương bên cạnh ngồi xuống đưa tay cảm thụ một lần đúng là bọn họ thân bên trên phát ra vị đạo nhìn đến ta nhóm không ngủ công một chuyến một cái khác nam tử cười lạnh nói theo ta thấy bọn họ hẳn là là gặp vận may gặp gỡ một cái thụ thương hy hữu linh thú sau đó đem hắn trò chia ă n đi hắc b à o nam tử không nói gì thêm mà là tiện tay vặn gãy xà vương cổ lấy ra nội đan hắn làm chuyện này thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đừng nói nhảm mau đem bọn chúng nội đan lấy đi sau đó mau chóng rời đi nơi này là chương 473, không ra thích phản kích một bên khác tô phản cùng tân minh vì tăng tốc tiến độ thoát ly lao độ hắn nhóm một mình tự lên đường tô tiền bối ta không phải rất hiểu ngài vì sao muốn một mực che chở hắn nhóm còn muốn đối bọn hắn cái này tốt lại là tặng đồ lại là mời ăn thịt tân minh nghi ngờ nói bằng ngài thực lực sớm liền có thể thoát ly bọn họ chính chúng ta đi tìm linh thảo a cái này ngươi liền không hiểu đi tô p h ạ m giải thích nói đến lúc này nếu là không có hắn nhóm ta sẽ không từ không ra thích trên tay được đến cái này một ước linh tinh cho nên hắn nhóm không thể bỏ qua công lao phân hắn nhóm một chút cũng không sao thứ hai nếu như ta trực tiếp cho bọn hắn bởi vì ta cảnh giới nguyên nhân hắn nhóm có khả năng hội đem ta trở thành dê béo nhỏ đến thời điểm khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột ta cũng không muốn vì chút tiền lẻ như vậy giết bọn hắn cái này thứ ba nha muốn con ngựa chạy nhanh liền phải cho con ngựa ăn cỏ thích hợp cho bọn hắn một điểm cực nhỏ lợi nhỏ hắn nhóm liền hội khăng khăng một mực giúp ta tìm sinh cơ linh thảo cái này là nhất cử lưỡng tiện sự tình cớ sao mà không làm đâu cao thực tại là cao tân minh giơ lên ngón tay cái nói ra tô tiền bối ngải cái này tay không bắt sói đại pháp thật là tuyệt lúc nào ta mới có thể giống như ngươi ưu tú muốn học ca nghĩ thân minh gật đầu nói tô phạm từ càn khôn giới bên trong móc ra một quyển sách cấp cho tân minh ngươi đem cái này bản thư xem thật kỹ một chút quyển sách này là ta rất sớm trước đây từ một cái đại sư tay bên trong mua được chờ ngươi nhìn xong sau liền cái gì đều hiểu thân minh như nhặt được trí bảo gan từng chữ đọc lên bịa chữ tô tiền bối cái này tên sách là ý gì a nhìn không quá hiểu thân minh ngẩng đầu hỏi không hiểu liền đúng không hiểu ngươi liền hảo hảo nhìn hảo hảo học chờ ngươi nhìn xong liền hiểu tân minh đem thư thu vào chính mình càn khôn giới bên trong đối tô phàm thật sâu bái minh bạch tô tiền bối ta nhất định hảo hảo học tập tuyệt đối không cô phụ ngài kỳ vọng tô phàm cười vô vô hắn bả vai tiểu hỏa tử tiền đồ vô lượng lao đỗ cái này một bên tô phàm trước khi đi phía trước phân phó hắn nhóm nhất định không muốn đi bí cảnh sâu chỗ liền tại một bên chuyển chuyển liền đi có thể tìm tới sinh cơ linh thảo tốt nhất tìm không thấy cũng không quan hệ dù sao lấy bọn hắn thực lực mang liền là vương hữu hắn nhóm cũng rất có tự mình hiểu lấy biết không thể liên lụy tô tiểu hữu cho nên vây quanh bí cảnh một bên bắt đầu lục lọi có tô phàm ngàn vạn linh tinh dụ hoặc tại trước mỗi người đều tìm đến vô cùng dụng tâm một đ ô n g hoa một cọn g cỏ cũng không chịu bông tha nhưng bọn hắn điều tra thực tại là quá chuyên tâm đều không có phát giác đội ngũ nhân số không biết khi nào từ sáu người biến thành chín người hai nam một nữ lặng lẽ theo đôi hắn nhóm ngay sau đó nhân số bắt đầu chậm rãi giảm bớt tám người bảy người sáu người năm cái người bốn cái người ba người cái này còn là thua thiệt lão đâu quay đầu nhìn thoáng qua nếu không liền là giết chính mình người hình dạng thế nào cũng không biết sáu cỗ tán tiên thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất hắc b à o nam tử nhặt lên hắn nhóm càn khôn giới điều tra một phen theo sau ghét bỏ vứt trên mặt đất không thu hoạch được gì không có linh thú thi thể hắc b à o c a o mày nói tam sư huynh vừa đám kia xà ngươi nói là đụng vào cầu thị vật khí hiện tại cái này đoàn người lại giải thích thế nào cô gái xinh đẹp mở miệng nói ra nam tử hít mũi một cái âm thanh lạnh lùng nói quý nhân tương trợ không sai người cùng ta nghĩ một dạng hắc b à o ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trầm giọng nói bằng hắn nhóm mang lĩnh thân bên trên tuyệt đối không có khả năng tản mát ra cái này trùng cấp bậc linh thú khí t ứ c nhất định là có cao nhân đứng sau lưng bọn hắn cô gái xinh đẹp cau mày nói đã hắn nhóm phía sau có cao nhân vậy chúng ta cứ như vậy đem hắn nhóm giết có phải là không quá tốt có cái gì không được hắc bảo nói ra chẳng lẽ ngươi cảm thấy k i ê n người hội so với chúng ta ba người liên thủ còn muốn lợi hại hơn đúng vậy a lục sư muội ngươi không nên quên chúng ta ba người phối hợp lại có thể là có thể phát huy ra c ử u kiếp tán phát đỉnh phong thực lực bị gọi là tam sư huynh nam tử nói ra theo ta biết tiến vào cái này cái bí cảnh c ử u kiếp tán tiên chỉ có không gia thích một cái người còn dư đại đa số đều chẳng qua là đê giai tán tiên thôi có cái gì phải sợ chứ hắc bảo nói tiếp đi liền tính cao nhân là không gia thích hắn cũng bất quá là cái cựu kiếp trung kỳ tán tiên mà thôi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta cho nên tại cái này cái bí cảnh bên trong ta nhóm liền là vô địch nói thì nói thế có thể ta luôn có chủng dự cảm bất tường cô gái xinh đẹp lẩm bẩm nói người có thể yên tâm ta nhóm liền dòng c h ố n g khua chiêng đem những thi thể này bày ra tại giữa đường liền làm cái kia cái cao nhân tới tìm chúng ta tốt ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể có bao nhiêu lợi hại bí cảnh nơi nào đó làm đến đệ nhất cái tiến vào bí cảnh người lại là tất cả tu sĩ bên trong tu vi cao nhất không ra thích rất nhanh liền tìm tới chính mình nghĩ muốn đ ổ vật nhưng mà chính làm hắn đi ngang qua một vùng thung lũng thời điểm có một đám tu sĩ hấp dẫn sự chú ý của hắn đừng cướp cái này là ta là ta người đem nó buông xuống nếu không ta liền cùng ngươi không k h á c h khí đến a đến a ta hôm nay cần phải chơi chết người không thể ước chừng trăm cái tu sĩ tụ tập cùng một chỗ tu vi đều không phải rất cao giống như tại c ư ớ p thứ gì g á n g vẻ thứ gì quý giá như vậy có giá trị nhiều người như vậy cướp không ra thích tâm sinh nghi hoặc vừa mới chuẩn bị đến gần nhìn một chút kết quả vèo một tiếng một cái tu sĩ bị bảy người đánh bay ra đến lan đến bên chân của hắn vừa vặn kéo hắn lên đến hỏi hỏi không ra thích một cái đem hắn kéo dậy nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra người nhóm vừa tại cướp cái gì đừng càn ta ta nhanh không giành được tu sĩ kêu một cái hất tay của hắn ra hướng trong đám người đâm đi qua đến mức cái này điên cùng sao không r a thích ngướng mày một cái níu lại tên tu sĩ kia sau đó phóng thích cựu kiếp tán tiên khí thế uy hiếp hắn cho lão tử thành thật một chút tên tu sĩ kia giật nảy mình nhìn không r a thích con mắt xuất hiện kinh dị chi ý đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t tiểu tử ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề chỉ cần ngươi thành thành thật thật hồi đáp ta liền không giết ngươi không r a thích híp mắt đe dọa nghe rõ chưa tốt tốt tiền bối ngài có vấn đề gì cứ việc hỏi tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy không ra thích buông hắn ra âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i nhóm đây là tại c ư ớ p thứ gì thế nào náo nhiệt như vậy tên tu sĩ kia kỳ quái xem hắn một mắt hỏi ngược lại a ngài chẳng lẽ không biết nói nhảm không ra thích chụp hắn một bàn tay ta muốn biết còn hỏi ngươi có thể là có thể là tất cả tiểu c h ấ n người đều biết ta tu sĩ che lấy đầu một mặt h ủ y khuất không ra thích cau mày nói lao tử hôm nay buổi sáng không tại tiểu c h ấ n khó trách ta nói ngài thế nào lại không biết tên tu sĩ kia giải thích nói đêm qua tiểu trấn lên đến một người có tiền tu sĩ đại gia đều gọi hắn tô tiên nhân hắn nói với chúng ta tiến vào bí cảnh tu sĩ ai có thể giúp hắn tìm tới sinh cơ linh thảo liền có thể đi hắn kia lĩnh lấy một ngàn vạn linh tinh ban thưởng cái gì một ngàn vạn linh tinh cái này ra hỏa điên rồi sao không ra thích kinh ngạc nói ngài cũng cảm thấy hắn điên rồi sao kỳ thực nói một câu nói thật ta ngay từ đầu cũng cảm thấy hắn điên nhưng so với hắn tối hôm qua làm những chuyện như vậy ta lại cảm thấy còn không tính cái gì tu sĩ kia nói tiếp tối hôm qua hắn tối hôm qua còn làm cái gì sự tình không ra thích hô hấp đã bắt đầu có chút không trôi chảy hắn trên cơ bản có thể xác định cái này nhân khẩu bên trong tô tiên nhân liền là tô p h ạ m cũng có thể xác định tô p h ạ m hoa khẳng định là tiền của mình đêm qua a tối hôm qua tô tiên nhân mời toàn c h ấ n tu sĩ ăn cơm dừng chân người nói cái gì không r a thích lửa giận vô hình dọn ra liền xông tới cái này ra hỏa mời toàn c h ấ n tu sĩ ăn cơm dừng chân mẹ nó cảm tình ngươi nhóm tất cả mọi người tối hôm qua đều ăn ngon uống say ngủ còn ngủ thư thái như vậy liền lao tử một người đói bụng ngủ cỏ chanh đắp vải rách tiêu đến còn mẹ nó là tiền của lão tử một thời gian vô số loại tư vị phun lên không r a thích trong lòng có không cam có phẫn nộ có căm hận có đố kỵ có bi thương nhiều nhất là uỷ khuất không r a thích đứng tại chỗ run nhẹ nhẹ nửa ngày nói không ra một câu tiền bối tiền bối ngài nếu là không có vấn đề gì thiểu nhân liền đi trước tên tu sĩ kêu nhìn hắn nửa ngày không có động tĩnh quay đầu liền chạy trước khi đi phía trước còn mắng một câu bệnh thần kinh b à n h không r a thích triệt để nộ hai chân c h ầ m xuống đột nhiên hướng trong đám người va chạm đi qua cách cách cách tu vi nghiền ép liên tục đụng bay mười mấy tên tu sĩ sau đó hắn lại một cái ngũ kiếp tán tiên trước mặt ngừng lại cái kia ngũ kiếp tán tiên tay lý chính s i ế t chặt sinh cơ linh thảo đoạt lấy không r a thích bắt cổ áo của hắn d ơ lên quyền đầu chuẩn bị đánh hắn t r u n g quanh một nhóm ngã trái ngã phải tu sĩ nhóm từ dưới đất bỏ dậy hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này cái này cựu kiếp tán tiên là từ đâu mà xuất hiện đừng đừng g i ế ta t tiên thảo cho ngươi ngũ kiếp tán tiên run rẩy nói không r a thích liên tục hít sâu mấy khẩu khí mới lặng lẽ đem d ơ lên quyền đầu để xuống hắn bỏ qua tên tu sĩ kia bay đầu nhìn về phía đám người âm thanh lạnh lùng nói sinh cơ linh thảo về ta ngươi nhóm không có ý kiến chứ t r u n g quanh tu sĩ hai mặt nhìn nhau mặc dù tâm bên trong cực không tình nguyện nhưng vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu đối phương có thể là cựu kiếp tán tiên a không thể t r e o vào không thể t r e o vào cầm tới sinh cơ linh thảo không ra thích tâm lý nộ hỏa thoáng bình tĩnh một chút hắn cảm thấy mình báo thù cơ hội đến hừ vốn là ngươi đem ngưng chi thảo nhường cho ta ta quả là cảm tạ ngươi nói không chừng ta còn hội đem sinh cơ linh thảo tặng cho ngươi trách thì trách ngươi phải từ lao tử tay bên trong gạt đi kia một thước linh tinh ta đây không ngoan go ngươi một bút coi như người sao hắn một bên h à n h lấy dân ca một bên hướng bí cảnh đi ra ngoài hắn não hải bên trong đã bắt đầu tái hiện tô phản q u ỷ trên mặt đất câu chính mình đem sinh cơ linh thảo bán cho hắn bộ dáng muốn cái gì tới cái đó còn đi không bao lâu hắn liền gặp phải hướng hắn chạy mà đến tô phản cùng tân minh hai người nha cái này không phải tô tiền bối sao gấp gáp như vậy muốn đi đ â u a không gia thích cười hì hì ngăn lại hai người đường đi tân minh vừa nhìn liền biết cái này tiểu tử không thích hợp trốn tránh hắn nhóm đi còn không kịp lại dám chủ động chắn hắn nhóm khẳng định không có ý tốt hắn vừa định chửi ấm lên tô phàm một cái ngăn lại hắn nói khẽ không gia thích minh nhân không nói tiếng lóng ta biết rõ ngươi khẳng định tìm tới sinh cơ linh thảo ngươi n g h ĩ muốn nhiều ít linh tinh trực tiếp mở miệng đi để không gia thích dẫn đầu tìm tới sinh cơ linh thảo không thể nghi ngờ là xấu nhất tình huống nhưng mà tô phản cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ không ra thích n g ử a đầu cười to ha ha ha tô tiền bối quả nhiên là người thông minh một lần liền đem ta nhìn xuyên bất quá rất đáng tiếc sinh cơ linh thảo hiện tại đã không tại ta thân bên trên ngươi nói cái gì tân minh nghiêm nghị nói ngươi một lần nói tô tiền bối đem ngươi nhìn xuyên một lần còn nói sinh cơ linh thảo không ở trên thân thể ngươi đến cùng nghị chơi đùa trò răng ăn gì chương bốn trăm bảy mươi bốn vui quá hóa bờn người nào ra chó sủa đến cái này h ô n g a chủ nhân cũng nhân không b i ế thân quản một c ú t thích liếc mắt, khinh thường tại tự t Không khinh không không Hắn hiện tại không có sợ hãi, tự nhiên là không che nói. miệng. Người nói cái gì? ra liếc có cái là đợi sợ minh nộ, làm bộ chuẩn xông lên đánh hắn. bộ làm bị đi tô h Minh, â n t phạm hai đầu lông mày dần dần cũng có mấy phần tức giận trầm giọng nói lui ra không cho phép lại mở miệng vâng tô tiền bối thân minh đành phải cố nén n ộ hỏa thối lui đến tô phạm thân sau ai nha cuối cùng không có chó s ử a dễ chịu không ra thích mặt lộ ra đắc ý biểu tình tô phàm thở dài nói được rồi ngươi cũng không cần cùng ta trang ta biết rõ sinh cơ linh thảo liền ở trên thân thể ngươi nghị muốn nhiều ít linh tinh ngươi nói thẳng ai nha tô tiền bối ngài đối ta kia tốt ta thế nào hội gạt ngài đâu sinh cơ linh thảo thật không trên người ta ta vừa cầm tới nó liền phái người đưa đến bên ngoài đấu giá hội đi không ra thích tiếc nuối nói ngài cũng không phải sớm nói với ta ngài vì sao không nói sớm ngài muốn đâu ngài nếu là sớm nói ta không liền trực tiếp đưa cho ngài sao bằng hai ta quan hệ ta thế nào khả năng thu ngài tiền đâu tô phạm h ả o tiện a coi là kỹ nữ còn muốn lập bài phường thế nào hội có hèn như vậy người đâu giá quy định nhiều ít tô phạm âm thanh lạnh lùng nói giá quy định cái gì giá quy định sinh cơ linh thảo giá quy định tô phạm nhẫn mại tính tình hỏi ngươi không phải đưa đến đấu giá hội đi sao ngươi định bán bao nhiêu tiền nghe đến cái này lời nói không ra thích tâm lý rốt cuộc thoải mái nghe nói ngươi thích giao giá trên trời gặt ta một ước linh tinh lao tử lúc này nếu không hố chết ngươi láo tử liền không họ không hai ước linh tinh hắn ghim lên hai ngón tay thận trọng nói không quá phận đi nghe đến đó tân minh thực tại không nín được trực tiếp chửi ầm lên tiểu tử ngươi đừng tại đây mà hố người sinh cơ linh thảo vốn chính là bạch hà cốc khắp nơi có thể thấy được cỏ dại liền là những năm này biến thiếu một chút mà thôi bán hai ước giá quy định quỷ mới sẽ mua không ra thích hiếm thấy không có sang trở về mà là n h ú n nhún vai nhún bình tĩnh nói ngươi sẽ không chưa nghe nói qua cái gì gọi là vật hiếm thì q u ỷ a nếu trên thế giới này chỉ còn lại ta tay bên trong cái này một gốc sinh cơ linh thảo ngươi cảm thấy hai ước linh tinh quá phận sao hắn lý do không có kẽ hở tô phạm lại gấp cầm sinh cơ linh thảo đi cứu hiểu nhược đừng nói chính là hai ước liền là mười ước hắn cũng hội mua đi đừng nói hai ước linh tinh ta mớn nhanh chóng giao ra đi một tay giao tiền một tay giao o t h ả tô phạm nói liền đi lấy ra trên tay càn không i ớ i nhưng mà đúng lúc này không ra thích cười một tiếng khinh miệt nói ai nói ta muốn bán hai ước hả tô phạm dừng tay lại bên trong động tác cau mày nói n g ư ờ i đây là ý gì ha ha ha ta còn muốn hỏi hỏi ngài cái gì ý tứ đâu không ra thích cười nói tô tiền bối ngài có phải hay không cho là ta không hiểu cái gì gọi giá quy định ta nói hai ước linh tinh là giá quy định cũng không phải giá sau cùng tô phạm minh bạch hắn ý tứ đơn giản liền là nghĩ nhiều lửa bịp điểm linh tinh thôi nhưng bây giờ vấn đề là trong tay hắn linh tinh hiện tại cũng còn thừa không nhiều hắn vừa tra xét tất cả càn không i ớ i phát hiện trước đây từ yêu tộc tay bên trong đ o ạ n đến kia gần vạn ước linh tinh đều tại trong lúc bất chi bất giác tiêu đến không sai biệt lắm có thể nhìn không ra thích lý tứ tựa hồ căn bản liền không dự định cái này tùy tiện bỏ qua hắn ngươi đến tột cùng nghĩ muốn nhiều ít tô phàm âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha đây cũng không phải là ta nghĩ muốn nhiều ít liền có thể muốn bao nhiêu còn là nhìn đấu giá hội đấu giá không da thích xích lại gần tô p h ạ m cười lạnh nói bất quá ta cảm thấy giá sau cùng thế nào cũng sẽ không thấp hơn mười ước đi mười ước người thế nào không đi cướp thân minh thực lại nhẫn không được trực tiếp chửi h ầm lên cũng không có người b ư ớ c ngơi ư a c h ả không nổi có thể không cần a không da thích vẫn y như cũ duy trì một loại tỉnh táo n g ự a khí đã tô tiền bối n g ả i ra không lên cái giá tiền này k i u ta đề nghị ngài còn là đi đấu giá hội thử thời v ậ n đi ha ha ha không ra thích rất thông minh hắn nhìn ra tô phàm bất kể bỏ ra giá lớn bao nhiêu đều hội đem b ụ i cỏ này cầm xuống cho nên cắn chết mười ước linh tinh tuyệt không hé miệng điển hình người bán bác dịch tâm lý tô phàm mặt không biểu tình đứng tại chỗ tâm tình lại hết sức phức tạp mười ước linh tinh với hắn mà nói kỳ thực thí cũng không tính thả tại bình thường dù là trăm ước ngàn ức cũng không vấn đề nói lấy ra liền lấy ra đến nhưng lại tại vừa hắn tại lật sách thời điểm phát hiện tốt nhiều chiếc kia đổ đầy linh tinh càn khôn giới đều biến thành không linh tinh đều chạy lâu rồi tô phàm tỉ mỉ nhớ lại trước trước chính mình độ kiếp thời điểm dùng hơn ngàn ước linh tinh làm một cái cự hình xúc lôi khí cái này không sai biệt lắm hoa gần một nửa còn lại lại tại cho vãng sinh kiều thành t i ể u tiên bảo thời điểm hút đi hơn phân nửa cái này còn lại điểm số lẻ nhưng mà cái này điểm số lẻ sau cùng lại lưu cho dạ đạt một bộ phận đến mức hôm qua từ không r a thích kêu bên trong cầm một ước linh tinh căn bản là hạt cắt trong sa mạc tùy tiện mua mua liền xài hết người một ngày có tiền tiêu tiền lý niệm cũng liền biến dẫn đến chính mình hiện tại tay bên trong linh tinh cũng còn thừa không nhiều vụn vụn vặt vặt thêm một khối vừa tốt có thể góp đủ hai ước mà thôi thật là một phân tiền làm khó anh hùng hán hắn không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có vì tiền phát sầu một ngày tân minh ngứng mày âm thanh lạnh lùng nói mười ước quá nhiều có thể b ớ t một chút hay không hắn nhìn ra tô p h ạ m u na ngượng ngùng rất muốn giúp hắn nhưng mà hỏa linh tông nhiều nhất chỉ tính cái tiểu tông môn hắn cũng cầm không ra kia nhiều linh tinh không cần ta có biện pháp tô p h ạ m đối hắn cười một lần theo sau từ cản khôn giới bên trong móc ra một khối tán phát hồng quang vật nhỏ vừa vừa đ à o ra quang mang dây lát ở giữa phủ kín cả cái chân trời cơ hồ đem nửa cái bí cảnh đều chiếu sáng dù là một mực cho là mình trưởng k h ô n g toàn cục không ra thích đều hoàng hồn hư hắn sẽ không muốn trở mặt ta hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm một cái sai lầm cực lớn tô phạm tu vi mê hoặc tính thực tại quá lớn vậy mà quên chính mình căn bản liền không phải là đối thủ của hắn nhân gia rõ ràng có thể cứng cướp lại nguyện ý dùng linh tinh cùng chính mình trao đổi có thể chính mình đâu thế mà còn đắc ý vong hình đi bắt chẹt nhân gia cái này không phải muốn chết sao chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cắn chết sinh cơ linh thảo không trên người mình ngươi ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn nha không r a thích khẩn trương nói ta đã rõ ràng nói cho ngươi sinh cơ linh thảo không trên người ta ngươi chính là giết ta cũng vô dụng tô p h ạ m hư lạnh một tiếng ai nói ta muốn giết ngươi rồi ngươi không giết ta kia trên tay ngươi đó là đồ chơi gì đây dọa n g ư ơ i như vậy không ra thích không có buông lỏng cảnh giác vẫn ý như cũ nhìn chằm chặp tô p h ạ m trên tay hương quang cái này cái chỉ là ta nghĩ đem ra đổi với ngươi sinh cơ thảo đồ vật mà thôi cái này cái là tiên nhân truyền thừa ta chuẩn bị bắt nó cùng ngươi học sinh trao đổi cơ linh thảo tô p h ạ m nói khẽ thì ra là thế trách không được không cảm giác được hắn sát khí trên người không ra thích thở dài nhẹ nhõm đồng thời nội tâm cũng nhắc lên kinh đ ả o hãi lãng hắn đương nhiên biết rõ tiên nhân truyền thừa giá trị hơn nữa nhìn tô p h ạ m trong tay khối kia tuyệt đối không phải giả một cái cái này dạng chân tiên truyền thừa bất kể cầm tới chỗ nào đều là có thể khuấy động một cái giao diện tồn tại cái này tiểu tử đến cùng lai、like、lịch gì như là ngươi cảm thấy cái này cái không đáng mơ ức ta chỗ này còn có đến gần hai ước linh tinh có thể dùng cùng nhau cấp ngươi tô phạm đem trên tay càn khôn giới h á i xuống đưa tới hắn trước mặt như là ngươi cảm thấy còn không đủ k i a ta liền không m u ố n cũng không có càng nhiều lúc này hắn tâm lý ngược lại là cũng không có nhiều phẫn nộ chỉ là đơn thuần nghĩ muốn sinh cơ linh thảo m à thôi trong lòng của hắn h i ể u nhược mất mạng đối không phải mười ước linh tinh có thể cân nhắc không ra thích liền phản ứng qua đến tiếp nhận tiêu trước hổ phách không cần nhìn ngươi cái này thành khẩn t a liền cố mà làm thu cất đi hắn ôm trong tay trái xem phải xem yêu thích không đúng tay ngươi hài lòng kia ta muốn đổ đâu tô phàm hỏi không ra thích lấy lại tinh thần cấp tốc từ cản khôn giới bên trong ngóc ra sinh cơ linh thảo ném đến tô phàm tay bên trong sau đó nhanh như chấp chạy giống như sợ tô phàm đổi ý giống như ngàn mạch kín chuyển trải qua thiên tân vạn khổ tô phàm rốt cuộc cầm tới sinh cơ linh thảo tô phàm nắm thật chặt kia gốc bề ngoài xấu xí như cỏ dại bình thường tiên thảo treo lấy tâm r ố t cuộc để xuống giống là nắm chắc lấy hiểu nhược sinh mệnh đi đi chúng ta đi tìm lao đồ hằn nhóm đi được bí cảnh bên trong nhất đạo nhân ảnh cực nhanh hướng bí cảnh bên ngoài chạy như bay không ra thích ôm thật chặt tiêu trước hổ phách tâm lý càng là kích động vạn p h ầ n không nghĩ tới chính mình nhất rơi tán tu cũng có thể được truyền thuyết bên trong chân tiên truyền thừa thật là quá may mắn phải biết kia có thể là liền thập đại thế lực đều không nhất định có đồ vật có vật này chính mình nói không chừng có thể đánh phá ràng buộc thành v ị trệ linh thời đại đệ nhất cái phi thăng tiên giới người hào tình vạn trượng giống như thủy triều phun lên hắn trong lòng hắn cảm thấy mình sắp thành vì cái này thời đại vĩ đại nhất tu sĩ nhưng mà một trận nồng đậm huyết tính vị tiến vào m ũ i của hắn tốt đem hắn từ trong huyễn tưởng kéo trở về hắn dừng lại chăm chú nhìn lại cách đó không xa nổn g a n g lộn s ộ n nằm sáu cỗ tử trạng cực thảm thi thể ngăn ở đường đi của hắn bên trên hắn liền đi vào ngồi xuống trai nhìn một phen lao đố tại sao có thể như vậy ngay lúc này cách đó không xa ra đến một trận đàn ngọc thanh âm không biết cái gì người ở nơi nào khẽ vớt đàn ngọc tiếng đàn lung dung hôn tạp tại phong thổi lá trúc tiếng xào sạc bên trong làm người tâm thần thanh thản nhưng mà cái này nguyên bản hẳn là có thể khiến người tâm trí hướng về cầm âm không ra thích lại nghe được dù mình hắn đứng người lên vô cùng cảnh giác nhìn lấy bốn phía rừng rậm đ ô n g nhiên phong thanh tiếng đàn thụ diệp tiếng xào sạc bên trong lẫn vào một k i a khắc nghiệt tạc tâm hóa thành một đạo kinh phong hướng không g i a thích bao trùm tới không g i a thích tâm lý chân kinh liền rút lui mấy chục bước ngay sau đó k i a đạo kinh phong bay vụt đến trước mặt hắn hô một tiếng liền đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu lá dụng bay ra tại hố bên trong dần dần thành hình lộ ra một cái mơ hồ bóng người cái gì người không g i a thích sắc mặt run lên hai tay lặng lẽ giấu ở phía sau và áo tung bay ở giữa tay bên trong nhiều da hai thanh ngân sắc truy thủ nhưng m à kia cố quỷ dị quái phong quay đầu nhất c h u y ể n tiếp tục hướng về không g i a thích phong tới không g i a thích hừ lạnh một tiếng trùy thủ trên tay phi tốc chuyển động mang lấy tiêu đ i ề u sắt khí khinh linh cùng kia quái phong giao chiến lên đến trùy thủ cùng quái phong mấy lần va chạm sau đó lại phát ra thanh thúy rèn sắt tiếng vang thậm chí còn có vô số h ỏ a tinh vẩy ra h ừ không g i a thích không lại giấu dốt đem toàn thân linh khí vận chuyển tại trong tay trùy thủ trên lưới kiếm lập tức nhiều ra một khối bị hàn băng ngưng kết lên đến khu vực cũng đang từ từ b i ế n lớn veo một tiếng văng nhỏ mỗi một lần công kích qua quái phong đều hội liên miên đông kết sau đó lại vỡ thành băng c ạ n bã nương theo lấy vỡ vụn thanh âm một tên thân xuyên hắc b à o đem khuôn mặt giấu tại giấu tại mũ chùm hạ nam tử thần bí xuất hiện tại không gia thích trước mặt chương bốn trăm bảy mươi lăm một chiêu giết ba người ha ha ha cựu kiếp tán tiên thực lực quả nhiên không tầm thường lợi hại lợi hại hắc b à o người lớn tiếng cười nói không ra thích trong bóng tối xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh âm thanh lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là cái gì người vì sao đánh lén ta hắc hắc hắc bởi vì trên người ngươi có thứ ta mướn hắc bảo người cười r a n ó i có vật hắn mướn hỏng rồi là chân tiên truyền thừa vừa cái đồ chơi này nháo ra động tinh thực tại là quá lớn sợ rằng đã lại không ít người để mắt tới hắn hắn vững vàng tâm thần tỉnh táo nhìn thoáng qua người này trước mặt tu vi phát hiện bất quá là cái bắt kiếp tán tiên tâm lý hơi khẽ b u n g l ỏ n g thở ra một hơi tốc chiến tốc thắng nhanh điểm rời đi nơi này mới được hắn hai tay một triển đ o ạ n kiếm trong tay lập tức bắn ra hai đạo khắc nghiệt kiếm khí thẳng đến hắc bảo người mà đi vain kiếm khí h oanh kích đến hắc bảo người thân bên trên lập tức nâng lên quần c u ậ n khói đặc hắc hắc cựu kiếp tán tiên không ra thích quả nhiên có chút tài năng bất quá còn kém xa lắc bùi mù tán tận hắc bảo người thân c h ố n g rỗng xuất hiện một cái hình chữ nhật pháp trận đem công kích ngăn lại lông tóc không tồn hao nhìn đến hắn đến có chuẩn bị a không r a thích lông mày miễu chặt lại vừa dứt lời hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị bình thường từ hắc b à o người thân sau chui ra ngoài chính là t r ư ớ c t r ư ớ c cùng hắn đồng hành một nam một nữ kia hai người một trái một phải đứng tại hắc b à o người thân trước nữ nhân xinh đẹp đưa tay trong hư không hỏa ra một cái ngũ hành pháp trận m i ệ n g bên trong cũng là nói lẩm bẩm mà nam nhân kia thì là nhắm ngay không r a thích đưa tay nhất chỉ một đạo tinh thuần vô cùng tiên khí bay ra g à o kia đạo tiên khí xuyên qua pháp trận biến thành một đầu toàn thân trắng loãng cự long gầm t h é t phóng tới không da thích người nhóm rốt cuộc là ai không da thích chân kinh vội vàng hướng sau bắn mạnh chạy trốn nhưng mà đầu kia bạch long lại tựa như sinh hai mắt vật sống đuổi sát hắn không thả cái gì quỷ ngoạn ý bỏ rơi cũng bỏ rơi không được không da thích liên tục đem tốc độ của mình đẩy t h ă n g mấy cái đẳng cấp rất nhanh liền tiêu thất tại chân trời bên trong mặt đất bên trên hắc b à o nam tử nhìn lấy hắn rời đi phương hướng n ư ờ i ta nói để hắn trước dãy rủa một hồi chờ hắn nhanh không được chúng ta lại đi qua một bên khác tô p h ạ m đem sinh cơ thảo cất kỹ sau đó cấp tốc mang lấy tân minh chạy về rất nhanh liền chạy về bí cảnh ngoại vi mau nhìn tô tiền bối mau nhìn kia bên trong có người chết chính bay lên tân minh thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên tô p h ạ m tập trung nhìn vào phát hiện thế mà làm ấ y cỗ thi thể chính ngổn ngang lộn s ộ n nằm trên mặt đất những n à y người thế nào thấy như này nhìn quen mắt ta là lão đô hàn nhóm thân minh hoảng sợ nói hai người vội vàng tiến lên cha nhìn còn có hay không người sống sót lại phát hiện hắn nhóm cũng sớm đã lạnh thấu chúng ta cái này vừa mới rời đi một hồi hắn nhóm liền bị này độc thủ thân minh cau mày nói đến cùng là ai làm tô p h ạ m lật xem người chết vết thương đều là nhất kích mất mạng vừa nhanh vừa độc giết bọn hắn người so với bọn hắn lợi hại rất nhiều cơ hồ đều không có phản kháng vết tích tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói nghe đến cái này lời nói tân minh tâm lý lập tức có một cái phỏng đoán có phải hay không là không gia thích tiểu tử kia cả cái bí cảnh bên trong c h ứ n g à i chỉ có hắn tu vi có thể dùng làm đến cái này dạng tô p h ạ m lắc đầu ta cảm thấy không phải hắn mặc dù tham t à i lại không phải loại kia giết người không chớp mắt ma đầu tô p h ạ m đem sáu người thi thể trang đến càn khôn giới bên trong chuẩn bị mang đi ra ngoài tìm địa phương an tăng tốt liền này dạng phơi thây tại bí cảnh bên trong sợ rằng khó dùng lưu đến toàn t h ờ i nói cho cùng quen biết chính là hữu duyên đưa bọn hắn sau cùng một đi hai người tiếp tục hướng phía trước đi nhưng mà cũng không lâu lắm hắn nhóm lại nhìn đến dưới đất r i á n chết chính là t r ư ớ c t r ư ớ c tô phản nuôi n ấ g cái đám kia đồng dạng là nhất kích mất mạng cũng bị n g ư ờ i tàn nhẫn lấy đi nội đan đây là ý gì vì sao cùng ta tiếp xúc sinh vật đều chết rồi tô phản cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp chẳng lẽ là có người trong bóng tối nhắm vào mình thân m ì n h đề cao cảnh giác thời khắc chú ý tình huống chung quanh vâng bí cảnh bên trong sắc trời dần dần tối xuống ngay lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu cứu mạng từ xa mà đến gần hai người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại ta g i ọ t nương a cứu mạng a một đạo hắc ảnh như điện chớp nhảy lên đến tô p h ạ m thân sau ôm lấy cánh tay của hắn run lẩy bẩy tô p h ạ m xem xét thế mà là không ra thích tại sao là ngươi có người muốn giết ta cứu cứu ta tô tiền bối không ra thích run dậy nói t ô phàm thấy cảnh này trực tiếp vui ưu a ngươi không phải cái này phiến bí cảnh bên trong duy nhất cựu tiếp tán tiên sao thế nào còn có người có thể giết ngươi đây hắn một cái đem không gia thích kéo dậy thả trước mặt mình không phải a tô tiền bối ngài là không thấy được mấy người kia là có nhiều tàn bạo tiện tay nhất chỉ liền phóng ra kia lão đại một đầu long không gia thích vừa nói vừa dùng tay khoa tay múa chân dòng g ã truy ta mấy chục dặm nếu không phải ta chạy nhanh chỉ sợ sớm đã bị đánh chết tân minh hừ lạnh một tiếng khinh thường nói hừ ngươi cũng không cảm thấy ngại chẳng biết xấu hổ tại cái này miêu tả chẳng lẽ ngươi quên l ê rồi ngươi nhưng vừa vặn mới hô xong tô tiền bối không da thích gãi gãi đầu cười h ắ t h ắ t nói cái này không phải trùng hợp bắt kịp sao gào lời còn chưa dứt bạch s á c cự long từ giữa không trung bay vụt mà đến thẳng đến không da thích mà tới liên la cái đồ chơi này tô tiền bối cứu mạng a không da thích dọa đến nhanh chóng giấu sau lưng tô p h ạ m trốn đi đối mặt với kêu gào mà đến bạch sắc cự long tô phàm sắc mặt run lên đưa tay liền là đấm ra một q u y ề n vê anh không gian vỡ vụn đinh h a i nhức q u ố c tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ngay sau đó bạch sắc cự long cả đầu trực tiếp vỡ nát hóa thành một đoàn bạch sắc vũ khí tiêu tán trong không khí ta thiên tô tiền bối ngải cũng quá lợi hại không ra thích sau lưng hắn không chỉ mắt thấy hoàn chỉnh một màn thậm chí cảm nhận được một cỗ làm người tuyệt vọng uy áp lực lượng cái này một quyền nếu là đánh trên người mình sợ rằng so đầu kia cự long cũng không tốt gì đi tô p h ạ m quay đầu lại hướng lấy hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa kỳ thực vừa cái này một quyền không dùng bao nhiêu lực đạo không ra thích to lớn uy hiếp trong nháy mắt giải trừ không ra thích nhìn lấy cái này cái nụ cười hiền hòa tâm lý ngũ vị tạp trần hắn đây là tại cảnh cáo ta sao nhanh chóng tìm lý do chuồn đi đi tô tiền bối cái kia ta bên kia còn có chút việc liền không phiền phức ngại a tại hạ trước hết cáo tử không ra thích nói đi liền định trốn mất nhưng mà hắn một cái chân còn không có bước ra liền bị một đạo lực lượng khổng lồ n í u lại cổ áo người muốn đi chỗ nào a tô p h ả m âm thanh lạnh lùng nói không ra thích tơi ư cười nói hắc hắc hắc tô tiền bối làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện nhà ngài liền tha ta một mạng đi tha cho ngươi một cái mạng tô p h ả m mặt đen lên tiến đến hắn trước mặt ngươi vừa hố ta tiền thời điểm thế nào không nói tha ta một mạng thế nào không nói làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện không ra thích cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại uy áp tốc thẳng vào mặt lập tức dọa đến đứng cũng đứng không vững thật xin lỗi tô tiền bối ngài tha cho ta đi tiền t i ề n ta còn cho ngài còn không được sao chính nói hắn liền chuẩn bị từ càn khôn giới bên trong lấy r a linh tinh ra đến trả lại hắn nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thao thiên trưởng ấn hướng về phía hai người đối diện vô giết tới thế tới nhanh để người vội vàng không kịp chuẩn bị t ô tiền bối cẩn thận không ra thích tay mắt lênh lệ một cái đem tô p h ạ m đẩy ra vê anh trường ấn trực tiếp đắp g i ế t tại hắn đầu bên trên nhấc lên khói đặc c u ộ n c u ộ n tô p h ạ m không ổn vội vàng xông vào sương mù bên trong tìm tìm không ra thích thân ảnh uy n g ư ờ i còn tốt chứ nhưng mà sương mù bên trong trừ một cái thâm thúy cự t r ư ờ n g hình dạng hố sâu nơi nào còn có không ra thích cái bóng không đúng dùng tu vi của tiểu tử này không có lý do trốn được cái này nhất trường a chẳng lẽ hắn sẽ không bị đập đến hôi phi yên diệt rồi đến tột cùng là người nào hạ này ngoan thủ vậy mà như này không để lối thoát tô p h ạ m sắc mặt lập tức liền đ e n lại một bước từ mê vụ bên trong đi ra chỉ thấy giữa không trung hai nam một nữ lơ lửng mà đứng cầm đầu cái kia ăn mặc một cái hắc bảo nha còn có thể sống được đi tới không tệ lắm hắc bảo nam tử mở miệng nói ra ngươi thật ứng nên hảo hảo cảm tạ không ra thích nếu không phải hắn liều mình bảo vệ ngươi ngươi sớm liền hôi phi yên diệt ngươi tại nói cái gì nói nhảm tô phàm n g n g đầu lạnh lùng nói hừ hừ tu vi không cao lá gan cũng không nhỏ ngươi có phải hay không cho là mình dùng tiền mời cái ngũ kiếp tán tiên làm bảo tiêu liền có thể tại cái này bí cảnh bên trong đi ngăn g rồi hắc b à o nam tử cười lạnh một tiếng buồn cười thật là buồn cười đến cực điểm đại sư huynh ta đừng cùng hắn nói nhảm trước đem cái kia ngũ kiếp tán tiên xử lý còn lại cái kia trúc cơ kỳ lưu lấy c h ậ m dai chơi phía sau hắn nam tử nói ra trong một mực không có phát giận tô phàm rốt cuộc nộ, phát tô rốt thân có hắc không phi nhảy hướng giận lên, dơ lên quyền đầu liền đầu lấy dơ ba à o người đánh tới. Tổ b người nhìn đến hắn hành động này kém điểm cười ra tiếng, cũng điểm một kém kỳ cười cái tiểu tiểu trúc cơ ra duy á cái tán m mặt làm m ở ba trước càn. Lục tiên sư ộ i giam lại. người, đem hắn Vâng. Trong ba d u nhất kia danh nữ tu sĩ khe kêu một tiếng trên hai tay hạ tung bay k ế tấn một cái hình lập phương không gian pháp trận hoành không mà ra hướng tô phàm bao phủ tới đường dây r ù a tiểu gia hỏa tán tiên phía dưới còn chưa từng người có thể chạy trốn lục sư m ộ i khăng khít trói buộc cái gì lời mới nói một nửa bất quá một cái hô hấp công phu tô phàm quyền ảnh đã đột phá cái kia mét khối pháp trận trong chớp mắt liền đến trước mặt theo chi mà đến còn có thao thiên q u y ề n phong không thích hợp cái này tiểu tử không thích hợp nhanh chóng tàn ra hắn không phải chúc c ờ kỳ tu sĩ hắc bảo tu sĩ cô nén tâm bên trong sợ hãi vội vàng hướng lui về phía sau đi qua nhưng mà kia đạo quyền ảnh tựa hồ đã đem hắn khóa chặt bất kể hắn trốn đến chỗ nào một quyền biến hai quyền lại biến tứ quyền phảng phất có một ngàn đạo quyền ảnh ngưng tụ thành xa bà thế giới còn không c o đánh tới hắn thân bên trên đã dẫn động hắn thể nội huyết dịch không ngừng sôi trào đến về k h u ấ y động tại vô pháp nói do kịch liệt đau nhức bên trong hắc bảo người quanh thân kinh mạch xương cốt cùng khớp nối dây lát ở giữa chấn vỡ thành bột mịt a a a hắc b à, à, à. o người phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng mà lúc này tô phảm quyền đầu vừa mới đánh tới hắn thân bên trên vê anh đơn giản thô bạo một quyền hắc b à o người dây lát ở giữa sụp đổ thành một đống bã vụn vô số tiên huyết đ ầ y trời tản mát cái này vẫn chưa xong hắn thể nội quyền kinh bởi vì không có hạn chế dẫn đến chạy trốn từ phía cả cái không gian đều bắt đầu chấn động khoảng cách gần hắn nhất kia đối nam nữ liền gặp nạn tàn dư quyền kinh rót vào hai người thân thể kéo theo thể nội khí huyết nghịch hành mà lên chạy ngược vào cả cái lồng ngực từ thất khiếu bên trong phun ra đến phanh phanh ẩm thân thể của bọn hắn giống như hư mất người máy một dạng ngã trên đất triệt để không một tiếng động một quên giết ba người tô phàm theo hướng rơi xuống mặt không biểu tình đứng ở nơi đó phía sau minh du trận đổ linh quang từ trong quần áo lộ ra đến theo lấy hô hấp biên độ lúc sáng lúc tối chương bốn trăm bảy mươi sáu hữu duyên gặp lại một bên tân minh đều nhìn ngốc hắn biết rõ tô phàm rất mạnh nhưng mà không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy trước đây đều là từ người khác kêu bên trong tin đồn hôm nay có may mắn tận mắt nhìn thấy tô p h ạ m đại phát thần uy không khỏi đối hắn lòng k í n h trọng nâng cao một bước quá cường tô tiền bối ngài thật là quá cường đúng lúc này hai người thân sau đ ố n g nhiên truyền đến một cái tiện hề hề thanh âm tô p h ạ m hơi sững sờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy không r a thích nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn đi tới mặt còn mang lấy nụ cười q u ỷ dị người cái tên này nguyên lai không chết ta tô p h ạ m cười nói nói đùa ta thế nào khả năng chết đâu ta cũng là rất lợi hại tốt sao không r a thích r ơ i lên cánh tay không biết rõ là tại biểu hiện r a cơ bắp còn là đang làm gì bớt đi cũng không biết là người nào vừa người khác đánh đều cha gọi mẹ tô p h ạ m không chút lưu tình vạch trần vết sẹo của hắn ai những này đều không trọng yếu có thể còn sống liền đi không r a thích mặt đều không có đỏ một chút có thể thấy người này là có nhiều chẳng biết xấu hổ ta nhóm hữu duyên gặp lại tô p h ạ m k h é p cười một tiếng theo sau xua tay mang lấy tân minh quay người rời đi lúc này tô p h ạ m sở dĩ không có tiếp tục làm khó dễ cái này cái tiện hề hề tu sĩ cũng là bởi vì hắn t r ư ớ c t r ư ớ c không để ý an nguy đem chính mình đẩy lên một bên hành động này để tô p h ạ m đối tốt với hắn cảm đại tăng đến mức khối kia tiêu trước hổ phách coi như là đưa cho hắn về sau có cơ hội lại cho hắn bổ túc mười ước linh tinh rời đi bí cảnh sau đó tô p h ạ m hai người cái này tranh bí cảnh tìm thảo hành trình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian hắn nhóm đem l á o đô các loại người thi thể tìm một chỗ an táng tốt lập bộ địa theo sau liền cùng tân minh đạp lên trở về con đường biết biết có tân bao dây đến một cái biết biết chim bay đến hạo thiên tháp bầu trời vây quanh ngọn tháp đều to vài tiếng trương sơn phong đi đến ban công gỡ xuống biết biết điều trong miệng ngậm lấy bao giấy lại đi trong miệng nó ném mấy khối linh đàn theo sau ngồi tại một trường ghế mây mỹ tư tư uống trà dĩ vãng trung tâm tự nhiên là tô p h ạ m kia thiên tiểu thuyết nhưng mà lúc này thế mà bị chuyển qua cái khác khu vực hắn kia chén t r à tay đột nhiên dừng lại lông mày thật sâu nhữ lại trong báo ở giữa bất ngờ viết đỉnh cấp tông môn h à n nha điện tông chủ nguyễn tinh trạch tại trước ngày dạng sáng mất tích đến nay tung tích không rõ phó tông chủ lý văn tân hướng toàn thể tu chân giới tu sĩ tuyên bố kết xù treo thưởng tìm tìm nguyễn tinh trạch cái này hàn nha điện trương sơn phong biết rõ mặc dù không phải thập đại đỉnh cấp thế lực nhưng ở cả cái tu tiên giới cũng là có thể sắp xếp lên trước ba mươi tồn tại nhất là tông chủ của bọn hắn nguyễn tinh trạch tại rất sớm đã đã đạt đến cựu kiếp tán tiên tu vi là cái uy tín lâu năm cừng giả thế nào hội không hiểu thấu mất tích đây ừ xem xét cái này cái lý văn tân cũng không phải là hảo điểu nói không chừng hàn nha điện tông chủ liền là bị hắn chơi không thấy trương sơn phong tự lẩm bẩm biết người biết mặt khó chi tâm a may mà ta hạo thiên tông trưởng lão cái cái đều rất đơn thuần không có cái này chủng ý đồ xấu tiếp theo nhìn xem một đầu lại là một cái có quan hệ đại tông môn phát tin nguyên hoa long giới đỉnh cấp tông môn l a n g tiêu độ tông chủ tại hôm trước trong đêm chết bất đắc kỳ tử chết người không biết l a n g tiêu độ toàn cảnh phong tỏa mở ra chuẩn bị đột phá trạng thái chết bất đắc kỳ tử trương sơn phong lông mày chăm chú vận t ạ i cùng một chỗ trước một cái vẫn chỉ là tung tích không rõ cái này cái trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử rồi quá kỳ quái đi hơn nữa l a n g tiêu độ tại cả cái tu chân giới mặc dù danh khí không phải rất lớn nhưng bọn hắn tông chủ trắng băng dương đồng dạng là cái uy tín lâu năm cựu kiếp tán tiên trương sơn phong tại lần trước đại tông tụ hội thời điểm cùng hắn có qua gặp mặt một lần là cái nói một câu liền có thể để nửa cái tu tiên giới run ba run khủng bố cự phách thế nào hội không hiểu thấu đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đây trước tiên có thể dùng bài trừ tự sát cũng không phải thọ mệnh đến đầu cái này trùng một mắt liền có thể nhìn ra không tồn tại chết người không biết tình huống trên cơ bản có thể xác định là c ố ý nhưng mà nói đi thì nói lại cựu kiếp tán tiên có thể là trên thế giới này cao nhất cấp chiến lược nhất là giống trắng băng dương cái này chủng uy tín lâu năm cựu kiếp tán tiên càng là cường giả bên trong cường giả người nào có bản lĩnh có thể để cho hắn chết bất đắc kỳ từ đâu nhất định có kỳ quặc đại khái là người quen làm hẳn là là hạ độc loại hình trương sơn phong mắt nhìn tay bên trong giông tuyết c h é n t r à t i ê n lặng nuốt một lần nước bọt không có, có thể đi vào cái này hạo thiên tháp đều là thân tín đệ tử chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này trương sơn phong lắc đầu tự lẩm bẩm lời tuy như đây đề phòng người khác không thể không có trương sơn phong còn là đem phòng ngủ của mình trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ điều tra một lượn g xác nhận không sai sau mới hoàn toàn yên lòng nhìn đến ma giới xâm lấn sự tình đi qua quá lâu đại gia sinh hoạt đều trọng tân đi vào quỹ đạo hắn ngồi trở lại ghế nằm thật sâu thở dài một hơi thời gian trôi qua quá bình thản liền có người bắt đầu sao động lên đến gần nhất đến nhiều càng cẩn thận a tô phạm cùng tân minh trở lại hạo thiên tông lúc sau đã là buổi chiều tân minh hướng tô phạm cáo từ sau đó liên một mình tự bay hồi bạch hà cốc tám nhà chỗ s ơ n phong tô phàm thì là đệ nhất thời gian chạy về tiểu lâm phong lục linh ta trở về hiểu nhược hiện tại thế nào rồi mới vừa vào cửa tô phàm liền vội vã chạy đến hiểu nhược trước giường nàng con tốt đi theo ngươi thời điểm đồng dạng lục linh đi tới nhẹ giọng nói ra ngươi cho ta sinh cơ đan không có phát huy sinh cơ linh thảo lớn nhất dược hiệu ta điều chế một loại thảo dược có thể dùng thôi hóa một lần đem sinh cơ đan hiệu quả trị liệu phát huy đến cực h ạ n ta ơn ngươi lục linh không có việc gì cái này là ta phải làm lục linh thản nhiên nói sinh cơ thảo ngươi tìm tới sao t ì m l à tìm tới nhưng mà còn không có luyện chế thành đan tô p h ạ m nói khẽ ta một hồi cầm tới đan vân phòng cấp cho ba cái kia chuyên nghiệp đi luyện liền tốt lục linh gật gật đầu không có lại nói cái gì kia hiểu nhược liền làm phiền ngươi lại chiếu cố một hồi ta đi một chút liền về nói đi tô p h ạ m liền từ trong phòng nhỏ chạy ra ngoài thẳng đến đan vân phong mà đi ông tử kính thanh văn liễu thành ra đến gặp ta tô phạm vừa dứt đến đan vân phong đỉnh lúc này liền hô to một tiếng tông môn đệ tử nhìn đến sư thúc một bộ nóng nảy bộ dáng cũng không dám lên t r ư ớ c chào hỏi chỉ dám xa xa chắp tay hành lễ ông tử kính ba người vội vàng từ đều tự luyện đan phòng bay ra chân trước chân sau rơi tại tô p h ạ m trước mặt sư thúc ngài tìm chúng ta có gì phân phó ông tử kính cung kính hỏi tô p h ạ m khẽ gật đầu nói ngay vào điểm chính người nhóm ba người biết rõ sinh cơ đan sao ba người liếc nhìn nhau đồng thời hội tâm cười một tiếng biết rõ rất tốt không cần cho bọn hắn lãng phí thời gian quá nhiều lắm lời ta cái này có một gốc sinh cơ linh thảo muốn để ngươi nhóm hỗ trợ luyện chế sinh cơ đan hẳn không phải là vấn đề gì à tô phán hỏi ông tử kính cười ha ha một tiếng lên trước nói ra sư thúc thật l à xảo ta nhóm đầu tuần vừa cùng tần tông chủ hắn nhóm mượn một khỏa sinh cơ đan nghiên cứu hắn thành phần cùng luyện chế chi pháp mặc dù bây giờ đã còn trở về nhưng mà l i ê u trưởng lão đã đem thủ pháp luyện chế hoàn chỉnh đẩy ngược ra đến chỉ cần có vật liệu ta nhóm nhất định có thể luyện ra hoặc liêu trưởng lão còn có bản lãnh này đâu không hổ là luyện đan đại tông sư nhìn một chút thành phẩm đan dược liền liền thế nào luyện chế đều biết kiến thức căn bản quả nhiên không phải đáp tô phạm vừa mới chuẩn bị gật đầu não hải bên trong đ ỗ n g nhiên lại nghĩ lên vừa lục linh đối hắn nói bất quá ta nghe lục linh nói tân minh hắn nhóm luyện chế sinh cơ đan cũng k h ông tử h sinh linh thảo tính ể đem toàn cơ dược bộ kính chậm rãi nói ra theo ta quan sát tân trưởng lão viên kia sinh cơ đ a n tồn tại rất nhiều tì vết thủ pháp luyện chế cũng rất thô giáp nếu là đem ra để ta luyện chí ít có thể phát huy đến trăm phần trăm dược hiệu chí ít tô phàm nghi ngờ nói đều trăm phần trăm có thể đột phá sao sư thúc ngài quên còn có ta sao thanh văn đi lên trước hoàn nhung cười nói ta bít huyết đan tâm có thể đem sinh cơ đan dược hiệu đột phá hạn mức cao nhất lại đẩy thăng năm thành lại đẩy thăng năm thành tô phạm vui mừng quá đỗi không nghĩ tới cái này ba người phối hợp như này tuyệt diệu đẩy ngược thủ pháp thủ kỳ tinh hoa đẩy thăng bay vọt nếu là tại thêm lên lục linh sau cùng điểm hóa một lần trước trước tân minh cho viên kia tối đa cũng liền có thể để hiểu nhược kiên trì một tháng hiện tại cái này khoảng ít nhất nửa năm cất bước hạo thiên tông thật là nhặt được bảo a dòng g ã thời gian nửa năm chẳng lẽ chịu không nổi hiểu nhược thể nội đoàn kia quỷ hỏa sao lui một vạn bước nói liền tính diệt thế chi hỏa tại hiểu nhược thể nội duy trì liên tục thiêu đốt nửa năm kia tìm tìm hạ một gốc sinh cơ linh thảo thời gian một dạng rất dư dả cứ như vậy hiểu nhược gắn gượng qua diệt thế chi hỏa chỉ là chuyện sớm hay muộn không liền là sống ai sợ ai a nghĩ tới đây một mực kẹt ở tô phàm tim thạch đầu tính là rơi xuống hán thỏa mãn gật gật đầu từ thiếp thân nội y trong túi móc ra sinh cơ linh thảo giao cho ông tử kính tay bên trong sinh cơ đan liền giao cho các n g ư ờ i hy vọng có thể mau chóng luyện tốt ba người trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu sư thúc ngài cứ yên tâm đi trong vòng ba ngày ta nhóm liền có thể luyện tốt tia ố t k cái này ba ngày vất vả ngơi ư nhóm đầu hai ngày tô p h ả m mỗi ngày sáng sớm đi tiểu lâm phong nhìn một chút hiểu nhược tình huống buổi chiều về đan vân phong t r a i nhìn luyện đan tiến độ bảo đảm sinh cơ đan bình thường luyện chế ban đêm lại về hậu sơn nghỉ ngơi ba điểm trên một đường thẳng chạy mặc dù bận rộn nhưng mà cũng may vô sự phát sinh hết t h ả đều chiếu theo kế hoạch của hắn tiến hành nhưng mà liền tại ngày thứ ba trời mới vừa tờ mờ sáng tô p h ạ m liền bị một trận tiếng gõ cửa rồn rập đánh thức đông đông đông sư thúc sư thúc ngài ở đây sao ai vậy tô p h ạ m xoa xoa con mắt kéo cửa ra xem xét thế mà là trương sơn phong trương sư đ i ệ ta làm sao ngươi tới rồi trương sơn phong một mặt lo lắng nói ra sư thúc a ra đại sự a ngài nhìn nhìn cái này cái hắn đem một t r ư ơ n g b à o giấy đưa cho tô phạm mới tinh hẳn là là buổi sáng hôm nay biết biết điệu vừa đưa tới ta xem một chút tô phạm nhìn về phía trung tâm khu vực lông mày dần dần nhữ lại mấy cái màu đỏ tươi tiêu đề chữ lớn cái này cái thế giới đến tột u cùng là thế nào rồi tiếp theo nhìn xuống tối hôm qua cựu kiếm tiên tông tông chủ kiếm thập nhất trắng đêm chưa về ban phái quản sự tại buổi sáng phát hiện hắn nằm tại luyện kiếm bên cạnh ao đã không có hô hấp cái này cái thế giới đến tột u cùng là thế nào rồi kiếm thập nhất chết rồi tô p h à m ngạc nhiên chừng to mắt giả đi n à y chỗ nào đến báo giấy hắn lật xem một l ư ợ t tờ báo trong tay phát hiện phía trên chân thực đến in hiệu khê sơn độc hữu tiêu chí hiểu khê sơn tin tức sẽ không là giả cuối cùng là chuyện gì xảy ra tô p h à m hỏi trương sơn phong vẻ mặt cầu xin nói ra sư thúc à ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì thêm lên hôm nay cái này lên đã là đệ bắt cái đại tông môn tông chủ v ấ n lạc đệ bắt cái còn có ai chết rồi thế nào ta liền chờ tại tông bên trong hai ngày bên ngoài liền phát sinh nhiều chuyện như vậy chương bốn trăm bảy mươi bảy sinh cơ đan tạc lô tô phàm đem trương sơn phong nên vào phòng ngươi trước đừng có gấp ngồi xuống cùng ta nói nói mấy ngày nay phát sinh tin tức sau đó trương sơn phong một mặt sầu khổ hướng tô phàm giảng thuật chính mình trong ba ngày này nhìn đến những kia khủng bố tin tức ngày thứ nhất là nguyễn tinh c h ạ y cùng trắng b ă n g dương một cái mất tích một cái chết bất đắc kỳ tử xảy ra chuyện như vậy là đủ chấn động cả cái tu tiên liên giới trương sơn phong cũng cảm thấy rất khiếp sợ nhưng mà cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nói cho cùng k i ự u kiếp tán tiên cũng là người chết cũng chẳng có gì lạ đến mức mất tích liền càng không cảm giác gì nói không chừng nhân ra liền là đổ đi ra ngoài chơi hai ngày qua một đoạn thời gian liền tự mình trở về nếu không phải hắn mất tích ngày cùng một vị khác tông chủ tử kỳ giống nhau quá mức trùng hợp thậm chí cũng không tính là tin mới gì nhưng mà đến ngày thứ hai lại có ba vị đại tông tông chủ chết thảm tin tức đăng tại báo giấy đầu đề bên trên đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết cùng trắng băng dương giống nhau như lúc chết kiểu như là nguyễn tinh trạch mất tích không phải trùng hợp kia liền là trong vòng hai ngày dòng g ã vẫn lạc năm vị tông chủ trương sơn phong bắt đầu có điểm hoảng nhưng mà hắn không ngừng tê liệt chính mình nói đây bất quá là trùng hợp khẳng định đều là người quen gây án cố nén không có đi tìm tô p h ạ m nhưng là hôm nay báo giấy lại tới thật giống như bùa đòi mạng đồng dạng phía trên lại lần nữa đăng ba vị tông chủ tử vong tin tức trong đó còn có một cái là thập đại thế lực một trong cựu kiếm tiên tông tông chủ kiếm thập nhất cái này hắn chỗ nào còn ngồi được vững lúc này liền quyết định đem chuyện này nói cho tô phàm chiếu ngươi nói như vậy đây cũng là một chàng có dự mưu có tổ chức liên hoàn án giết người tô phàm phân tích nói hung thủ mục tiêu rất rõ ràng liền là đại tông môn tông chủ đúng vậy a sư thúc trương sơn phong cuông quýt gật đầu nói chết cái này nhiều đại tông tông chủ bảo không đồng đều kia thiên liền đến phiên ta cứu mạng a sư thúc tô phạm vô vô hắn bả vai trấn an nói người trước đừng hoảng hốt bên ngoài hiện tại là tình hình gì thời cuộc dung chuyển người người cảm thấy bất an trương sơn phong nói ra đại bộ phận tông chủ chết về sau hắn nhóm tông môn thống ngự thuộc hạ quốc gia cùng thành trấn đều loạn cả lên có loại một bộ thế giới mạt nhật tư thái kia hạo thiên tông chung quanh khu vực đâu tô p h à n hỏi còn tốt không có loạn nên cái gì dạng còn là cái gì dạng trương sơn phong bứt dứt bất an nói khả năng là bởi vì ta còn sống nguyên nhân đi nhưng mà ta luôn cảm giác hung thủ lập tức liền sẽ tìm tới môn ngài nói ta muốn hay không phái hai cái đệ tử ra ngoài điều tra một lần tô p h ạ m nhữ mày lắc đầu nói muốn điều tra cũng chỉ có thể là ta tự thân xuất mã cựu kiếp tán tiên đều không phải đối thủ của hắn phái lại nhiều đệ tử cũng không có tác dụng gì ngài nói là có thể ngài hiện tại thủ lấy cái này luyện đan lô đi không được a trương sơn phong nói ra tô p h ạ m tại chỗ chuyển vài vòng suy nghĩ một hồi mở miệng nói lại chờ ba canh giờ các loại đan dược này luyện thành ta đút hiểu nhược phục hạ sau đó tự mình ra ngoài điều tra một phen như thế nào hiện tại việc cấp bách là hiểu nhược bệnh tình chỉ cần địch nhân không có đánh tới cửa tự nhiên không thể tự loạn trận cướp tốt thì tốt có thể là sư thúc kia ta thế nào làm trương sơn phong dầu dĩ nói ta sợ hai ta kia thiên cũng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái này có thể là đại sự không ổn thế nào khả năng người nghĩ quá nhiều t ô phạm trấn an nói ngươi yên tâm trên đời này sẽ không có vô duyên vô cơ sự tình có ta ở đây cái này ngươi sợ cái gì nếu là không người nào dám tới hạo thiên tông khiêu khích tới một tên ta giết một tên cái này dạng ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi nghe đến tô phạm cam đoan trương sơn phong cái này mới hơi hơi nhẹ thở ra một hơi sư t h u ố c quả nhiên vẫn l à n h ư trước đây để người có cảm giác an toàn vâng nhưng mà ngay lúc này đan v â n phong bên kia đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn theo sau toát ra c u ộ n c u ộ n khói đen thẳng hướng vân tiêu cách lấy mấy cái sơn phong đều có thể thấy rất rõ ràng tô p h ạ m tâm lý lột bột một tiếng một loại dự cảm bất tường xông lên đầu sư thúc là sinh cơ đan luyện thành sao trương sơn phong vội v à n g hỏi chỉ sợ không phải tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn một chút không trung thâm trầm nói hiện tại là giờ mão khoảng cách kế hoạch đã định thành đ a n còn kém ba canh giờ cái này cái động tĩnh chỉ sợ là t h c t lô t h c t lô rồi tô p h ạ m gật gật đầu đi ta nhóm mau chóng tới nhìn nhìn hai người vừa tới gần luyện đan bên ngoài liền nghe đạo một cỗ sang người mùi khét ông tử kính ba người che mui từ bên trong trốn ra được ho khăn một hồi lâu mới b ấ t đau mà tới tô phạm vội vàng tiến lên hỏi người nhóm ba cái không có sao chứ không có việc gì ta nhóm không có việc gì liền là có chút chật vật mà thôi đầy bụi đất ba người lần lượt lắc đầu không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tô phạm vui mừng vô vô h à n nhóm có thể là ta nhóm đem ngài đan dược luyện tạc lô đối không dạy sư thúc ta không có dùng ngài trách phạt ta đi ông tử kính quỳ một chân trên đất liêu thành cùng thanh văn cũng theo quỳ một chân trên đất đối không dạy tô tiền bối ngài trách phạt ta nhóm đi nghe được câu này tô phàm trong lòng nhất thời lạnh một nửa nhưng mà hắn chỉ là thở dài một hơi nhẹ nhẹ đem ba người đỡ lên không có việc gì bất quá là tạc lô mà thôi cũng không phải việc ghê gớm gì dùng hắn nhóm ba người luyện đan kỹ thuật bất kể thả tại bất luận cái gì một gia tông môn đều là tuyệt đối không có khả năng là hắn nhóm thao tác xuất hiện vấn đề hơn nữa hai ngày trước chính mình nhìn chằm chằm thời điểm rõ ràng rất thuận lợi a thế nào hội tạc l ô đâu nhưng mà sự tình như là đã phát sinh truy cứu sai lầm không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất làm pháp hiện tại việc cấp bách hẳn là là tìm ra vãn hồi biện pháp ta không trách các ngươi ngươi nhóm cũng không cần này hiện tại truy cứu ai đúng ai sai không có bất cứ ý nghĩa gì tô p h ạ m nói ra ông tử kính ngươi có thể nói cho ta một chút hiện tại tiến hành đến một bước kia sao còn kém sau cùng một vị phụ dược chỉ cần lại qua một canh giờ thêm vào liền thành đan nhưng mà không nghĩ tới đan lâu không hiểu thấu bạo tạc ông tử kính ôm thật chặt đầu thống khổ nói ta nhóm rõ ràng một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm trình tự lưu toàn bộ không sai phụ dược cũng là đầu tuần tân tiến mua thế nào hội tạc lâu đâu tô p h ạ m c a o mày nói có phải hay không là ta sinh cơ thảo có vấn đề cái này là hắn vấn đề lo lắng nhất nếu thật là sinh cơ thảo có vấn đề đại khái s u ấ t là mình bị không g i a thích gạt xác suất nhỏ là cái kia thảo bản thân liền là giả nhưng mà bất kể là loại nào nguyên nhân chính mình cũng đến lại tốn thời gian tìm tới không g i a thích hoặc là trọng tân tìm tân liền xem như nhanh nhất tình huống cũng phải tốn ba ngày lại thêm luyện đan ba ngày thời gian căn bản là không kịp cách tô phàm tính ra hiểu nhược nhiều nhất có thể chống năm ngày ông tử kính xứng sở quay đầu nhìn thoáng qua liêu thành liêu thành khẽ lắc đầu nói hẳn là sẽ không ngài vừa cho ta sinh cơ thảo thời điểm ta liền có thể cảm nhận được hắn bên trong mênh mông sinh cơ hơn nữa nếu quả thật có vấn đề sớm liền tắt lô không đến mức đợi đến hôm nay nghe đến câu trả lời này tô phạm tâm lý hơi hơi nhẹ thở ra một hơi như là không phải sinh cơ thảo vấn đề kia vấn đề nằm ở chỗ nào đó cái phân đoạn bên trên chỉ cần có thể tìm tới vấn đề sự tình hẳn là còn có thể cứu vắn được vật liệu còn thừa lại nhiều ít sinh cơ thảo dùng hết chưa tô phạm hỏi trong a cũng không õ rõ. ràng, là lớn, ta nhóm đều chưa kịp thấy rõ. Ông tử kính như thực đáp. Kia, hiện tại duy nhất. Không xác định nhân tố liền là sinh tắt thời ta thấy tử thực tại tố t lô khói chưa h điểm đều đáp. kịp Kìa, quá duy xác cơ ả phải t r dùng tận.、Khói、tan, ta nhóm ta một chút、đi. Tô Khói đi. xem vào phòng m vượt qua ba người, hướng trực tiếp hướng trong qua ba p h luyện đan đi đan, tới. Trong phòng luyện đan, sương mù mặc dù vẫn y như c ũ n ồ n g đậm nhưng mà trên cơ bản đã loáng thoáng có thể dùng phân biệt phương hướng tô phạm không có lãng phí quá nhiều thời gian rất nhanh liền tìm tới đứng sừng sững ở trong phòng ở giữa kia đỉnh lớn nhất luyện đan lô lên x ú c lên nắp lò một cố nồng đậm hun khói vị tốc thẳng vào mặt nghe lên đến có điểm giống là t r ừ n g bánh bao không nhân lúc nổi thiều khô vị đạo không cần nghĩ cái này nổi đan dược khẳng định là luyện chế thất bại nhưng là hun khói vị sau đó tô phạm lại ngửi được một tia y ê u ớt thảo dược mùi thơm la sinh cơ thảo vị đạo trở về phía trước hắn một mực đem sinh cơ thảo thăm dò tại nội y trong túi cái mùi này không biết rõ nghe bao nhiêu lần cơ hồ đã ơn khắc tại trong đại não rất tốt nhìn đến sinh cơ thảo còn không có toàn bộ bị luyện hóa k i a hết thể liền còn có thể cứu vắn được tô phàm không để ý tàn lửa thiêu đến đỏ bừng đan lô trực tiếp đưa tay đi vào vớt hắn sờ đến một đống sền sệt đồ vật vớt ra đến tô phàm nhìn bắt đầu tâm là một loại ở vào khoảng trạng thái cố định cùng thể lòng ở giữa thể lưu liều lấy hương quang có điểm giống là nhiệt độ cao nóng chạy trạng thái d ư ớ i gang tô phàm biết rõ luyện đan trình tự h á n đại khái có thể đoán được cái này cái là cái gì thời khắc này sinh cơ thảo đã kinh lịch hòa tan lại ngưng kết qua mà bây giờ liền kẹt ở nửa ngưng kết trạng thái chỉ kém một vị ngưng kết phấn liền có thể thành t i ể u sinh cơ đan ông tử kính nói một canh giờ sau thả kia vị phụ dược hẳn là cái này cái thể lưu trạng thái sinh cơ thảo tại tô phàm tay bên trong trầm r ã i hạ nhiệt độ hồng quang biến mất sau đó chỉ còn lại tối đen như mực đồ vật có điểm giống là khô cạn tượng thủ ra người nhóm nhìn, nhìn. cái này đồ vật có thể tiếp tục phế vật lợi dụng sao tô phàm đem tượng thụ ra đưa cho mấy người nhìn cái này là liêu thành kết quả tỉ mỉ nghiên cứu một phen lại từ càn khôn giới bên trong móc ra sách vợ kiểm tra một hồi mặt chậm rãi tái hiện ý cười tô tiền bối ngài thật đúng là quá may mắn vật này hoàn toàn có thể dùng không có vấn đề liêu thành càng nói càng kích động không chỉ như đây vật này thậm chí so dùng nguyên liệu luyện đan hiệu quả càng tốt hơn ồ nói một chút thế nào dùng v ừ a vặn ta cũng tăng một chút kiến thức tô p h ạ m cười nói ha ha ha nói ra đến ngại khả năng không tin lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này liêu thành chậm rãi nói ra vật này gọi nguyên phôi ấn s á t xuất đến nói hình thành khả năng so thành đan còn thấp nhưng mà bắt nó lại luyện chế đan ăn dược hiệu quả hội đ ể thăng trí ít ba lần không thôi khoa trương như vậy tô p h ạ m sợ hãi thán nói đúng vậy cũng coi là nhân họa đắc phúc đi kỳ thực những năm gần đây đều có rất ít người dùng cái này chủng luyện đan phương pháp đem nguyên liệu luyện thành nguyên phôi thật giống như luyện sắt thời điểm thợ rèn hội đem gang nóng chạy thành thể lòng thiết lại đem nước thép rót vào tương ứng khuôn đúc bên trong mới có thể được đến nghĩ muốn binh khí mà truyền thống luyện đan phương pháp liền tương đương với đem một khối gang trực tiếp điêu khắc nghị đến muốn công cụ lại tiến hành rèn luyện đánh bóng cả hai khác nhau là rất lớn không thể không nói liêu thành chẳng những là một cái luyện đan tông chủ cũng là một cái tương đương xứng trước lao sư h á n vi von rất chuẩn xác tại chỗ bốn người khác toàn bộ đều nghe hiểu cái này dạng luyện đan có cái gì tốt c h o đâu liên là có thể đem nguyên liệu bên trong tạp chất toàn bộ loại trừ chỉ lưu lại phần tinh hoa nhất nhưng mà bởi vì xác suất thành công thực tại là quá thấp có rất ít người dùng cái này chủng luyện đan phương pháp dẫn đến hiện tại không sai biệt lắm đã thất truyền ta cảm thấy cái này chủng luyện chế thất truyền còn có một nguyên nhân tô p h ạ m nói ra cái gì rất giống t ạ c lô tô p h ạ m cười nói chương bốn trăm bảy mươi tám cùng tử thần thi chạy ha ha t ô tiền bối ngải nói không sai liên l i ê n lao phu ngay từ đầu cũng tưởng rằng tạc lô đâu nếu không phải nguyên liệu quá mức chân quý lao phu khả năng liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp phân phó đệ tử dựa qua tô phàm gật gật đầu nói ra kia hiện tại vấn đề làm rõ ràng thế nào thao tác ngươi biết sao ừ m khả năng này hội so với một lần trước phiền thoái một chút bởi vì nguyên phôi trạng thái phi thường không ổn định ta nhóm cần phải tốn thời gian đem nó lần nữa khôi phục ổn định trạng thái mới có thể bắt đầu l u y ệ n chế liêu thành nói ra muốn bao lâu hai ngày ân hai ngày thêm lên luyện chế lại một lần lại bị lại tiêu tốn ba ngày thời gian cái này dạng xuống đến còn là lại chờ năm ngày mới có thể cầm tới sinh cơ đan quá đuổi sợ rằng hiểu nhược kiên trì không lâu như vậy có thể hay không hơi hơi nhanh một chút một ngày có thể chứ tô p h ạ m c a o mày nói nếu là kém dòng dã một ngày hai ngày cũng coi như hiện tại cái này cái tình huống nhiều nhất liền là t r ê n lệch mấy khắc nếu là liền kém một khắc đồng hồ kia hắn thực sự điên đây quả thực là tại cùng tử thần cướp người a liêu thành chậm rãi lắc đầu nói đối không d ậ y tô tiền bối cái này sợ rằng không được nguyên phôi luyện chế thời gian cần phải nghiêm khắc trường khống kém một phân một hào đều không được nghe đến cái này lời nói tô phàm sắc mặt lập tức biến vội vàng thúc giục nói đã như vậy kia ta cũng liền không nhiều nói nhảm hiện tại liền bắt đầu đi mấy ngày nay còn là vất vả ngươi nhóm một lần hiện tại muốn cùng tử thần cướp thời gian một giây đồng hồ cũng không thể chỉ hoãn đã làm hạ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp vậy thì nhất định phải muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất yên tâm đi sư thúc ta nhóm lúc này nhất định sẽ không để ngài thất vọng nghe đến tô phàm phân phó ông tử kính cùng thanh văn cũng khẩn trương lên đến tay chân nhanh chóng chạy hướng luyện đan lô gọi hô lên đệ tử các đệ tử nhanh nhanh nhanh lên nồi đốt lô đều động lên đến đều động lên đến một thời gian đan vân phong ngàn vạn đệ tử toàn bộ động lên đến mỗi người quản lý chức vụ của mình đem hết toàn lực luyện chế lên cái này một khỏa sinh cơ đan vài chục tòa đỉnh cấp luyện đan lô một giây lát ở giữa liền thiêu đến đỏ bừng trước kia những kia vứt bỏ cũ đan lô cũng bắt đầu trọng tân bắt đầu dùng tùy thời chuẩn bị thay thế hư mất lỏ vạn sự sẵn sàng chỉ đợi đan thành đan vân phong lô hỏa thẳng hướng vân tiêu cơ hội nhuộm đỏ nửa mảnh làm thiên nhìn đến trên bầu trời cái này từng vòng từng vòng từng, tầng từng tầng người tạo mây hồng tô phảm tâm lý không cấm một trận hãi nhiên làm hết mình nghe thiên mệnh đi vì đệ nhất thời gian cầm tới sinh cơ đan đồng thời không ảnh hưởng ông tử kính hắn nhóm công tác tô phạm tại đan vân phong luyện đan phòng bên cạnh chuyên môn xây dựng một cái giản dị căn phòng ăn ở đều ở bên trong thời khắc chuẩn bị tốt cùng tử thần thi chạy đối với tô phạm cái này chuyện l ậ t v ậ t một vạn năm lão quái vật đến nói nguyên bản đã không cảm giác được thời gian trôi qua nhưng mà cái này năm ngày hắn lại trôi qua so năm năm còn rất dài hắn vẫn ý như cũ duy trì sáng sớm đi tiểu lâm phong t r a i nhìn hiệu nhược sau đó lập tức trở về đan vân phong chờ lệnh trạng thái tô phàng mắt thấy hiểu nhược tình huống càng ngày càng bánh bông lan lòng nóng như lửa đốt đều hận không thể thượng thiên đi hái xuống một k h ỏ a cứu mạng linh dược hoặc là là chính mình nằm ở nơi đó thay thế nàng cũng may lúc này hết thể cũng rất thuận lợi tất cả đan vân phong đệ tử thông lực phối hợp xuống hai ngày thời gian thoáng qua một cái nguyên phôi trạng thái lập tức liền vững chắc xuống thậm chí so liếu thành dự đoán thời gian nhanh hơn nửa nén hương thời gian từ ngày thứ ba bắt đầu Tô phàm đi hiểu nhược đi kêu thời, thời khắc khắc bởi vì nàng thể nội sinh cơ đan gần như sắp muốn hao hết diệt thế chi hỏa bắt đầu ở nàng thể nội tàn phá bừa bãi lên đến ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã bị đốt xuyên làn da cũng là tái hiện đại diện tích đốt bị thương liền liền nhìn qua so cái này còn muốn thảm gấp trăm lần tô phảm đều cảm nhận được tim như bị đào cát hiện tại nàng còn có thể sống được cơ hồ tất cả dựa vào một hơi liền lục linh cũng đã bất lực gian nan năm ngày rốt cuộc đi qua sáng sớm theo lấy một tiếng thanh thúy nổ vang tô phảm một cái bước xa s ô n g vào luyện đan phòng xuyên qua cả phòng mùi thuốc sương mù tô phảm cầm lấy vừa ra lò sinh cơ linh đan đối ông tử kính các loại người khẽ gật đầu sau đó không có thêm lời thừa thãi lại là một cái bước xa xung ra trực tiếp hướng tiểu lâm phong bay đi so dự đoán r ò n g r ã i nhanh nửa canh giờ hy vọng sư thúc có thể theo kịp đi ông tử kính các loại người đi ra đan lô nhìn lấy tô p h ạ m bóng lưng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra tô p h ạ m từ đan vân phong bay ra ngoài về sau lại này đạp lên cái này đầu hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều đi một lần đường một thời gian cảm khái ngàn vạn trước đây mỗi lần đi thời điểm tay bên trong đều là trống rỗng tâm lý lại giống nhét một khối đại thạch đầu vậy mà hôm nay không chỉ tâm lý nhét một khối đại thạch đầu tay bên trong cũng cầm lấy một khối đại thạch đầu cũng may cái này hai khối thạch đầu lập tức liền đều muốn rơi xuống nhanh một chút nhanh hơn chút nữa lúc này tô phàm bên thai trừ phong thanh phân phật căn bản nghe không được bất kỳ thanh â m gì hắn đã đem tốc độ đẩy lên tới cực hạn hắn cảm giác tử thần liền ở phía sau hắn cần phải chạy thắng mới được tiểu lâm phong cùng đan vân phong ở giữa cách nhau vốn là không xa chính giữa bất quá mấy chục tòa sân phong cộng thêm đến gần tốc độ cực hạn trong tầm mắt của hắn rất nhanh liền xuất hiện tiểu lâm phong toàn cảnh chịu đựng thắng lợi liền tại trước mặt tô phàm hét lớn một tiếng lại đem tốc độ để thăng một cái cấp bậc nhưng mà ngay lúc này tô phàm trong tầm mắt trống rông xuất hiện một cái cự đại khe hở giống như là không trung bị xé mở một lô lớn đứng sừng sững trước mặt hắn cúc n g a y a mau c ú t đi tô phàm cực kỳ hoảng sợ nhưng mà bởi vì cực lớn quán tính tác dụng hắn vô pháp lập tức dừng lại chỉ có thể một đầu đụng t i ê n cái kia động bên trong ngay sau đó lỗ đen kia lập tức khép lại bị lăng không bay tới mấy đầu dây thường bó chặt theo sau rơi xuống một cái phù lập tại trên bầu trời bóng người tay bên trong vậy mà là một cái túi tô phạm ở bên trong điên cùng dãy giụa muốn tránh thoát c h ó i buộc ha ha ha ha tiểu tử đừng dãy giụa đây chính là ta chuyên môn vì ngươi cái này chủng lực đại vô cùng thể tu đo thân mà làm khăng khít c h ó i buộc d ư ớ i tử túi ngươi liền an tâm ở bên trong chờ lấy hóa thành nước ngủ đi ha ha ha ha giữa không trung bóng người kia làm càn cười to ngươi là cái gì người thế nào tiến đến tô phạm thanh âm xuyên thấu qua vải vóc chuyển tới mặc dù ngột ngạt nhưng lại ẩn chứa vô tận tức giận h ừ ngươi cho rằng ngươi cái kia hộ sơn đại trận rất lợi hại phải không ở trước mặt ta bất quá là cười nhạo mà thôi giữa không trung kia người cười lạnh nói hôm nay liền để cho ngươi xem thật kỹ một chút ta trận pháp tổ sư kỵ long đạo nhân là như thế nào chơi trận pháp hắn hô to một tiếng trói buộc tô phàm túi dây lát ở giữa thu nhỏ tựa hồ muốn tô phàm rào s á t ở bên trong túi vật liệu nhìn giống như mềm mại tô phàm lúc này lại cảm giác giống như bị bốn phương tám hướng mấy tòa núi lớn chăm chú đẻ nhưng mà lại bởi vì không gian quá mức nhỏ hẹp không có bất luận cái gì để hắn huy quyền góc độ hắn lòng nóng như lửa đốt nếu không phải vì cho hiểu nhược tiễn dược hắn ngược lại là không ngại cùng cái này cái kỵ long đạo nhân hảo hảo chơi một chút nhưng bây giờ thời gian liền là sinh mệnh hắn căn bản cũng không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ phương pháp phá giải chỉ có thể l i ề u mạng dùng man lực chống cự lại a hắn nổi lên toàn bộ khí lực phía sau minh bơi tiểu thiên bị điên cuồng vận chuyển toàn thân xương cốt bởi vì nhận áp lực cực lớn mà phát ra thanh thúy bạo vang không được cái này dạng xuống dưới chính mình khẳng định ra không được đối phương rõ ràng nghiên cứu qua chính mình đến có chuẩn bị vô luận như thế nào trước hết tỉnh táo lại đến mới được cái này người đến cùng lai、like、lịch gì vì sao lợi hại như vậy chẳng lẽ hắn liền là dẫn đến bên ngoài những cái kia đại tông chủ chết bất đắc kỳ tử kẻ cầm đầu quả nhiên có chút tài năng ừ m lại vẫn có thể kiên trì ở xác thực có điểm lợi hại trách không được có thể giết ta ba cái đồ đệ kỵ long đạo nhân tiếng thán phục truyền vào tô phạm lỗ thai bên trong giết hắn ba cái đồ đệ chẳng lẽ vừa suy đoán sai rồi hắn là đến trả thù tô phạm âm thanh lạnh lùng nói ta giết người nhiều không biết rõ ba cái kia là ngươi đồ đệ nhưng mà ta giết đến đều là làm sàng làm vậy lạm sát kẻ vô tội hàng người bị ta giết chỉ có thể chứng minh ngươi đồ đệ đáng chết cái này lời mới vừa vừa nói ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy mình nói một câu nói nhảm có thể dạy dỗ loại nào đồ đệ người hội là kẻ tốt lành gì có thể nghe lọt quỷ mới ra đến quả nhiên hắn ân tiết cứng rắn đi xuống bên hai liền truyền đến kỵ long đạo nhân tiếng cười lạnh hừ không nên uổng phí miệng lưỡi ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hà túi lại lần nữa c ó lại tô p h ạ m cảm giác chính mình mỗi cái lộ chân lông đều tiếp nhận vạn quân lực lượng đã như vậy vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí tô p h ạ m sâu thở dài một hơi đem chính mình thực lực đẩy lên tới tầng thứ năm hãn nguyên bản không muốn dùng cái này một chiêu nói cho cùng đây là tại hạo thiên tông cảnh nội lôi kiếp không t r ê n h lệch rơi g i ế t rất dễ dàng đem chúng quanh đệ tử nộ thương huống hồ lại cách tiểu lâm phong gần như vậy một ngày khống chế không tốt hiểu nhược có khả năng hội chết tại chính mình dưới cơn thịnh nộ cho nên hắn chỉ đem thực lực đẩy lên tới tầng thứ năm một thời gian thương khung phía trên ẩn ẩn truyền đến âm thanh sấm x é t m â y đen quần c u ộ n mà đến t r ồ n g chất tại tô phàm đỉnh đầu kỵ long đạo nhân thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được trước mặt trong bao vải khí thế của người này đột nhiên sinh trưởng tốt thậm chí thu nhận lôi kiếp ngươi ngươi đến tột cùng là tu vi gì vì sao có thể gọi đến lôi kiếp tô phàm âm thanh lạnh lùng nói h ừ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trốn xa một điểm miệng đến một hồi lôi k i ế p đánh chết ngươi cái này cái vương bắt đản cái này ra cầm giống thu không bằng đồ vật để lôi k i ế p đánh chết thực tại là lợi cho hàn quá ngươi ngươi chờ đó cho ta kỵ long đạo nhân dây lát ở giữa hoảng lập tức hướng sau nhanh lùi lại hơn mười dặm có hơn chờ đợi tô phàm độ kiếp nhưng mà ngay lúc này một cái toàn thân tuyết bạch mau mau cầu sinh vật từ trên trời giang xuống một đạo toàn thân ma khí yêu khí sen lẫn thân ảnh theo sau mà tới siêu siêu siêu mấy đạo hào quang màu đỏ sậm từ tuyết bạch mao mao cầu thân bên trên bắn ra thẳng hướng kỵ long đạo nhân thân bên trên bắn xuyên qua kỵ long đạo nhân vừa định trốn tránh đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà bốn phía không biết khi nào đã phủ đầy pháp trận công chế cho nên hắn chỉ đến đưa tay họa ra một cái trận pháp hai cái tướng mạo cổ quái hung thú từ trận pháp bên trong rơi xuống cản trước mặt hắn c ố này có trí mạng uy lực nhất kích chặn lại tuyết bạch mao mao cầu tựa hồ là lười nhác tiếp tục phản ứng hắn quay đầu hướng về phía tô phản phương hướng miệm rộng mở ra dùng lực khẽ ớp t bao vây lấy tô phàm cái kia túi giống như cẩn thận thăm dò bình thường từ trên thân tô phàm rụng xuống cảnh v ấ n tâm bạch trước thế mà là hai n g ư ờ i chạy thoát tô phàm nhìn đến lập tức liền nhận ra kia hai đạo nhân ảnh lúc này tán đi thân bên trên công lực chương bốn trăm bảy mươi chín cùng husky một cái t r ù n g loại sư thúc ta nhóm không có trở về một đi cảnh v ấ n tâm cách không n g ắ p nói nào chỉ là không tới chấm a quả thực quá kịp thời tô phàm kinh h ỉ nói lại không phải là các ngươi đột nhiên trở về chỉ sợ ta liền phải đem nửa cái hạo thiên tông phá ha ha kia liền tốt cảnh vấn tâm cười nói sư thúc bên kia tên kia liền giao cho chúng ta ngài ở một bên xem kịch liền đi lời còn chưa dứt cách đó không xa thiên khung phía trên lập tức chuyển đến một trận tiếng hò hét tiếng gầm thao thiên như mới vừa tan đi quần quận lôi vân tô phàm cùng cảnh vấn tâm bị thanh âm này hấp dẫn đồng thời quay đầu hướng phía sau không trung nhìn lại chỉ thấy bốn phương tám hướng giữa không trung biến đến một mảnh đen kịt là hạo thiên tông các đệ tử bởi vì hộ sơn đại trận kỳ linh bị công phá hắn nhóm nghe thấy phía đông tiểu lâm phong tiếng đánh nhau lập tức từ bà phương hướng chạy tới phía bắc dẫn đầu là trương sơn phong k ỳ vân tịch đường ngộng đông ông tử kính hồ kim vạn tào khâm thiên còn có tiểu cát tưởng phía nam dẫn đầu là tôn vô thánh tân minh lư thừa tuyên ngưu nhìn hoa quả tiểu phân đội còn có bạch hà cốc tám nhà tông môn tông chủ phía tây dẫn đầu là bạch linh tiêu khải minh tiên nhân phụ du tiên nhân một đám tán tiên hồ tộc tộc trưởng hồ cựu cùng chu trang cũng mang lấy bộ hạ chạy đến liên liên kiếm bính vũ cùng hào kiếp cũng từ thân hạ tiểu lâm phong bay tới một phương có khó bắt phương chi viện một màn này để tô phàm hồi tưởng lại trước đó không lâu tại hải tộc chiến trường hiệu lệnh thiên quân vạn mã bành trướng cảm giác tâm bên trong không cấm một trận cảm động sư liệt nhóm rốt cuộc trưởng t h à n h a đây mới là một cái đại tông môn hẳn là có dáng vẻ t ô phạm đồng tình nhìn thoáng qua cách đó không xa tại vô số trong cấm chế dây r ù a kỵ long đạo nhân quay đầu nói với cảnh vấn tâm đùa g i ỡ n ta liền không nhìn ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm cảnh vấn tâm trịnh trọng gật gật đầu ngài bận rộn ngài nơi này liền giao cho chúng ta đi nói xong tô phạm hướng tiểu lâm phong cực tốc rơi xuống hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian lục linh ta đến rồi tô phạm đẩy cửa ra một bên hướng vào phía trong phòng đi tới một bên từ nội ý trong túi bên trong n ó c g i sinh cơ linh đan hắn đã không để lại lục linh lại điểm hóa trực tiếp liền hướng hiểu nhược miệng bên trong lấp đầy bắt kịp nhìn lấy đan dược từ hiểu nhược thực quản trượt xuống tô phàm treo lấy tâm r ố t cuộc để xuống ngươi nếu là đến chậm một bước nữa liền liền thần tiên cũng không cứu về được liền liền đã đem sinh tử coi nhẹ không chết tiên dược lục linh lúc này cũng từ đ ấ y lòng cảm nhận được vẻ vui sướng c h i tình đi qua mấy ngày nay làm bạn nàng đã đem hiểu nhược trở thành hảo bằng hữu mặc dù hiểu nhược không thể mở miệng nhưng là một cái trung thành nhất lắng nghe người lục linh mỗi ngày trừ cho nàng đổi dược bên ngoài cũng hội cho nàng giảng thuật một ít thú vị tiểu cố sự dùng này đến cổ vũ nàng đừng từ bỏ hy vọng sống sót tiểu cô nương này quả nhiên không có cô phụ hàn nhóm nương tựa theo cường đại dục vọng cầu sinh cuối cùng vẫn là kiên trì đến tô p h ạ m cho nàng tiễn dược cái này nhất khắc còn tốt bắt kịp nhờ có những kia trợ giúp ta người tân minh cảnh vấn tâm bạch trước ông tử kính liêu thành thanh văn còn có tất cả đàn vân phong đệ tử trọng yếu nhất chính là ngươi tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn về phía lục linh chân thành nói lục linh ta thiếu ngươi thực tại là quá nhiều mặc dù đại ân không lời nào cảm tạ hết được nhưng mà ta còn là nghị đối ngươi nói nghiêm túc một tiếng tạ ơn đột nhiên làm đến cái này chính kinh ta cũng không biết nên thế nào trả lời ngươi lục linh nghiêng đầu sang một bên cũng không biết là xấu hổ còn là cái gì khác cứ việc lúc này bên ngoài tiếng hò hét t r ậ n trận đều không có ảnh hưởng chút nào đến hai người hảo tâm tình đại nạn qua đi vui sướng khó nói lên lời nhưng mà cái này t r ù n g vui sướng không khí cũng không có tiếp diễn bao lâu quay đầu lục linh không biết trông thấy cái gì sắc mặt phút chốc một lần liền biến làm sao vậy ngươi trông thấy cái gì rồi tô phàm nghi hoặc theo lục linh tầm mắt nhìn qua sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi chỉ thấy kiêu trương trên giường bệnh phục hạ sinh cơ đan hiểu nhược thân thể cũng không có phát sinh bất luận cái gì cải thiện diệt thế chi hỏa ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu hướng hư xảy ra vấn đề lớn lục linh vội vàng chạy đến hiểu nhược bên cạnh hướng nàng thể nội đưa vào linh khí chịu đựng a muội muội tại sao có thể như vậy sinh cơ đan có vấn đề gì sao tô p h à m cũng bắt đầu hoảng hắn xem là hiểu nhược chỉ cần phục hạ sinh cơ linh đan liền hội tốt không nghĩ tới thế mà lại sinh ra loại hiệu quả này sinh cơ đan không có vấn đề là vấn đề của chúng ta ta nhón quá mức ỷ lại sinh cơ đan cho là nàng chỉ cần ăn vào liền hội không có việc gì lục linh cau mày nói nhưng mà ta nhóm đều không chú ý một điểm sinh cơ đan cũng không thể trực tiếp đưa nàng chữa trị mà là dùng đến chống cự diệt thế chi hỏa lan tràn lấy nàng trước mắt tình trạng cơ thể căn bản là vô pháp lại tiếp nhận diệt thế chi hỏa cùng sinh cơ đan chém giết cứ việc lục linh phía trước một mực tại giúp hiểu được điều trị thân thể tận lực để nàng ít nhận thống khổ nhưng mà thân thể hao tổn là không thể vắn hồi nàng hiện tại thực tại quá mức suy yếu cho dù là lục linh cũng đã vô lực hồi thiên cả cái thiên địa ở trong nháy mắt này về tại bất động hát cám giống như thủy triều c n tới dây lát ở giữa phủ kín cả cái phòng nhỏ bên ngoài tiếng hò hét không biết lúc nào đình chỉ lục linh lo lắng tiếng hít thở cũng đình chỉ chỉ có chính mình như cổ tiếng tim đập cùng trầm trọng tiếng hít thở tô phàm rủi rủi con mắt thấy hết thệ đều là hát sắc hát sắc bên trên bầy khắp nhất tầng ố n lượn sương ngủ, liền giống là một bức phai màu bức tranh hắn một dây lát ở giữa bừng tỉnh chạy đến môn bên ngoài xem xét cả cái thiên địa cũng hoàn toàn không có màu sắc liền giống là thần minh đổ nhào mực in lan tràn đến toàn bộ nhân gian vô số hạo thiên tông đệ tử giống như bị đông cứng ở trên bầu trời duy trì đều tự tư thái liền dáng vẻ đều cứng ở trên mặt tựa như từng tôn sinh động như thật tượng sáp ta nhóm lại gặp mặt phía sau truyền đến một cái không có nhiệt độ thanh âm tô p h ạ m đột nhiên quay đầu là lần trước người thanh niên áo trắng kia đứng tại giống nhau vị trí mặt không thay đổi nhìn lấy hắn vẫn ý như cũng là kia cố lệnh người không tốt âm lãnh khí tức lại là người a phía trước gặp qua hắn một lần lần này không có lần trước kinh ngạc như vậy ta biết rõ ngươi tới đây làm gì có thể hay không cho ta một bộ mặt không cần mang đi nàng tô p h ạ m cười khổ nói thật xin lỗi cái này không phải ta quyết định nàng thọ số đã tận thiên mệnh có trái ngươi còn là thừa dịp sớm từ bỏ đi bạch nhi thanh niên ngữ khí băng lãnh nói cũng cùng lần trước không có sai biệt tựa như không có cảm tình người gỗ thiên mệnh ha ha ta đi hắn điều mệnh tô p h ạ m từng bước ép sát lấy hắn một chữ một câu nói ra ta cảnh cáo ngươi hôm nay có ta ở đây cái này ngươi mơ tưởng đem nàng mang đi không liền là cùng thiên mệnh đối kháng sao ai sợ ai a ta tô phạm loại sự tình này làm đến còn thiếu sao ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi xin ngươi đừng khó xử ta bạch n i thanh niên tránh ra hắn tiếp tục hướng phòng nhỏ đi tới tô phạm lập tức trọng tân cản trước mặt hắn không cần cầm phụng mệnh hành sự qua loa lấy l ệ ta ta biết rõ ngươi là phụng mệnh làm việc nhưng mà ta chính là không thể để cho ngươi mang nàng đi bạch y thanh niên lạnh giọng q u á t lớn tránh ra làm gì ngươi còn nghĩ đánh ta hay sao tô phàm n h ư mày nói có bản lĩnh ngươi liền động thủ nhìn xem rốt cục là đầu của ngươi cứng vẫn là của ta quyền đầu cứng bạch y thanh niên gặp thực tại không thể vượt qua hắn liền đứng vững ngay tại chỗ nhưng mà hắn cũng không để ý đến tô phàm khiêu khích chỉ là hơi hơi hé miệng thổi ra một đạo khí tức cái này đạo khí tức xuyên qua tô phàm xuyên qua phòng nhỏ tường tre xuyên qua lục linh trực tiếp đem hiệu nhược thần hồn câu ra đến dừng tay ngươi lại cái này dạng ta liền đánh ngươi tô phàm sốt rồi nói đánh ta lại thế nào liền tính ngươi đem ta giết cũng vô dụng chỉ là tăng thêm ác quả thôi bạch n i thanh niên thản nhiên nói ta khuyên ngươi còn là không cần lại hưởng phí sức lực hắn đem câu hồn xiềng xích treo ở hiệu nhược cổ bên trên chuẩn bị mang đi nàng nhưng mà ngay lúc này hiệu nhược thần hồn phảng phất đột nhiên có ý thức dãy ruổi lấy đem xiềng xích r ứ t bỏ ừng còn tại với cái thế giới này nhớ mãi không quên sao bạch t i thanh niên lắc đầu trọng tân đem xiềng xích treo ở trên cổ của nàng nàng lại lần nữa đem xiềng xích dứt bỏ dáng vẻ động tác giống như một cái hải tử nghịch ngợm bạch t i thanh niên mặt rốt cuộc có một tia gợn sóng kỳ quái ấn ly đến nói bị câu hồn lấy dắt lên người đều không nên hội có ý thức nàng vì sao có thể tránh thoát q u á i sự ta đến cho ngươi giải thích đi giữa không trung lại có một đạo thanh âm xa lạ lăng không chuyển đến một cái tướng mạo cực kỳ âm nhu nam tử từ hư không khe hở bên trong đi ra hắn ăn mặc trường bào màu đen sắc mặt tái nhợt một đoàn lũ lục sắc quang luân tại sau đầu của hắn chậm dài xoay tròn phệ hôn đại nhân ngài thế nào đến rồi bạch di thanh niên cung kính hướng hắn chắp tay cúi đầu thế nào ta không thể tới sao hắc bào người nhàn nhạt về liếc hắn một cái cái sau lập tức cúi đầu tô phàm nhữ mày nhìn về phía hắn kinh ngạc phát hiện hắn hoa trang vậy mà cùng tiêu trước chân tiên không có sai biệt chẳng lẽ lại là một cái hạ phàm chân tiên người là ai tô phàm lệnh giọng hỏi hắc b à o nam tử lạnh nhạt nói ta a ta gọi vệ hồn chân tiên tiên linh ba n g à n năm thật đúng là cái chân tiên a nhưng mà cái này ra hỏa cũng quá c ả n h thẳng đi nào có người cùng người khác cái này dạng giới thiệu chính mình tại tu chân giới khắp nơi cùng người nói mình là chân tiên sợ không phải cái kẻ ngu a ta cũng không phải ngốc vệ hồn chân tiên cười nói ta cái này gọi không có sợ hãi đường đường chính chính p h é p lối tô phàm hơi s ư ớ n g sở ừng ngươi có thể nhìn xuyên trong lòng ta tại nghĩ cái gì đó cũng không phải phệ hồn chân tiên xua tay mà cười ta chỉ là đoán đến ngươi biết nghĩ như vậy mà thôi cho nên liền sớm hồi đáp ngươi ta sát còn có cái này chúng thao tác ta dự phán ngươi dự phán uy tiểu tử ta tự giới thiệu xong hiện tại nên đến phiên ngươi tự giới thiệu phệ hồn chân tiên nói ra ta một cái người nói liền hội lộ ra ta rất n vú ngốc ân s á c thực rất ngốc tô phàm nói khẽ ta gọi tô phàm a liền này cái này không có rồi phệ hồn chân tiên một mặt thất vọng nói ra ngươi cái này tự giới thiệu cũng quá l ừ a gạt người a tô phàm c a o mày nói k i a ngươi còn nghĩ để ta nói điểm cái gì tối thiểu phải nói một chút tên của ngươi tuổi tác có gì yêu thích phụ mẫu phải chăng còn tại có không huynh đệ tỷ mộ i a phệ hồn chân tiên nói ra nhìn ngươi dáng dấp cái này t u ấ n tú hẳn là có rất nhiều xinh đẹp nữ tu sĩ ái mộ ngươi a n g ư ơ i thành thân sao có hải t ử sao tô phàm sạm mặt lại nói n g ư ơ i mẹ nó có bệnh sao ai đừng sinh khí nha ta chính là cùng ngươi nghiên cứu một chút phệ hồn chân tiên cười nói cái này có cái gì tốt nghiên cứu n g ư ơ i quản ta thành thân không kết hôn quản ta có không có hài tử ngươi đến cùng là tới làm gì tô phàm cố nén n ộ hỏa không có chửi ầm lên tốt tốt tốt không hỏi không hỏi ngươi đừng sinh khí khí phệ hồn chân tiên cười hắc hắc ngươi không nói ta đều quên ta là tới làm gì tô phàm cái này hàng thật là chân tiên sao sợ là cùng h ờ s k ỳ một cái chủng loại a chương bốn trăm tám mươi bất lực phệ hồn chân tiên đi đến bạch dĩ thanh niên trước mặt gãi gãi đầu ngươi gọi là cái gì nhỉ chính mình đến làm cái gì không nhớ được liền thủ hạ danh tự cũng không nhớ được cái này bệnh hay quên cũng quá lớn a ta gọi vương bình hiên đại nhân bạch dĩ thanh niên cung kính nói a đúng vương bình hiên ngươi vừa nói cái gì vấn đề ta muốn giải thích với ngươi cái gì tô phạm ngươi nói ngươi có thể ghi nhớ cái gì n g ư ơ i mẹ nó không phải bệnh hay quế lớn mà là căn bản liền không mang đầu vóc nhưng mà vương bình hiên mặt lại không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn biểu tình ý nguyên đưa tay chỉ về hiểu nhược nói đại nhân ta vừa hỏi là câu hồn lấy d ắ t lên người đều không nên hội có ý thức vì sao nàng có thể tránh thoát ừ n phệ hồn chân tiên đi đến hiểu nhược thần hồn trước mặt thưởng thức một phen con mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam bởi vì đây là một khối đến thuần vô cùng thần hồn liền giống là một khối không sen lẫn bất kỳ tạp chất gì ngọc thô đồng dạng rất khó tưởng tượng thế gian lại vẫn có như thế thuần khiết linh hồn vương bình hiên truy vấn đại nhân đến thuần vô cùng có ý tứ là nói nàng t h ầ n hồn liền giống là con mới sinh bình thường sao không sai tiểu tử ngươi quả là có ngộ tính phệ hồn chân tiên gật đầu mỉm cười kia liền kỳ quái bất kể từ bề ngoài còn là dáng người lên đến nói nàng thế nào nhìn đều là một cái thành thục thiếu nữ thế nào hội có con mới sinh thần hồn đâu là trí lực phía trên vấn đề sao rất đơn giản à bởi vì nàng vừa làm người không lâu nha không tin ngươi hỏi hỏi bên kia cái kia x o á i khí tiểu ca ca hắn khẳng định biết rõ phệ hồn chân tiên hướng về tô p h ạ m dương lên cái cảm ngươi bây giờ nghĩ lên ta rồi tô p h ạ m mặt lộ vẻ giận nói ta nói các ngươi hai cái đại nam nhân hướng về một thiếu nữ thần hồn tại kia soi mói còn muốn hay không một chút mặt vương bình hiên mặt không đỏ tim không đập chắp tay nói thật xin lỗi tô tiên sinh hiểu m ỗ i một vị chết c h i hồn là tại hạ chức trách liền tính ngài hiện tại không nói đến bên kia ta cũng như thế có thể điều tra ra kia ngươi liền tự mình đi thăm dò ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi tô phạm lại đem ánh mắt chuyển hướng vệ hồn chân tiên còn có ngươi ngươi còn có mặt mũi cười có cái gì buồn cười vệ hồn chân tiên không có lộ ra cái gì biểu tình không vui vẫn ý như cũ cười hì hì nói làm tiên nha làm trọng yếu liền là hài lòng rồi ta thích cái này cái thần hồn ta liền hài lòng hai lòng liền cười rồi có vấn đề gì tô phảm tốt nghĩ đánh hắn ngay sau đó phệ hồn chân tiên đi đến tô phảm cùng vương bình hiên chính giữa đối với hai người nói ra ta nghĩ cùng hai n g ư ờ i thương lượng một sự kiện thiếu nữ này linh hồn có thể hay không nhường cho ta ta thèm cái này t r ủ n g phẩm chất thần hồn đã thật lâu không được tô phảm cùng vương bình hiên chăm miệng một lời ngắt lời nói nói xong hai người cùng nhìn nhau một mắt lẫn nhau đáp lại cửu thị ánh mắt p h ệ hồn chân tiên đi đến chính giữa kéo ra hai người hai ngươi trước đừng gấp gáp trước hồi đáp ta vì sao không được nói nghe một chút nhìn không được là không được nào có cái gì vì sao tô phạm vượt lên trước nói ra thiên thượng muốn mưa ngươi có phải hay không còn muốn hỏi hỏi lao thiên ra vì sao trời mưa ừ n có đạo lý là cái lý do không tệ p h ệ hồn chân tiên sờ sờ cái cảm tiếp theo quay đầu nhìn về phía vương bình hiên nói kia ngươi lại là cái gì nguyên nhân t h i ê n t h ư ợ n g thiên r ờ i mưa là lao t ra để Long l Vương à mệnh mưa, muốn muốn tam m Vương hướng ta lao ra ta thần thiên thần trung ti tình, thiên hồn cũng hồn. Bình hiên không các là bái bái, để về kỳ sự có trái cái này có chút khó khăn ai muốn không như vậy đi phệ hồn chân tiên đem hiểu nhược linh hồn kéo ngược lại thân trước khoa tay mua chân nói ta nhóm đem cái này khối thần hồn chia ba phần một phần ngươi cầm đi bằng dao một phần ngươi cầm đi hoàng dương còn lại một phần về ta ngươi nhóm thấy thế nào sáng ý là cũng không tệ lắm nhưng mà ta chỉ có thể tiễn ngươi ba chữ nghị thi ăn tô phạm một cái đem h i ể u nhược kéo về thân trước âm thanh lạnh lùng nói h i ể u nhược là của ta ngươi nhóm người nào cũng đừng nghị có ý đồ với nàng vương bình hiên cũng lắc đầu nói tha thứ tại hạ mạo phạm ngài cái này cái biện pháp xác thực không quá được uy giúp đỡ c h ú t nha thế nào nói ta cũng là cái thần tiên cho chút mặt mũi được hay không phệ hồn chân tiên nhữ mày q u ẹ t miệng nói ta đều lui một bước ngươi nhóm thế nào liền không hiểu được nhượng bộ đâu tô phản cùng vương bình hiên đầu l ắ c như đánh trống trầu người thần quỷ ba cái bất đồng chủng tộc đứng tại bất đồng lập trường vì một cái vừa biến thành nhân tộc giao nhân thiếu nữ thần hồn sở hữu vấn đề rằng co không xong một thời gian người nào cũng thuyết phục không người nào ai kia đã các ngươi cũng không nguyện ý nhượng bộ vậy cũng chỉ có thể để chính nàng làm tuyển trạch rồi phệ hồn chân tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai để chính hiểu nhược làm ra t u y ể n trạch cái này là ý kiến hay a hiểu nhược mặc dù bây giờ biến thành thần hồn nhưng mà trong tiềm thức khẳng định hội đối chính mình có ấn tượng đối chính mình có lợi a tô phạm không có quá mức do dự trực tiếp đánh nhịp nói t ố t ta đồng ý rất tốt vậy còn ngươi phệ hồn chân tiên lại hỏi hướng vương bình hiên ngài hai vị đã ngươi đều tán thành ý kiến của ta hẳn là cũng không phải là rất trọng yếu đi vương bình hiên bất đắc dĩ gật đầu nói kia ta cũng chỉ có thể đồng ý t ố t đã đại gia hiện tại đều đồng ý sự tình liền biến đến đơn giản nhiều phệ hồn chân tiên vây quanh hiệu nhược tại chỗ trên đất họa một cái tam giác đều vì giữ vững công bằng công chính nguyên tắc ba người chúng ta người cắt chạm một cái sừng ai cũng không cho nói nhìn nàng sau cùng đi hướng người nào người nào liền đem nàng mang đi như thế nào tô vương hai người lặng lẽ gật đầu theo sau cái này một người cái này một thần cái này một quỷ phân biệt đứng ở hình tam giác ba cái đỉnh điểm đem h i ể u nhược thần hồn vây quanh ở bên trong tâm tô phàm tim đập bắt đầu dần dần gia tốc đối với tu sĩ bình thường mà nói thần hồn hội theo lấy tu vi để thăng mà để thăng bình thường đến động hư kỳ thần hồn liền tính thoát ly nhục thân cũng sẽ có ý thức tự chủ đương nhiên không bài trừ có chuyên môn tu luyện thần hồn tu sĩ có thể dùng tại nguyên anh kỳ liền đem thần hồn luyện ra ý thức tự chủ nhưng mà giống h i ể u nhược cái này t r ù n g từ nhỏ đã sinh hoạt trong bích ba điện trên cơ bản không có bước ra mật thất hải tộc thánh nữ mà nói hai loại khả năng ở trên người nàng đều là không tồn tại cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào tiềm thức đến thao túng thần hồn liền giống là tại mộng du đồng dạng cho nên tô phàm cảm thấy mình hẳn là có càng lớn phần thắng phệ hồn chân tiên mở miệng nói từ giờ trở đi ai cũng không cho phép nói chuyện nhìn cái này cái thần hồn sau cùng đến tột u cùng hội rơi vào người nào ôm ấp lúc này tô phàm trong lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi lạnh sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chặp hiểu nhược ngoài miệng không nói một lời nội tâm lại tại lo lắng hò hét hiểu nhược nhanh quay tới a ta là tô p h ạ m a hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hiểu nhược còn nhớ rõ chính mình cũng không biết là nàng tiềm thức nghe thấy tô p h ạ m la lên còn là dựa vào bản năng cảm ứng được hắn vị trí phút chốc một lần quay đầu lại hướng lấy tô p h ạ m trực tiếp đi tới rất tốt chính là như vậy kiên trì hiểu nhược ta lập tức mang ngươi về nhà tô p h ạ m lòng tràn đầy mong đợi giang hai tay ra chuẩn bị nên đón hiểu nhược ôm ấp nhưng mà ngay lúc này đứng tại một cái khác đỉnh điểm vương bình hiên miệng bên trong l ặ n g yên không một tiếng động phun ra một tia băng lãnh khí tức cùng trước trước dẫn dắt hiểu nhược thần hồn phân ly tia tia không có sai biệt lại lần nữa ung dung trôi hướng hiểu nhược như linh phong bình thường quấn lơ lửng ở nàng quanh thân hỏng rồi tô phạm lập tức phát giác được dị trạng nhưng mà hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng hiểu nhược liền bị một cố vô hình hấp lực dính dáng hướng sau lùi lại như d i ề u thu dây bình thường hướng vương bình hiên cái kia đỉnh điểm rơi đi nhìn lấy h i ể u nhược hướng mình tới gần vương bình hiên vạn niên hàn băng mặt rốt cuộc dẫn ra một k i a như có như không mỉm cười tay bên trong cũng lại lần nữa xuất ra xiềng xích chuẩn bị treo ở h i ể u nhược cổ bên trên nhưng là kinh biến lại sinh liên tại cái này cái thần hồn cách hắn trước mặt không đến xa một tấc thời điểm chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên dừng lại vương bình hiên lập tức làm ra phản ứng chủ động xuất thủ cầm xiềng xích đi đeo nàng đáng tiếc xiềng xích thủy t r u n g cùng nàng kém một cái thân vị bất kể hắn như thế nào rỗi dài cánh tay đều đủ không đến h i ể u nhược ở trong nháy mắt này lại hướng một cái khác đỉnh điểm bày tới vương bình hiên nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy phệ hồn chân tiên trong tay chính mang theo một cái màu xanh sống đèn lồng tản ra ưu nhiên qua mang hấp dẫn lấy h i ể u nhược thần hồn hắn mặt mang theo tiểu nhân nụ cười như ý ngọa tào các ngươi hai cái không nói võ đức nói tốt để chính nàng tuyển t r ạ c h đâu tô phàm thấy thế cực kỳ hoảng sợ trực tiếp chân sau đất một bên hướng hiểu nhược phi nước đại đi qua một bên lật xem lên càn c o n giới muốn tìm ra thích hợp pháp bảo ra đến đối kháng h à n nhóm thù long thẳng không được hiểu nhược là thần h ồ n thể thù long thẳng beo không bên trên cựu tiêu yêu hồn thư cũng không được hiểu nhược hiện tại là người hồn không phải yêu hồn không có dùng không có dùng thị lôi trâm càng không được thiên môn chẳng lẽ chỉ có chụp chết cái này hai hai hàng một con đường sao đạo đạo tô phàm đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ hắn trông thấy càn khôn giới bên trong vỡ thành vô số cặn bã vãng sinh kiểu lặng lặng nằm nhưng mà liền là hắn cái này ngây người một lúc công phu phệ hồn chân tiên cùng vương bình hiên bên kia đấu tranh cũng kết thúc hiệu nhược thần hồn đã bị phệ hồn chân tiên thu vào hắn đèn lồng bên trong ha ha ha ha ta thắng cái này tươi ngon linh hồn ta liền mang đi phệ hồn chân tiên một tay nhấc lấy đèn lồng một cái tay khác tại sao lưng lăng không xé mở một đạo vết n ư ớ c nhấc chân đạp vào mà sau toàn bộ thân hình không có vào h tám c cầu t ắ c chạy đâu tô p h ạ m cùng vương bình hiên phản ứng cực nhanh đồng thời dậm chân hướng khe hở vọt mạnh đi qua tô p h ạ m tốc độ hơi nhanh một phần cướp tại vương bình hiên phía trước đến khe hở trước mặt không chút nghĩ ngợi liền một đầu đụng đi vào、Cách. nhưng mà hắn đâm vào một đầu trong suốt bình trướng bên trên hắn lập tức phản ứng qua đến lúc này g ơ lên quyền đầu hướng về phía khe hở đột nhiên nện xuống vê anh không gian chấn động khe hở không gian chung quanh giống như pha lê xuất hiện rạn nứt giống như hữu dụng lại đến một q u y ề n v o a anh lại là một q u y ề n xuống dưới d ạ n nước càng thâm thúy hơn đồng thời hướng bốn phía tiếp tục lan tràn đi qua cái này lúc vương bình hiên cũng từ phía sau chạy đến lên đến hướng về tô p h ạ m lộ ra một cái ánh mắt hài hước phía sau liền một đầu không có vào khe hở bên trong tô p h ạ m triệt để hoảng nổi điên giống như hướng về khe n ư ớ c và manh kích năm q u y ề n ầm ầm ầm ầm v o a anh d ạ n nước đã phủ đầy cả cái thiên địa theo lấy hắn sau cùng một q u y ề n nện xuống toàn bộ thế giới ẩm vang sụp đổ hắn ó tói a thành một mảnh đều giống như giếng sâu hồn phách, theo lấy một trận mánh liệt cương phòng, tiêu thất tại người thế giới bên trong. Một cùng tiêu tán phiến, mảnh như hồn phách, mánh phong, như hát giống giếng nương cương người bên cùng còn nồng nước vô số sâu mỗi giới mặc đều có lấy hạo nhóm tiếp tục làm lấy chuyện lúc trước giống là một bộ tạm dừng phim trọng tân đẻ xuống phát ra khóa tô p h ạ m đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn qua treo cao thiên mạc dường như đã có mấy lời phệ hồn chân tiên không thấy câu hồn sứ giả cũng không thấy trước trước cuộc nháo kịch kia tranh đấu giống là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng duy nhất chứng minh hắn nhóm xác thực tới qua là nằm tại trên giường bệnh h i ể u nhược cỗ kia chỗ chống thể xác tô p h ạ m đột nhiên cảm giác được chính mình rất mệt mỏi mệt đến liền đi đưa tay một q u y ề n đấm chết kỵ long đạo nhân khí lực đều không có hắn lê bước chân nặng nề g h đẩy ra lục linh phòng nhỏ môn một ngông ngồi trên mặt đất chương bốn trăm tám mươi mốt hàng phục kỵ long đạo nhân một bên khác hạo thiên tông cùng kỵ long đạo nhân chiến đấu cũng đến gây cấn tình trạng cái này cuộc chiến đấu có thể duy trì liên tục lâu như vậy cũng không phải bởi vì kỵ long đạo nhân có bao nhiêu lợi hại mà là bởi vì hạo thiên tông mặc dù đến rất nhiều người nhưng mà đại bộ phận đều chỉ là ở một bên quan sát trợ trận mà thôi chân chính xuất thủ chỉ có cảnh vấn tâm cùng bạch trước mà thôi đến mức nguyên nhân một là cảnh vấn tâm chủ động yêu cầu đại gia không nên đ h ú n g tay một đoạn thời gian ra ngoài du lịch h ắ n cùng bạch trước tu vi đều đã đạt đến bắt kiếp tán tiên tình trạng hiện tại vừa tốt có cơ hội cùng cựu kiếp tán tiên một chiến ma luyện đồng thời cũng có thể tìm tìm tranh l ệ n h hai là bởi vì làm đến mười đại tông môn hạo thiên tông muốn nói võ đức mặc dù là nhân gia thượng môn khiêu khích nhưng mà cũng không thể cùng nhau tiến lên phái hai cái bắt kiếp tán tiên ứng chiến đã không tính khi dễ hắn lại cho hắn đầy đủ tôn trọng tất cả hạo thiên tông thành viên đứng an tĩnh đem đ ố i chiến bên trong hai người một cầu vây chặt đến không lọt một giọt nước mà kỵ long đạo nhân nhìn đến loại chiến trận này cũng không v ộ i không chậm đưa tay lên đường phát ấn đánh phía chung quanh cơm chế một bộ lao tử thấy qua việc đời n g ư ờ i cái này điểm người ta căn bản liền không để vào mắt cao ngạo tư thái tông chủ trương sơn phong thấy cảnh này cũng là chậm rãi gật đầu tâm bên trong cái này kỵ long đạo nhân cũng coi là cái nhân vật nhưng mà hắn tại sao lại muốn tới đánh lén hạo thiên tông đâu có thể tùy tiện phá vỡ hạo thiên tông hộ sơn đại trận lại l à thẳng đến tiểu lâm phong phương hướng tựa hồ đến phía trước đã kế hoạch xong tất cả những thứ này kế hoạch xong sao chẳng lẽ vài ngày trước dẫn đến kia tám vị tông chủ vẫn là kẻ cầm đầu liền là hắn trương sơn phong nhìn lấy kỵ long đạo nhân lông mày nhũ chặt cùng một chỗ mặc dù kiếm thập nhất chết bất đắc kỳ từ phía sau liền không có tân tông chủ tử vong tin tức lại truyền đến đằng sau n ă m thiên nhất thực là gió em sóng lặng trạng thái nhưng mà khả năng này bởi vì hung thủ mục tiêu kế tiếp là hạo thiên tông cho nên không thể không nhiều hoa năm ngày thời gian nghiên cứu thế nào lặng yên không một tiếng động công phá hạo thiên tông hộ sơn đại trận loại hình nói như vậy hắn rất khả năng là hướng ta đến chỉ bất quá sư t h u ố c thay ta ngăn lại nhất kiếp có nhiều cao thủ như vậy tại chính mình trước đi hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ nói cho cùng muốn lấy đại cục làm trọng nha nghĩ tới đây trương sơn phong nằm ở kỷ vân tịch bên thai nói cái gì theo sau liền từ trong đám người bất động thanh sắc chạy đi giữa không trung cảnh vấn tâm cùng kỵ long đạo nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục cảnh vấn tâm mang lấy bạch trước thận trọng tương bước không ngừng tại kỵ long đạo nhân quanh thân bày ra cấm chế dày đặc kỹ long đạo nhân mỗi giải khai một cái liền lại sẽ xuất hiện ba cái tân câm chế ở bên cạnh hắn cảnh, cảnh trưởng lão cố gắng a xử lý tên bại hoại này tiểu cắt tường trong đám người góp phần trợ uy nói một tiếng vang lên chung quanh cố gắng hò hét trợ uy tiếng lập tức nổi lên b ố n phía như sấm nổ vang vọng thiên địa cảnh trưởng lão cố lên bạch trước cố lên không nghĩ tới cảnh trưởng lão rời đi hạo thiên tông một đoạn thời gian vậy mà đã biến đến lợi hại như vậy ta đoán nó là cần tìm tới cái gì thiên địa linh bảo loại hình cơ duyên cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh thành tựu i tán tiên tu vi đúng vậy à còn có hắn bảo bảo bạch trước cũng thế khi tức hoàn toàn không đệ tại cự long hào kiếp à. cố gắng cảnh trưởng lão đánh chết hắn không đúng bắt sống hắn hỏi hỏi hắn còn có hay không vây cánh nghe đến những n à y người chung quanh soi mói kỹ long đạo nhân tiếp nhận thân thể cùng tâm linh song trọng áp lực hắn chỉ bất quá là nhìn bề ngoài mây trôi nước chảy m à thôi mặc dù hạo thiên tông đệ tử rất nói võ đức không có xuất thủ nhưng mà mấy chục vạn đệ tử chỉ là đứng tại lấy đều đủ để cho hắn ngạt thở lại thêm còn muốn giải khai những này đáng ghét cấm chế hắn linh lực trong cơ thể rất nhanh liền còn thừa không nhiều cơ hồ là s ắ p bị b ứ c t u y ệ t lộ trong mắt của hắn hiện lên một tia e ngại chi ý chẳng lẽ hôm nay thật sẽ vẫn lạc như này hờ kỳ cho ta lên đi cắn hắn cảnh vấn tâm nhìn hắn đã hết biện pháp đột nhiên hét lớn một tiếng Gâu gâu! bạch trước đ ỉ n h chỉ phun ra cơm chế mà là trực tiếp hóa thành một cái m a u m a u cầu hướng kỵ long đạo nhân lăn bay qua kỵ long đạo nhân cực kỳ hoảng sợ liền liên tục nhấc trưởng oanh ra vô số đạo hình lập phương pháp trận chiêu này một ra đứng ở trong đám người quan chiến tân minh lập tức liền nhận ra lai lịch của người này nguyên lai là đến cho trong linh năng bí cảnh bị tô tiền bối giết chết ba cái kia lưu manh báo thủ lúc đó cái kia nữ tu sĩ dùng liền là cái này gọi khăng khít c h ó i buộc chỉ bất quá cái này lão đầu dùng rõ ràng càng nhanh thuần thục hơn cơ hồ giảm bớt bấm niệm pháp quyết thời gian ném đi ra khí thế cũng rõ ràng so kia nữ tu cao hơn không chỉ một lần cái này cảnh trưởng lão cùng hắn lông n u n g đồ chơi được hay không a tân minh lại đến hạo thiên tông phía trước cảnh vấn tâm liền mang theo bạch trước du l ị c đi cho nên hắn cũng không biết rõ hai người thủ đoạn nhưng tại hạ một giây bạch trước liền dùng sức mạnh lớn thực chứng cứ có sức thuyết phục minh chính mình chỉ thấy hắn hóa thành bạch sắc mau mau cầu mảy may không có bởi vì những kia đánh tới hình lập phương giảm tốc hoặc là trốn tránh mà là trực tiếp đụng vào tới đối đầu những kia đối tu sĩ tầm thường đến nói vô cùng kinh khủng hình lập phương c ấ m chế tại c h ạ m đến thân thể nó một giây lát ở giữa liền như là pha lê bình thường ẩm vàng sụp đổ một màn này không chỉ có là tân minh tất cả sau、so、đến hạo thiên tông tu sĩ toàn bộ c h ấ n kinh cái này cũng quá lợi hại đi h á n quả thực là trời sinh phá trận chuyên gia đúng vậy a Cái này hạ cái kia đối này long đạo nhân tính là gặp gỡ đối thủ. Đồng dạng là hạ thủ. đạo kỵ gặp gỡ bạch ị chấn kinh còn có kinh long kỵ đ o nhân, hắn không nghĩ tới í n mình h trước u y ệ t sát thủ đoạn thế t đoạn mà o n nháy mắt liền g giải, phá thấy bạch h mắt mắt mau sắc bị cầu n hắn lồng n g g ự đ á n hung tới, rốt cũng c ộ c lực. bất Bạch hăng đâm vào c h á n của hắn bên trên một kích thành công tựa hồ còn chưa đủ nghiện rơi xuống dây lát ở giữa lại bắn lên lại đâm vào trên bụng của hắn mấy đạo cổ lão c ầ m chế minh văn tại kỵ long đạo nhân thân bên trên chậm rãi tái hiện c h i t để đem hắn phong tỏa tại chỗ nhưng mà bạch trước còn nghĩ tiếp tục đụng hắn một bên cảnh vấn tâm lại thản nhiên nói h ợ t kỳ trở về đi không sai biệt lắm được nghe đến chủ nhân la lên bạch trước nghe lời trở về cảnh vấn tâm đầu vai đem nông g phóng tới kỵ long đạo nhân còn quay đầu làm cái mặt quỷ cảnh vấn tâm mắt nhìn kỵ long đạo nhân thản nhiên nói nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là cái chơi cấm chế chơi trận pháp cao thủ rất đáng tiếc ngươi vận khí không tốt bị bạch trước cấm chế không chế hiện tại đừng nói là bảy trận bấm niệm pháp quyết ngươi bây giờ liền xem như muốn động động đều rất khó mau mau thúc thủ chịu c h ó i đi kỵ long đạo nhân vẫn y như cũ một mặt không phục biểu tình hừ để ta thúc thủ chịu c h ó i không có khả năng lao phu chẳng qua là vận khí không tốt không có tính tới ngươi nhóm hạo thiên tông còn có giống như ngươi chơi cấm chế cao thủ muốn không ta hiện tại sớm liền mang theo tô phàm đi ồ nghe ngươi ngữ khí tựa hồ là có chuẩn bị mà đến chỉ là không ngờ tới ta nửa đường r ế t ra đến thật sao cảnh vân tâm nói ra kỵ long đạo nhân c ứ n g cổ không nói một lời cảnh vân tâm nói không sai kỵ long đạo nhân lần này tới cho chính mình ba cái đồ đệ báo thù cũng không phải đầu góc nóng lên liền rết t i ề n đến mà là hảo hảo nghiên cứu qua hạo thiên tông phía sau mới thượng môn hắn không n ố c dù sao cũng là thập đại thế lực nghĩ muốn tại hạo thiên tông bắt người nói nghe thì dễ cho nên hắn hoa mấy ngày thời gian đối hạo thiên tông triển khai toàn diện tỉ mỉ điều tra làm đến thập đại thế lực đứng đầu hạo thiên tông bình thường có cái gì mọi cử động hội làm cho người ta quan tâm cho nên nghĩ muốn thu hoạch đến tư liệu của bọn hắn cũng không phải việc khó gì kỵ long đạo nhân đầu tiên là hoa hai ngày thời gian thăm dò rõ ràng hạo thiên tông nhân viên tình huống nhìn nhìn có không có những kia cùng hắn công pháp tương khắc cao thủ cùng với dò xét phương diện cùng cảm giác phương diện cao thủ theo sau lại hoa hai ngày thời gian tại hạo thiên tông chung quanh năm vùng thăm dò rõ ràng hạo thiên tông đệ tử tuần tra thời gian cùng giao ban thời gian theo r ọ n n g yếu sau hắn liền bắt đầu áp dụng kế hoạch này chỉ là ngay từ đầu liền xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn Hắn kỷ h long h chính tới cái mình một đạo n không nhân tông đại t vốn cho rằng lần này kế hoạch thiên y vô phùng nhưng là kế hoạch lúc nào cũng không đổi kịp biến hóa biến hoa thứ nhất là tô p h ạ m có thể tiện tay gọi đến lôi kiếp cái thứ hai không nghĩ tới liền là hoành không giết ra cảnh vấn tâm kế hoạch của hắn đều bị xáo trộn theo sau liền có bị hạo thiên tông mấy vạn đệ tử vây quanh làm hầu nhìn bi thảm một màn ta không phục có bản lĩnh ngươi thả ra ta ta lại cùng ngươi đánh một trận kỵ long đạo nhân kêu gào nói cái này không thể được phạm sai lầm muốn nhận chịu đánh đứng vững chơi xấu có gì tài ba cảnh vấn tâm trầm giọng nói lại giả thuyết hôm nay ta nhóm hạo thiên tông nhiều cao thủ như vậy tại cái này ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay ta khuyên ngươi còn là không cần lãng phí thời gian nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi đột nhiên k ỵ long đạo nhân cười như điên cảnh vấn tâm cao mày nói ngươi cười cái gì k ỵ long đạo nhân khinh thường nói ta cười ngươi đường đường hạo thiên tông tự xưng là danh môn chính phái kỳ thực sau lưng cũng hội làm trống đạo giết người cấp của hoạt động ngươi đến cùng tại nói cái gì ăn nói k h ù n g điên thế nào ta nói ra ngươi trô đau rồi k ỵ long đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói có bản lĩnh ngươi liền để hạo thiên tông tô phàm ra đến cùng ta ngay mặt đối chất hỏi hỏi hắn có phải hay không trước đó không lâu tại linh năng bí cảnh bên trong giết ta ba cái kia đồ nhi hắn đồ đệ là mặt hàng gì k ỵ long đạo nhân tâm lý rất rõ ràng bị đánh chết là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng mà hắn không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp nói sang chuyện khác điên đ ả o thị phi khái niệm hỗn hảo bởi vì chỉ có cái này dạng mới có thể có lưu một chút hy vọng sống ta ba cái kia đồ đệ năm nay mới tám trăm tuổi liền đặt đến bắt kiếp tán tiên tu vi là bao nhiêu tiền đồ vô lượng lại bị ngươi nhóm hạo thiên tông tô p h ạ m cho giết đồ đệ chết rồi sư phụ thượng môn liền giống đòi hỏi cái thuyết pháp cái này rất quá đáng sao kỵ long đạo nhân đoán giận sục sôi nói mà ngươi nhóm đâu thế mà phái ra nhiều người như vậy ý đồ vây quét ta có phải là muốn giết ta diệt khẩu dùng này che giấu tô p h ạ m làm chuyện ác hạo thiên tông đệ tử nghe đến cái này lời lập tức nộ khí trùng thiên lần lượt chỉ lấy kỵ long đạo nhân cái m ũ i mắng kêu lên ngươi đừng tại đây ngậm máu phun người điên đ ả o thị phi sư t h u ố c ta liền tính giết người giết đến cũng đều là những k i a kẻ xấu ác nhân là ngươi đổ đệ chính mình vấn đề đúng đường sư huynh nói không sai sư t h u ố c ta tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người không sai ngươi còn là sớm một chút từ bỏ c h ố n g lại đi liền ngươi còn nghĩ châm ngòi sư t h u ố c tại ta nhóm hình tượng trong lòng nói cho ngươi môn đều không có đều im miệng cho ta chương bốn trăm tám mươi hai kỵ long đạo nhân vội đến bị đám người thảo phạt kỵ long đạo nhân thực lại nhận không bạo khởi nổi giận mắng xin hỏi ngươi nhóm lúc đó đều ở đây sao nhìn đến đồ đệ của ta làm ác sao ngươi nhóm môi đỏ răng trắng từng cái tự nhận là đứng tại đạo đức điểm cao có tư cách gì nói ta cái này là làm không đúng hắn đưa tay tùy tiện chỉ lấy một người đệ tử run rẩy nói ngươi có chết hay không qua đồ đệ bị chỉ đến kia tên đệ tử s ừ n g sốt một chút cau mày nói ngươi lại muốn chơi trò gian gì ta hỏi ngươi có chết hay không qua đồ đệ k ỵ long đạo nhân thanh âm đề cao mấy phần tiếp tục ép hỏi kia tên đồ đệ cũng là bạo tính tình bị hắn hống đến không kiên nhẫn phản hống trở về ta mẹ nó chính mình là người đệ tử chỗ nào đến đồ đệ ngươi có phải hay không náo tàn đụng đến cái cọng dâm cứng k ỵ long đạo nhân khí thế dây lát ở giữa y ê u mấy phần hắn lại quay người chỉ về một người đệ tử khác nhữ mày nói kia ngươi ngươi có chết hay không qua đồ đệ ta không có kia tên đệ tử lắc đầu cho nên nói ngươi nhóm những này người đại bộ phận cũng chưa chết qua đồ đệ sao có thể trải nghiệm chết đồ đệ tâm tình đâu kỵ long đạo nhân đột nhiên gục đầu xuống thấp giọng nói ra ta bất quá chỉ là nghĩ vì đồ đệ của ta đòi cái công đạo cần thiết toàn tông người đều sao người bao nhiêu ghê gớm a nói xong nhỏ xuống hai giọt thủy khuất nước mắt kỵ long đạo nhân lời nói rất có kích động tính tại phối hợp giống như lúc biểu diễn có không ít đệ tử lập tức đối hắn mềm lòng một phần nghe hắn kiểu nói này ta vậy mà cảm thấy hắn có điểm thảm thương là chuyện gì xảy ra ta cũng có loại cảm giác này khả năng hắn đã đem đồ đệ của mình trở thành thân nhi từ đi ai có lẽ ta nhóm cũng nên đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ một chút hắn giống như thật thật đáng thương muốn không ta nhóm thương lượng một chút bỏ qua hắn a nghe đến cái này lời nói một mực túi thấp đầu kỵ long đạo nhân khoe miệng dẫn ra như có như không tiếu dung cái này đều có thể bị ta gật đến ta ngọa tào thật đúng là một thiên tài nhưng mà đúng lúc này đám người bên trong đột nhiên chuyển tới một tiếng thở dài khí thanh â m ai không thể không nói ngươi cái này đại hí diễn thật rất không tệ chỉ là đáng tiếc tân minh từ trong đám người đứng dậy hướng về kỵ long đạo nhân lắc đầu liên tục hắn là tại nhìn không được cảm thấy nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ một lần kỵ long đạo nhân ngẩng đầu cau mày nói đáng tiếc cái gì tân minh cười n h ạ t nói đáng tiếc ngươi lừa hàn nhóm gạt không ta bởi vì ngươi ba cái đồ đệ chết kia thiên ta vừa cũng may c h ẳ n g ngươi tại chỗ ừ ta vậy mới không tin ngươi lấy cái gì chứng minh kỵ long đạo nhân trầm giọng nói ta nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a tân minh trầm giọng nói ngươi ba cái kia đồ đệ hai nam một nữ trong đó một cái nam ăn mặc một thân hát b à o nữ dùng là giống như ngươi công pháp nhớ rõ không sai hẳn là gọi là khăng khít trói b u ộ c a cái này kỵ long đạo nhân lập tức s ừ n g sốt hắn không nghĩ tới đám đệ tử này bên trong thế mà thật có người tại chỗ hai anh tân minh khinh thường h ừ lệnh một tiếng Bây bối ba đầu đối đám đại muốn người nói ra, ta cho đại gia giải tiền giết cái một hắn ra, ta sao thích chút tô cho vì kể i Minh liền ngay trước tất cả mọi người mặt, lưu tiếng giảng tại sinh a Ngay sau ngay đồ đệ. đó, Tân hắn cùng tô phạm tại bí cảnh bên trong tình. sự lưu trước tất mặt, thuật tô phát sinh một loạt phàm cả bí k xong các đệ tử nhìn kỵ long đạo nhân ánh mắt dây lát ở giữa liền biến khói có một đ ể m đồng thay ì n lập tức t n thành m â khói, thay vào đó là vô tận phẫn nộ hận không thể giết nhanh chóng trừ chi không nghĩ tới à, cái này ra hỏa đồ đệ thế mà ác độc như vậy Thuồng ta vừa cũng ò còn n hắn có điểm thẳng thương. Ta cảm thấy hắn、so、nàng đồ đệ đáng hận hơn, nếu không phải hắn cái này dạng làm sẵn làm dẫn xuất sự tình còn giúp hắn nhóm thu dọn tàn hắn cảm có cảm cái cuộc, c phải điểm làm làm nhóm thấy Ta thấy tùy xuất thu bậy, đồ đệ đồ đệ giúp so sự ý không đến nỗi này này thượng cái lối. Cái dám phách là kêu biết ấ t tắc chính Cũng hạ không loạn. b rõ cái này, này lão đầu dựa vào cái gì dám vỡn lấy mặt đến hạo thiên tông đòi hỏi thuyết pháp dư luận hướng gió lập tức chuyển tiếp đột ngột kỹ long đạo nhân biết mình cho dù có một trăm tấm miệng cũng vô pháp giải thích đã như vậy kia r ứ t khoát cũng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng ha đột nhiên h á n tử càn khôn giới bên trong móc ra một khối lưu ảnh thạch hướng về bốn phía quét một vòng tán phát quang mang từ hạo thiên tại mỗi một vị đệ tử thân bên trên quét qua các đệ tử lần lượt im lặng nhữ mày không biết rõ hắn muốn làm gì đến a tiếp tục m a n g a thế nào không m a n g đây kỵ long đạo nhân cười lạnh nói cái này khối lưu ảnh thạch ta đã đem các ngươi tất cả mọi người xấu xí khuôn mặt đều ghi chép lại chỉ cần ta chết hết rồi l i ề người sẽ tự đ ộ n chuyển đến ta tông môn ta t r ở n trên tay, đến g lao tay, t h đánh i ngoài, thiên người ngươi đại thiên điên phi, nhiều giết người diệt、khẩu. Ngươi ể để để m nhóm đường đường đảo đ hắn hạ nhìn nhìn thập thế hạo như thế thị như thế khí như thế khẩu. tuyên tông, nào nào nào ít, lấy bố ra là lực rắm cảnh vấn tâm nhịn không được tức miệng mắng to ngươi cho rằng thiên hạ người đều giống như ngươi là mù l o à ta hạo thiên tông đồng bào đều chỉ là ở nơi nào nhìn nếu là động thủ ngươi còn có thể sống đến bây giờ hư hư cái này có thể không khỏi ngươi định đoạt chỉ cần ta đem đoạn hình ảnh này công bố ra ngoài lý giải ra sao liền là thiên hạ tu sĩ sự tình không có quan hệ gì với ta kỵ long đạo nhân cười lạnh nói đến lúc đó đại gia chỉ hội nhìn thấy các ngươi hạo thiên tông xuất động nhiều tu sĩ như vậy đối phó ta một cái hèn hạ đã lợi dụng đồng tình kẻ yếu tâm lý đến cho hạo thiên tông dội nước bẩn thật là quá vô sỉ quá hèn hạ ta chịu không được có thể đi lên chém chết hắn sao ta cũng nhịn không được chúng ta cùng lên đi ha ha ha có bản lưu ĩ n n h g ờ cười to nói, đến thời người i liền đi. nói, điểm cái thiên nhóm đến Long Nhân đến này hình ảnh một công bố, người trong chem chết hạ một ề Đạo đ cả ta to Kỵ bố, biết người phái Thiên lời tự Tông một tử. Thốt tất nhóm xưng là danh môn chính ngụy quân tử. Thốt ra lời này, Hạo đám là là ra c đều ảnh tu tức t sĩ lập ỉ thạch á o mấy p ầ n ảnh Lưu h t trong tay hắn chính phản l ờ i đều là hắn định đoạt hắn nhóm tông môn trưởng l a o vì cho tông chủ báo thù khẳng định hội liều mạng hướng hạo thiên tông thân bên trên dội nước bẩn mặc dù hắn nhóm nói người khác không nhất định tin nhưng mà nếu là thêm lên hình ảnh phụ tá khả năng hội cho thiên hạ tu sĩ tâm lý bịt kín một lớp cho bụi hạo thiên tông tại thiên hạ nhân tâm bên trong hình tượng một mực rất chính nghĩa nếu là vì một cái kỵ long đạo nhân vô ích để hạo thiên tông đánh trước một cái lấy nhiều khi ít là cấn cái này được không bù mất thế nào làm một đám đệ tử nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lập tức cũng không biết nên xử lý như thế nào trương tông chủ đâu ta nhóm còn là đến mời tông chủ định đoạt đi có đệ tử đề nghị Các sát đệ đồ tử lần lượt tuần sát lên phía, ý đồ tìm tìm Trương thân lần lên bốn Sơn phong thân ảnh. Ngươi nhóm phía, ý kỳ h chủ ô tông n cần g có việc đi làm việc. lại làm đi tìm, k vân tịch thanh âm đột nhiên truyền không trung, hiện tại chuyện này tịch đột tại khắp giữa âm long i cái đại đi. Ngươi! ề n này tông đến từ ta cái này đại tông chủ đến xử lý l Kỳ、long、đạo nhân n h ư mày nói ngươi một cái nữ hoa hoa có thể làm được cái này lớn chủ sao cái này tông trừ tông chủ và sư thúc bên ngoài là ta lớn nhất ngươi nói ta có thể hay không làm đến chủ kỳ vân tịch âm thanh lạnh lùng nói kỳ vân tịch nhìn từ bề ngoài t r n g ổn kỳ thực áp lực trong lòng lại cực lớn bởi vì nàng gặp phải một cái cự đại khiêu chiến nếu như nói chuyện này xử lý không tốt hướng tiểu bên trong nói khả năng hội cho các đệ tử mang đến ảnh hưởng xấu nói cho cùng hắn nhóm tại kỵ long đạo nhân thị giác bên trong là ác nhân hội để hắn nhóm về sau xuất tông môn bên ngoài nhận trở ngại hướng đại bên trong nói thậm chí có khả năng hội ảnh hưởng hạo thiên tông tương lai phát triển như là hơi không cẩn thận khả năng liền hội dẫn đến sư thúc khổ tâm kinh doanh hạo thiên tông hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng mà không có cách tô phàm hiện tại không biết rõ người đi đâu trương sơn phong vừa lại tại bên thai nàng nói hắn không thoải mái trước trở về cho nên hạo thiên tông đại kỳ liền một cách tự nhiên rơi xuống kỷ vân tịch tay bên trong tốt ta ta có thể dùng bỏ qua ngươi nghe đến cái này lời nói kỷ long đạo nhân trong lòng nhất thời nhẹ thở ra một hơi nhưng là ta có một cái điều kiện ngươi đến giữ lưu ảnh t h ậ t lại kỷ vân tịch nhẹ nói giữ lưu ảnh thạch lại cái này chẳng phải là quá dễ dàng như vậy ngươi nhóm rồi đã các ngươi hạo thiên tông cái này quan tâm hình tượng của mình kia ta có thể là được thật tốt gõ ngươi nhóm một bút không cân k ỵ long đạo nhân đ ể trấn lên tinh thần ư ứa ngực n g n g đầu lần nữa khôi phục một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ ta nói ngươi có không có làm rõ ràng tình trạng a ngươi bây giờ có tư cách gì nói điều kiện với ta kỷ vân tịch n mứng mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là ý gì không có ý gì k ỵ long đạo nhân lời ư biếng nói chỉ là ta hiện tại đột nhiên quên chính mình là tới chỗ này làm gì ngươi có thể hay không giúp ta nhớ lại một chút nghe đến cái này lời nói k ỵ vân tịch sắc mặt lập tức biến hắn biết do k ỵ long đạo nhân khẳng định là nghĩ lừa b i ế n nàng ngươi đến cùng muốn thế nào k ỵ long đạo nhân tay bên trong d ơ lên lưu ảnh thạch không có sợ hay nói không nghĩ thế nào ta hôm nay là đến thay ta ba cái đồ đệ đòi công đạo như là ngươi hôm nay không để ta hài lòng lưu ảnh thạch ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi không có cách c h í nói h mình hiện tại c nhược đ ể m tại trên tay người ta, người lấy vì đi ạ cục làm trọng, k ỷ vân、tịch、đánh phải ẩn nhất nói. Ngươi nghĩ muốn thế nào tịch phải thế long ấ lấy y Một mệnh đổi một mệnh, muốn muốn tội, tử tự sát tạ tội, muốn không để ta tại t đệ không ngươi ngẫu nhiên không đổi để cái ba r những đạo ệ tử tuyển này ngẫu nhiên tuyển ba cái mang đi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nói đi, kỷ long làm lấy cái đi, đi. đi, ba đ kỷ nhân còn tham lam nhìn thoáng qua hạo thiên tông địch linh phong cùng lan vân phong nữ tu sĩ nhóm sau cùng ánh mắt kia nhìn về phía kỷ vân tịch có lẽ ngươi đem chính mình thường cho ta cũng được nghe đến cái này lời nói hạo thiên tông đệ tử lập tức nhịn không được lần lượt nổi giận mắng khinh người quá đáng ta nhóm dựa vào cái gì phải nghe ngươi kỳ trường lão ta nhóm không cần phản ứng hắn trực tiếp đem hắn giết được rồi liên n à y t r ù n g x u ấ t sinh lưu tại trên thế giới có gì dùng cùng hắn cùng là một thời đại tu sĩ thật là làm cho ta cảm thấy xỉ nhục ta nhổ vào kỵ long đạo nhân dương dương đắc ý xem lấy phẫn nộ hạo thiên tông đệ tử hắn hiện tại tâm thái cùng vừa hoàn toàn không giống m ắ n g chửi đi mắng chửi đi ngươi nhóm liền cứ việc mắng chửi đi dù sao ngươi nhóm cũng không dám động thủ ta ngược lại muốn nhìn ngươi nhóm đến cùng có nhiều ít nước bọn mà kỷ vân tịch lúc này cùng nổi giận các đệ tử tâm thái là hoàn toàn là bất đồng càng nhiều là tỉnh táo nàng trâm mặc đứng ở nơi đó tự hỏi phương án giải quyết đương nhiên nàng cũng không phải tại nghị có tiếp nhận hay không kỵ long đạo nhân cung cấp ba cái phương án mà là tại do dự muốn hay không giết hắn nhìn dáng vẻ của hắn hôm nay là dự định cùng hạo thiên tông cương thượng còn cần phải là cá chết lưới rách cái chủng loại kia đến mức kỵ long đạo nhân đề xuất kia ba con đường nàng căn bản liền không cần nghĩ không có khả năng nếu là sư thuốc hội thế nào làm đâu ai nha phiền quá à nếu là sư thuốc l ờ i nói khẳng định liền là đi lên một quyền đem hắn đánh chết căn bản liền sẽ không như chính mình cái này xoắn suýt có thể chính mình không phải sư thuốc a thậm chí liền tông chủ đều không phải sao có thể khiêng được cái này trầm trọng thế c ụ c a thiên a người nào tới cứu cứu ta a khả năng là thượng thiên nghe đến kỷ vân tịch nội tâm la lên đột nhiên kỷ vân tịch đứng phía dưới truyền đến một tiếng hét lớn tiếng như t r u n g hồng vang vọng thiên địa ta bồi ngươi tê liệt ngươi cái lao già thế nào còn không có bị đánh chết cái này một tiếng quanh quẩn tại hạo thiên tông tất cả mọi người cùng kỵ long đạo nhân trong lòng thật lâu không tiêu tan cái này là sư thúc chương bốn trăm tám mươi ba có lại lòng tin phía dưới đông nhiên có một cỗ cực lớn vô song mang lấy thao thiên uy hiếp c u ầ n phong đánh tới k h a là một đạo quyền k ì n h không có bất luận cái gì huyễn khóc chiêu thức bình bình vô k ỳ một đạo quyền k ì n h t ừ ứ đôi đến đầu trực tiếp hướng kỵ long đạo nhân oanh kích tới kỵ long đạo nhân cảm nhận được cố khí thế này dồn thẳng vào tới mình lập tức cực kỳ hoảng sợ liên tục giơ lên trong tay lưu ảnh thạch run dậy nói ta có lưu ảnh thạch ngươi không thể giết ta lưu ngươi tê liệt cho ra chết tô phạm không có bất luận cái gì dừng lại một quyền đánh vào kỵ long đạo nhân mặt bên trên h o n g kỵ long đạo nhân cả cái người trực tiếp liền hóa thành m ộ t m i ệ n g huyết vụ sen lẫn hạt đùi cuồn cuộn tán đi phía sau giữa không trung chỉ để lại nhất đạo kiệt ngạo cô ảnh đứng ngạo n g h ệ tại vân tiêu sư thúc ngài rốt cuộc đến rồi kỳ vân tịch hô to một tiếng nhanh chóng n ê n đón nhìn đến tô phàm trong nội tâm nàng thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đường n g ộ n đông ông tử kính tiểu cắt tường các loại một nhóm tu sĩ lần l ư ợ t tiến lên đón đem tô phàm vây vào giữa sư thúc nhìn đến ngài đến thật là quá tốt các đệ tử đều ánh mắt lấp lánh nhìn qua tô phàm kỹ long đạo nhân mang cho bọn hắn áp lực lập tức tan thành mây khói ngu m ộ i vô c h i âm mưu quỷ kế xảo trá dâm t à trên thế giới này hết thể mặt trái toàn bộ một quyền g i ế t chi thực tại là quá ba khí có sư thúc tại liền tính bị thiên hạ người hiểu lầm lại như thế nào nhưng mà tô phàm lúc này lại biểu hiện có chút không yên lòng tay bên trong không ngừng ném lấy kỹ long đạo nhân khối kia lưu ả n h thạch tựa hồ có tâm sự gì sư thúc ngài thế nào rồi thế nào không yên lòng kỷ vân tịch hỏi lo lắng mà hỏi ngài là tại cân nhắc giết kỵ long đạo nhân nên như thế nào tiêu trừ ảnh hưởng xấu sao đường ngộng đông tiến lên phía trước nói sư thúc ngài không cần lo lắng ta nhóm tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng này có phải là các huynh đệ không sai đường trưởng lao nói đúng sư thúc ngài không cần lo lắng cho bọn ta liền tính thật bị người khác hiểu lầm ta nhóm cũng sẽ không rời đi ngài hạo thiên tông chính là nhà của chúng ta, ta nhóm muốn cùng hạo thiên tông cùng tiến thối không tại đỉnh phong lúc mộ danh mà đến không tại thung lũng lúc rời bỏ ngươi ta nhóm muốn cùng hạo thiên tông vinh lục cùng hưởng vinh lục cùng hưởng vinh lục cùng hưởng tô p h ạ m thấy cảnh này tâm lý nhiều ít vẫn là có điểm cảm động nhưng mà hắn cũng không vì cái này là buồn rầu chuyện này đối với ta đến nói căn bản liền không tính là gì nếu có người nói xấu ta nhóm cũng không cần giải thích cái gì thanh giả tự thanh tô p h ạ m tiện tay cầm trong tay lưu ảnh thạch b ó n nát nói khẽ ta hiện tại trong lòng nghĩ là một chuyện khác ồ vậy là chuyện gì có thể nói ra đến cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ sao kỳ vân tịch nghi ngờ nói tô p h ạ m cân nhắc muốn hay không đem v ệ hồn chân tiên cùng quỷ giới sự tình nói cho các nàng biết nhưng mà chuyện này ngay cả mình đều sợ không tới đầu mối nói cho các nàng biết đơn giản là tăng thêm phiền não hắn thở dài đau thương nói vẫn là thôi đi ngươi nhóm không có khả năng tưởng tượng được ta vừa kinh lịch cái gì sư thúc n g a y còn là nói ra đi nói cho cùng người nhiều lực lượng lớn để chúng ta cùng ngài cùng một chỗ suy nghĩ một chút biện pháp kỳ vân tịch khuyên nói mà đứng ở một bên đường ngộng đông không đồng ý kỳ vân tịch cái này thuyết pháp vân tịch sư tỷ ta cảm thấy ngươi còn là không cần khuyên sư thúc nếu như hắn không muốn nói kia khẳng định bởi vì chúng ta làm không đến cho nên nói cũng vô dụng đường ngộng đông là cái thẳng tính tình hắn nhận là sư thúc không muốn nói khẳng định có chính mình nguyên nhân tô phạm gật gật đầu càng đồng ý hắn ý nghĩ có một nửa đệ tử đứng tại kỳ vân tịch bên người nhận là sư thúc phải nói ra đến cùng mọi người cùng nhau phân gánh nói cho cùng vừa mới gọi vinh nục cùng hưởng khẩu hiệu mà đổi thành một nửa đệ tử thì cùng đường ngộng đông quan điểm giống nhau nhận là sư thúc không nói nhất định là có mình lý do không nên cưỡng cầu một thời gian hai phe người nào cũng thuyết phục không người nào ngay lúc này một mực không có mở miệng tiểu cắt tường đột nhiên từ trong đám người đứng ra nói một câu để bên ngoài lời sư thúc ta vừa tại ngắm cảnh bá bá cùng kỵ long đạo nhân đánh nhau thời điểm giống như nhìn đến ngươi cùng hai người phát sinh tranh chấp là bởi vì chuyện này sao lời này vừa nói ra tô phàm lập tức sửng sốt tiểu cắt t ư ở n g có thể trông thấy vệ hồn chân tiên cùng vương bình hiên nàng không có bị định trụ sao đường ngộng đông nghi ngờ nói không thể nào ta vừa cố ý lưu ý hạ bôn phía căn bản liền không nhìn thấy sư thúc c á i bóng tiểu cắt t ư ở n g ngươi có phải hay không nhìn lầm ta chính là trông thấy a thế nào hội nhìn lầm đâu tiểu cắt tường quyết miệng nói ngươi nhóm nhìn thấy sao đường ngộng đông hỏi hướng kỷ vân tịch các loại người cái sau lần lượt lắc đầu biểu thị chính mình không nhìn thấy thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi tiểu cắt tường nhữ mày cái này lúc tô phàm rốt cuộc mở miệng nói chuyện tiểu cắt tường ngươi vừa nhìn đến cùng ta tranh chấp kia hai người hình dạng thế nào tiểu cắt tường nghĩ nghĩ nói ra ừ m quá xa thấy không rõ tướng mạo chỉ có thể nhìn rõ một cái mặc áo t r ắ n g phục một cái ăn mặc hắc y phục có phải là mặc hắc y phục cái kia đầu đằng sau còn đỉnh cái vòng sáng tô phàm hỏi đúng đúng đúng không sai sư thúc ngươi không nói ta đều quên là cái siêu cấp sấu màu xanh sâm vòng sáng tiểu cắt tường ghét bỏ nói hiện tại tô phàm trên cơ bản có thể xác định tiểu cắt tường xác thực có thể dùng t r o n g thấy quỷ giới người sư thúc ngài vừa thật cùng người phát sinh tranh chấp sao đường ngộng đông hỏi tô phàm g ậ t gật đầu hai người kia hiện tại ở đâu ngài có bị thương hay không kỳ vân tịch thân cần nói tô phàm lắc đầu nói khẽ kia hai người một cái là chân tiên một cái là quỷ sứ hiện tại cũng đã về quỷ giới đi cái gì nghe đến cái này lời nói chung quanh các đệ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh sư thúc ngài không phải tại nói đ ù a chứ chân tiên cùng quỷ sứ ngài cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp kỳ vân tịch chừng to mắt nói không sai ba người chúng ta vì tranh đoạt hải tộc thánh nữ thần hồn sinh ra mâu thuẫn tô phạm như thực nói vậy kết quả thế nào ngài chiến thắng hắn nhóm sao không có các i kia h thắng.、Tô、Phạm thở â n tiên giọng nói, ta vẫn Tô ta dài, chấm là đệ e m c h u y n mới vừa p h á tử sinh nói cho người nhóm đi. Theo sau, sinh sau nói người đi. hiểu linh nói nói hiểu tiên đi. nhóm chính mình nhược đàn này đến nhược thần hồn sau cùng bị phệ hồn chân tiên mang cho Theo Phạm khắc phệ cơ mực Các một một đút đầu đệ Tô từ bắt t bị về, vừa nghe giờ mới hiểu được sư thúc phát sầu chân chính nguyên nhân không nghĩ tới nguyên lai sư thúc vậy mà kinh lịch loại chuyện này ngài hẳn là sớm một chút nói với chúng ta nha ai nói thì có ích lợi gì loại chuyện này chúng ta có tư cách gì nhúng tay đâu nói cũng đúng tô phàm cười khổ nói ta đều nói ta không nói kỳ vân tịch lắc đầu ngắt lời nói không ta cảm thấy sư thúc ngài phải nói ra đến mặc dù ta nhóm tu vi còn thấp không thể cho ngài thực chất trợ giúp nhưng chúng ta có thể cấp cho ngài cung cấp đề nghị một đám người tiếp thu ý kiến quần chúng tổng so một cái người minh tư khổ tưởng tốt tô phàm khẽ gật đầu nói có lẽ vậy ta hiện tại thật là có điểm không biết nên thế nào làm ngươi có ý nghĩ gì sao kỳ thực theo ta hiểu nhược thần hồn bị phệ hồn chân tiên mang đi không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu c h ỉ ít so với bị quỷ sứ mang đi tốt kỳ vân tịch nói ra thế nào nói kỳ vân tịch tổ chức một lần ngôn ngữ mở miệng nói ngài vừa nói quỷ sứ muốn mang đi h i ể u nhược thần hồn là vì thuận theo thiên ý hoàn thành sinh tử luân hồi cái này tự nhiên phát tác mà chân tiên mang đi h i ể u nhược thần hồn thì hoàn toàn là vì chính hắn tư d ụ tô phàm phảng phất minh bạch ý của ngươi là nói như là hiểu nhược hiện tại là bị quỷ sứ mang đi kia hiện tại có khả năng đã chuyển thế đầu thai mà bị chân tiên mang đi nói không chừng lúc này còn tồn lưu tại thế gian hết thẻ còn có thể cứu vắn được kỳ vân tịch khẽ gật đầu nói cái này là ta cái người một điểm ý nghĩ nghĩ đến hiểu nhược khả năng còn có thể cứu vắn được tô phạm lập tức hưng phấn lên não hải bên trong cũng sinh ra một cái to gan ý nghĩ ta ơn ngươi vân tịch ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào ta muốn đi tìm cái kia chân tiên đem hiểu nhược thần hồn mang về đến có cái mục tiêu này phía trước vẻ lo lắng lập tức quét sạch sự tự tin mạnh mẽ lại hiện lên ở trên người hắn hạn tại các đệ tử mắt bên trong lại khôi phục quang mang vạn trượng hình tượng u minh quỷ giới vạn kiếp quỷ thành lương hồn đại điện bên trên quỷ giới nhất có quyền lực quỷ sứ phán quan tề tụ ở đây nhưng mà lúc này lại liền một điểm thanh âm đều không dám phát ra u minh quỷ giới tuyệt đối chúa tể tân hồn đại đế là cả cái u minh quỷ giới thậm chí ba ngàn quỷ giới tối cường tồn tại mặc dù không có chân tiên phong hào nhưng mà tu vi đã vô hạn tới gần chân t i ê n cảnh chỉ kém sau cùng phi thăng hắn thân thể có gần hai mét năm khôi ngô vô cùng khuôn mặt cũng cùng một nửa l à sát tiểu quỷ t r ê n l ệ n h rất xa tựa như chừng mắt kim cương võ thần cho dù là không biết do hắn đại đế thân phận tiểu quỷ nhi cũng muốn bị dọa đến không dám núp ních nhưng mà vào giờ phút này cái này vị uy vũ bất phàm đại đế lại ngồi tại đại điện khách vị liền thở mạnh cũng không dám bởi vì vốn nên thuộc về hắn kia trương khô lâu ghế bên trên hiện tại chính ngồi một vị chân chính chân tiên phệ hôn chân tiên lớn gan vương bình h i ề n ngươi có biết tội của ngươi không tân hồn đại đế âm một gương mặt chỉ lấy quỳ gối đại điện chính giữa bạch lý thanh niên nghiêm nghị quát hồi bẩm đại đế hạ quan biết tội vương bình h i ề n túi t h ấ p đầu tâm lý có một vạn cái hủy khuất hán rõ ràng là phụng mệnh làm việc ai biết liền phạm ngẫu nghịch chân tiên c h i tội quỷ giới luật lệ bên trong nào có cái này đầu tội còn không phải vì cho cái kia chân tiên tìm về mặt mũi mới lâm thời thêm một đầu tội danh muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a nếu là chính mình không có phụng mệnh làm việc vô ích đem thần hồn tặng cho chân tiên có phải là lại phạm vi phạm thiên đạo c h i tội sớm biết cái này dạng trái phải đều là cái chết lúc trước còn không bằng đem thần hồn trực tiếp tặng cho tô phàm đâu nhân gia tân tân khổ khổ bận trước bận sau thế nào cũng so ngươi cái này không làm mà hưởng chân tiên càng có giá trị thu hoạch đến kêu mai thần hồn a tân hồn đại đế tiếp theo nói ra t ố t đã ngươi đã nhận tội kia bản đế liền đem ngươi giáng thành hạ đẳng nhất quỷ lại đi ở nhân gian bắt về một ngàn cái cô hồn giã quỷ mới có thể trở lại quỷ giới rõ chưa hạ quan tuân mệnh vương bình hiên cung kính nói lan ra ngoài đi vương bình hiên đi ra đại điện phía sau tân hồn đại đế nhìn về phía phệ hồn chân tiên cung kính nói chân tiên đại nhân tiểu quỷ không hiểu quỷ củ ta như vậy phát hán ngài nhìn có thể chứ phệ hồn chân tiên sờ sờ cái cảm c h ầ m tư nói ta cảm thấy hơi hơi trọng kia một điểm, điểm. nói cho cùng hắn cũng là phụng mệnh làm việc trên bản chất đến nói cũng không làm sai cái gì ai cái này vương bình hiên chỗ nào đều tốt liền là quá cứng nhắc đều sớm đã nói với hắn với cái thế giới này ảnh hưởng không lớn người thần hồn thả một hai cái không quan hệ hắn nhất định phải mỗi cái đều bắt trở lại đã cái này dạng kia ta cũng chỉ phải phái hắn đi bắt cô hồn giã quỷ chương 484, vay tiền được rồi không nói hắn phệ hồn chân tiên hỏi ta bàn giao ngươi làm sự tình thế nào rồi tôi bẩm đại nhân tính đến trước mắt đã thu thập ba mươi sáu vị tán tiên thần hồn tân hồn đại đế nói ra mới ba mươi sáu cái quá ít cái này dạng lúc nào mới có thể thu thập đầy một ngàn cái a cần phải tăng thêm tốc độ phệ hồn chân tiên ghét bỏ nói tân hồn đại đế khổ sở nói đại nhân không phải tiểu vương không nguyện ý tăng thêm tốc độ mà là có một cái pháp tắc là ta nhóm vô pháp coi nhẹ có khó khăn gì nói nghe một chút nhìn k i u tiểu vương liền cả gan cùng đại nhân ngài thỉnh giáo một chút tân hồn đại đế trầm giọng nói vấn đề khó khăn lớn nhất liền là như thế nào giải quyết tu tiên giới dung chuyển vấn đề tại cái này ba mươi sáu tên tán tiên bên trong có tám tên là cựu kiếp tán tiên không một không phải huy chấn bá chủ một phương hắn nhóm chết một lần liên đối lấy phụ cận hơn ngàn thậm chí hơn vạn dặm khu vực quần long vô thủ rơi vào trong hỗn loạn mặc dù phát sinh đại quy mô chiến tranh càng lợi cho ngài thu thập tán tiên thần hồn nhưng mà quỷ giới cùng nhân giới dù sao cũng là lẫn nhau vẫn tồn trạng thái nếu là mù quáng đánh phá cân bằng khả năng hội dẫn đến âm thịnh dương suy ngũ hành điên đ ả o quần tinh lệch vị trí cuối cùng dẫn tới thiên đạo chưa đầy hạ xuống trách phạt phệ hồn chân tiên trầm tư một lát thở dài nói nhìn tới cái này thật đúng là một chuyện phiền thoái tân hồn đại đế ngay sau đó nói ra đại nhân còn có một vấn đề mặc dù nhân gian tán tiên số lượng có rất nhiều nhưng mà một ngàn cái nói cho cùng không phải số lượng nhỏ nếu như muốn mau chóng hoàn thành liền cần phải đem ánh mắt buông dài xa tiểu vương có một kế không biết có nên nói hay không phệ hồn chân tiên nghe ra hắn ngụ ý nói đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là hoàn thành nhiệm vụ trở lại tiên giới có thể có người giúp hắn ra c h ủ ý tự nhiên lại tốt cực kỳ tân hồn đại đế thân thể hơi nghiêng về phía trước tới gần hắn nói khẽ đại nhân tiểu vương có một loại tu hồn công pháp có thể để cho độ kiếp kỳ thần hồn cưỡng ép đột phá thành tán tiên cho nên phệ hồn chân tiên nhúng mày ý của ngươi là nói Chúng tân a b y giờ k h ô g n hồn ấ t tiêu thả tại tán tiên bên trên, cũng có thể dùng thả tại độ kiếp kỳ tu sĩ bên trên. Tân định đem độ bên cũng dùng bên phải h kiếp mục có kỳ sĩ đại đế rất nhỏ gật đầu đúng là như thế chỉ là loại công pháp này cực kỳ ác độc là ta sớm mấy năm lại một cái rèn thần hồn tả tu thân bên trên thu hoạch công pháp một ngày đem độ kiếp kỳ tu sĩ thần hồn cưỡng ép thăng tán tiên kia hắn đem rốt cuộc vô pháp đạp vào luân hồi chi đạo cũng vô pháp trọng tân hoàn hồn tân hồn đại đế cảm thấy mình cần thiết đem cái này công pháp lợi hại quan hệ cùng chân tiên nói rõ đến mức sau cùng đến cùng lựa chọn thế nào còn là phải dựa vào chân tiên chính mình quyết định nói cách khác loại công pháp này luyện ra thần hồn trừ biến thành chất dinh dưỡng cung người hấp thu bên ngoài không có bất kỳ giá trị gì hồn phi phách tán đối hắn đến nói đều là một loại hy vọng xa vời cái kia cùng ta có quan hệ gì phệ hồn chân tiên cười nhạt nói ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cái khác chuyện không liên quan đến ta t ố t chân tiên đại nhân quả nhiên có khí phách tân hồn đại đế giơ ngón tay cái lên nói k i a tiểu vương hiện tại liền đi an bài tiềm phục tại nhân gian đ â m xoa đem độ kiếp k ỳ tu sĩ cũng liệt vào nhiệm vụ mục tiêu chính ngươi nhìn lấy làm đi ta chỉ nhìn kết quả nói xong phệ hồn chân tiên liền đứng dậy bay ra điện bên ngoài rất nhanh liền không thấy t â m hơi cung tiễn đại nhân tân hồn đại đế hướng về phía hắn rời đi phương hướng túi người trào khoe miệng dẫn ra một k i a không dễ dàng phát giác tiếu dung hạo thiên tông trừ quyết định đi quỷ giới tìm phệ hồn chân tiên cứu ra hiệu nhược thần hồn bên ngoài còn có rất trọng yếu một sự kiện chờ lấy hắn xử lý chữa trị vãng sinh kiều đã muốn đi quỷ giới kia cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đứng núi chịu xào vấn đề chính là muốn nhìn thẳng vào quỷ hồn tô p h ạ m nói cho cùng sống một v ạ n năm cùng không ít quỷ đánh qua giao đạo đại khái đối với bọn chúng hành động phương thức tương đối đến nói cũng coi là tương đối quen thuộc bình thường quỷ vật chắc chắn sẽ không giống tu sĩ như vậy bấm nghiệm pháp quyết đấu pháp cũng rất ít có giống thể tu kia đi thẳng về thẳng quyền cước gọi hô dù sao cũng là sinh vật triệt để tử vong về sau mới sẽ sinh ra linh thể bọn họ trời sinh năng lực chính là chế tạo ảo giác bọn họ bình thường sẽ thông qua sử dụng ảo giác đến hướng dẫn đe dọa nhân loại chậm rãi phá vỡ đối phương tâm linh phòng tuyến để chính bọn hắn đi hướng tử vong đây chính là thế giới phàm tục quỷ dọa người thuyết pháp đơn giản nhất ví dụ liền là năm đó phong ấn tại tiểu cắt tường trong ngộng cảnh kiêm mười vạn tác hồn liền là thông qua biến ảo hạo thiên tông đám người bộ dáng đến hướng dẫn tiểu cắt tường mắc câu cũng không phải là không có năng lực cường hãn có thể trực có cái lực, cho có lực cũng không không năng hãn thôn vệ sinh hồn quỷ. Tỉ như kêu mười vạn thần hồn tại dung hợp một thể phía sau liền hoàn toàn có cái này năng、lực. nhưng mà cho dù là có năng lực như vậy quỷ, bình thường kêu phải thể hợp thể phía hội tiếp mười tại là là mà tỉ một vệ vậy sau quỷ, quỷ, dù đừng ệ nhất thời gian tuyển trạch sử dụng ảo giác. Cái này là hắn nhóm bản năng. thời trạch giác, cái sử ảo là đ nhìn vương bình hiên bộ kia cầm lấy dây xích rất mãng dáng vẻ kỳ thực gặp phải chân chính uy hiếp toàn lực ứng phó hắn ý nguyên sử dụng ảo giác đến cùng người giao thủ cho nên nói trở lại có thể thần hộ mệnh hồn xua ta n ả o g i á c vãng sinh tiểu liền biến thành cái này tranh đi quỷ giới không thể thiếu đồ vật chữa trị vãng sinh tiểu liền biến thành việc cấp bách quan trọng nhất nhiệm vụ nhưng mà như thế nào chữa trị vãng sinh tiểu đâu lúc này tô phạm chính ngồi xếp bằng tại chính mình hậu sơn tiểu viện giường bên trên nhìn qua trước mặt đống kia vãng sinh tiểu toái phiến mật người linh khí h ắ n đột nhiên nghĩ đến nghĩ muốn chữa trị vãng sinh tiểu việc cấp bách trước hết tỉnh lại khí linh khô lâu mới được khô lâu thích nhất liền là linh khí cùng thần hồn lần thứ nhất chữa trị liền là dùng đại lượng thần hồn tiến giai thành tiên bảo thời điểm cũng là hấp thu đến gần vạn ước mai linh tinh linh khí lần kia thật là nhanh hút khô h ắ n vốn liếng nghĩ tới đây tô phàm bất đắc dĩ cười khổ nâng chán lắc đầu nhưng là tổn hại đến cái này trùng độ chữa trị cần bao nhiêu linh khí cùng thần hồn đâu khả năng thần hồn tạm thời không tại tô phàm phạm vi suy tính bên trong bởi vì chính mình một là không hội lạm sát kẻ vô tội thứ hai sẽ không chuyên môn vì chữa trị vãng sinh kiều mà cướp đoạt người khác linh hồn làm như vậy cùng những kia tà tu cũng không có cái gì hai loại đến mức những kia cô hồn giã quỷ lời nói ngược lại là có thể dùng suy nghĩ một chút nếu là có cái đại tông môn hạo thiên tông khiêu khích liền tốt liền giống linh tộc kia chủng cái này dạng chính mình liền có thể công khai thu hồn tô phảm tiện tiện nghĩ đương nhiên hắn cũng chính là suy nghĩ một chút nói cho cùng cũng không phải nói mình tùy tiện ra ngoài liền có thể gặp phải đại tông môn đệ tử làm ác vừa tốt sư phụ hắn lại là kia trùng không phân thị phi vô nao bao che cho con mãng phu giống kỵ long đạo nhân kia trùng có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm lại n g ư ờ i nói đến dùng hạo thiên tông hiện tại thực lực cùng địa vị ai dám lên môn kiếm chuyện đừng nói là chết một cái hai cái đệ tử liền xem như tông chủ chết rồi hắn nhóm cũng không nhất định dám lên tiếng a cho nên thần hồn con đường này trên cơ bản là đi không thông kia vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào linh khí trước mắt có thể nhanh nhất thu hoạch đến đại lượng linh khí phương pháp tốt nhất liền là linh tinh một bút số lượng to lớn linh tinh lần trước tiến giai hoa hơn ngàn ước lần này thế nào lấy cũng đến ngàn ước cất bước r a tô p h ạ m nhìn nhìn chính mình càn g khôn giới không khỏi cười khổ một tiếng hắn hiện tại toàn thân trên dưới tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng bất quá chỉ còn lại không tới hai ước còn kém chín trăm chín mươi tám ước chính mình kia trộm cái này nhiều linh tinh đi muốn không tham ô một lần hạo thiên tông bảo khố ý nghĩ này vừa một ngày sinh lập tức liền bị tô phàm bác bỏ hạo thiên tông gần đây tân hấp thu kia nhiều tông môn đệ tử nhân số đã đột phá mười vạn đại quan hiện tại chính là cần dùng tiền thời điểm l i ê n cầm cơ bản nhất ăn ở đến nói mấy chục vạn đệ tử một ngày chi tiêu chỉ sợ sẽ là cái thiên văn sổ tự nếu là chính mình vô duyên vô cớ tham âu ngàn ước linh tinh sợ rằng toàn tông trên dưới tất cả mọi người đến ăn nửa tháng màn thầu liền dưa muối ăn màn thầu liền dưa muối ngược lại là không quan trọng kháng một kháng cũng liền qua đến sợ nhất là tồn kho thâm hụt một ngày không có tồn kho hơi có chút gió thổi có l â y hạo thiên tông khả năng liền hội suy sụp ngay sau đó là cái gì mắt xích tài chính đoạn nứt ra tài chính thiếu hụt lạm phát khủng hoảng kinh tế kia hạo thiên tông kinh tế thể hệ có thể là sụp đổ tu tiên có thể là rất tiêu tiền đặc biệt là khai tông lập phái nếu là không có cơ sở kinh tế linh đan gì linh thảo linh bảo linh nguyên căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ phỏng chừng liền cơm đều muốn ăn không dậy Muốn、không? Tìm điểm. Phạm Tâm một Làm luận tu giàu không? Trương Sơn Phong ngợi điểm. Tô Phạm tâm bên trong lại có một ý kiến.、Làm、đến tiên nhất、đại、tông tông chủ Trương Sơn Phong, lý luận lên đến nói hẳn là có thể cùng tu chân giới nhà giàu nhất treo ngang bằng hạ chủ thể Tô giới treo lại đại đệ lý là có có ý A. chỉ là xung quanh tiểu quốc một năm giao nạp cung phụng không phải cái số lượng nhỏ trương sơn phong làm đến tông chủ phân đến tự nhiên cũng là nhiều nhất những này là ngoài sáng đến mức sau lưng mượn chức vụ chi tiện có thể vớt nhiều ít cái này sợ rằng chỉ có chính trương sơn phong rõ ràng tô p h ạ m lẩm bẩm nói sư thúc có khó sư điện không có lý do không phụ một tay a các loại sống qua cái này khảm nhi kiếm lại tiền trả lại hắn nghĩ tới đây hắn lúc này xoay người xuống giường hướng hạo thiên tháp phương hướng chạy như bay tìm tới trương sơn phong phía sau tô p h ạ m gọn gàng dứt khoát nói do với hắn ý đổ đến sư điện mượn ít tiền vốn cho rằng trương sơn phong hội thống khoái đáp ứng kết quả mặt lại lộ ra vẻ khổ sở cái này sư thúc ngài muốn mượn nhiều ít chín trăm chín mươi tám ức đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì đi tô p h ạ m mỉm cười nói sư thúc ca không phải sư điện không nguyện ý cấp cho ngài chỉ là trương sơn phong muốn nói lại thôi thế nào có cái gì khó nói sao tô p h ạ m cao mày nói cũng là không phải cái gì việc khó nói chỉ là sư điện ta hiện tại tay bên trong cũng không có kia nhiều linh tinh trương sơn phong cười khổ nói đừng đi ngươi có thể có tiền hay không thời điểm tô p h ạ m bĩu môi nói trương sơn phong đem tô p h ạ m nên tiến môn sư thúc ngài trước tiến đến nghe ta cùng ngài tinh tế nói tới sư thúc ngài còn nhớ rõ ta trước trước cho ngài nói đến đại tông tông chủ ly kỳ tử vong sự kiện sao hai người vừa một ngồi xuống trương sơn phong liền ném ra ngoài một vấn đề tô p h ạ m nhớ rõ chuyện này mới trôi qua không đến nửa tháng hắn đương nhiên chưa quên chỉ là lúc trước hứa hẹn ra ngoài điều tra còn chưa kịp đi mà là tại sầu hiểu nhược sự tình tô p h ạ m cảm thấy rất đối không dạy trương sơn phong gãi gãi đầu nói ta gần nhất thực tại là bận quá không có quan tâm điều tra chuyện này không sao không sao đã không trọng yếu trương sơn phong khoát tay một cái nói bởi vì ta hoài nghi kỵ long đạo nhân liền là sự tình này kẻ cầm đầu tô p h ạ m cao mày nói hắn không phải đến vì hắn ba cái đồ đệ báo thù sao ta cũng không rõ ràng liền là một loại cảm giác trương sơn phong giải thích nói từ lúc kỵ long đạo nhân chết về sau không còn có đại tông chủ tử vong tin tức chuyển tới có lẽ là trùng hợp đi ừm tô phàm từ chối cho ý kiến trước không luận động cơ của hắn là cái gì muốn dùng kỵ long đạo nhân tâm tư kín đáo độ cùng thủ đoạn giết chết đại tông chủ cũng là không phải là không được nói cho cùng ngay cả mình lúc trước đều kém điểm chúng gọi chương bốn trăm tám mươi lăm thần kỳ ngưng chi thủy không nói hắn ngươi nói trên người của ngươi phát sinh cái gì sự tình đi tô phàm xua tay nói ra được trương sơn phong nâng trung trà lên uống một n g ụ m trà không vội không chậm nói ra hắn nguyên nhân từ lúc kia mấy nhà tông chủ chết về sau các đại tông môn cái này một bên còn tại tưởng niệm thuộc hạ tiểu quốc ở giữa bạo phát đại quy mô chiến tranh bất đắc dĩ đều phái trưởng lao ra mặt tiến hành điều hòa nguyên bản cái này là thuận lý thành trương sự tình nhưng mà liền có kia tí chút gậy quáy phân heo chỉ sợ thiên hạ không loạn thừa dịp tông môn trưởng lao không tại tiến hành đánh lén dẫn đến đại tông hai mặt thụ địch một thời gian rơi vào lưỡng năn chỗ loạn trong giặc ngoài phía dưới không ít tông môn linh tinh lập tức tiêu hao sạch sẽ thậm chí liền duy trì hộ sơn đại trận linh khí đều không đủ chỉ có thể phái sứ giả đến chỗ của ta mượn có thể ngài là biết đến dùng hạo thiên tông hiện tại tài lực đến nói cũng chỉ mới vừa có thể nuôi sống mấy chục vạn đệ tử có chút lợi nhuận mà thôi cho nên tông môn bảo khố bên trong tiền ta là không dám tùy tiện hướng mượn bên ngoài rơi vào đường cùng ta cũng chỉ có thể đem tiền của mình cấp cho h ắ n nhóm nghe đến cái này tô phàm tâm lý trực tiếp lạnh một nửa vốn là hắn còn tìm nghĩ chính mình nếu là không có hướng trương sơn phong mượn đến còn có thể dùng hướng kia mấy cái cùng mình quan hệ không tệ đại thế lực mượn một điểm kết quả trương sơn phong cái này một lời nói trực tiếp đem hai con đường đều cho phá hỏng vay tiền con đường này là không làm được cướp lại không thể cướp cái này nên làm sao đây hắn tâm lý vô cùng phiền muộn nghĩ đến bên ngoài đi giải sầu một chút hít thở không khí rơi vào đường cùng tô phàm tuyển trạch đến vụ cận đi thử thời vận vượt qua một đầu vốn lượn đại hà một tòa thành thị hiện lên ở tô p h ạ m trước mặt tại hắn ấn tượng bên trong tại đây vốn là một mảnh hoang vu đại địa không biết khi nào lại bị người thành lập được huy hoàng thành thị thậm chí liền d ị vãng ú ám không trung cũng bị hắn nhóm dùng tố tạo ra đến tinh thần trang điểm h u y ể n chuyển sinh huy tòa thành thị này đã siêu việt tô p h ạ m ký ức bên trong thành thị hắn rơi xuống thành thị trên một con đường tại đây sinh hoạt đều là một ít không tranh quyền thế nhân loại có tu sĩ cũng có phổ thông người tựa hồ là một chỗ rất tốt thế ngoại đảo nguyên hắn nhóm tại tại đây kết hợp tạo thành gia đình trải qua thế gian bình thường sinh hoạt nhìn cũng là dáng vẻ hạnh phúc nhưng l à ở đâu có người ở đó có giang hồ trong đó cũng không thiếu một ít bị ma quỷ ám ảnh gặp trước mắt mù thương nhân còn đi không bao xa tô phàm liền bị một tiếng gào to tiếng hấp dẫn lực chú ý đến xem một nhìn nhìn một chút ta thực phẩm tu nhan mỹ dung dịch để ngài r a thị thủy nội bóng loáng đi qua đường đừng bỏ qua a tô phàm hướng bên kia lướt qua cách đó không xa có một trường tiểu bản vông phía trên bảy b i ể n năm sáu cái hát sắc bình s ứ nhỏ chủ quán tại sau cái bàn mặt ra sức hét lớn đại tỷ muốn hay không nhìn một chút ngưng chi thủy sinh cơ dưỡng nhan trừ sẹo đẹp bạch tứ hợp nhất đại tỷ đừng đi a Ú a đây không phải là không da thích sao tô phàng cười cái này tiểu tử thế nào lẫn vào cái này thảm cựu kiếp tán tiên đều chạy cái này mà đến nên n g a n g quán quá đi xa a hắn lấy tay che mặt biến thành một người khác bộ dáng theo sau làm bộ đi ngang qua không da thích sạp hàng nhỏ đi đến không da thích trước mặt uy lão bản ngươi cái này tu dung dịch bán thế nào a không da thích nhìn đến có khách thượng môn lập tức vui nét mặt tươi cười nhìn nịnh n ọ t cười nói ưu không đắt không đắt mười vạn linh tinh một bình mười vạn linh tinh một bình ngươi thế nào không đi cất đâu c h ắ c không được trước cửa có thể răng lưới bắt chim một người khách nhân cũng không có chứ quả nhiên là vô gian bất thương tô phàm nhúng m ẩ y cầm lấy một bình làm bộ nói ngươi cái đồ chơi này có không có dùng à bán đắt như thế vừa một cầm lên hắn liền lập tức ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc ngưng chi thảo tuyệt đối hữu dụng giả một buổi mười nói không ra thích liền từ một bên xuất ra một cái đã khai phong bình s ứ nhỏ một bên lôi kéo tô p h ạ m tay nói ra đại ca ngài nếu là không tin có thể dùng thử một chút không phải t a t thổi chỉ cần một dọn liền có thể đem ngài trên mu bàn tay cái này vết sẹo loại trừ nghe đến cái này lời nói tô p h ạ m mới chú ý tới chính mình dùng thiên diện cân tùy tiện đổi cái này p h ạ m nhân trên mưu bàn tay thế mà có hai đạo mặt xẹo cái này dạng cũng tốt vừa v ẫ n có thể gặp biết một lần cái này ngưng chi thảo uy lực nếu là dùng mình nguyên lai、like、là làn da chỉ sợ là không có khả năng có bất kỳ hiệu quả tốt ra thử xem liền thử xem chứ sao tô p h ạ m gật đầu nói không ra thích cười thần bí hướng về tô p h ạ m mu bàn tay nhỏ xuống một dọn một dọn trong suốt sáng long lanh chữa trị dịch bình xứ bên trong nhỏ ra đến rơi xuống tô phàm trên mu bàn tay lập tức liền phù mở hóng ánh khắp nơi vầng sáng thần kỳ là trên mu bàn tay mặt sẹo vậy mà thật theo lấy vầng sáng triển khai dần dần trở thành nhạt sau cùng hoàn toàn biến mất thật là lợi hại a cái này ngưng chi thảo nhưng mà không kịp chờ tô phàm mở miệng tán thưởng thân sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tán thưởng hoa、wow, thật thần kỳ a mặt sẹo thế nào đ ỗ n g nhiên không thấy đây cái này dược thủy thật là lợi hại a quả thật cùng chủ quán nói tới giống nhau như lúc không tầm thường không tầm thường t ô phàm nghi hoặc quay đầu phát hiện thân s a u đã không biết khi nào vì đầy một đám xem náo nhiệt q u a n chúng đều nhìn chằm chặp ngu bàn tay của mình mắt bên trong tất cả đều là cổ nhiệt khá lắm cho hắn miễn phí làm quảng cáo không ra thích nhìn đến cái này nhiều người cho hắn cổ động lập tức hài lòng giới thiệu sản phẩm của mình đến cực phẩm tu nhan mỹ dung dịch để cho ngươi ra thị thủy t n ộ n bóng loáng bất kể bỏng bị phỏng mặt xẹo vết kiếm chỉ cần một bình nhỏ đi qua đường đừng bỏ qua a cái này vị xinh đẹp nữ tu sĩ muốn đi thử một chút sao đám người bao quát tô phạm đều quay đầu nhìn về phía thiếu nữ kia cái này vị nhìn qua ước chừng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô nương một đầu mây đen tóc dài lại bị nàng dùng một cái đầu gỗ tu thành cây c h â m kéo thành tóc mây lông mi thật dài h ạ là một đôi mắt sáng đỏ mát đôi môi ướt át không có bất luận cái gì trang điểm lộ ra nhàn nhạt màu hồng cùng với bên trong răng trắng làn da của nàng trắng nõn tựa như sứ trắng thậm chí có nhàn nhạt quang trạch nhìn lấy chung quanh khách hàng lần lượt nhịn không được lắc đầu lắc đầu cũng không phải mang ý nghĩa nàng không xinh đẹp mà là bởi vì nàng thật xinh đẹp căn bản là không nên tới tại đây n ư ơ n g chi thủy là chữa trị vết thương trắng đẹp da thịt da thịt của nàng còn cần trắng đẹp sao cũng đã trắng đến phát sáng t ố i ta nhưng mà liền tại đại gia còn tại tán thưởng nàng mỹ mạo thời điểm nàng lại đối lao bản nhẹ nhẹ mở miệng nói ra ta khả năng này càng khó loại trừ lão bản ngươi có thể giúp ta thử xem sao nàng nhấc lên tay háo của mình lộ ra một đầu cánh tay cánh tay của nàng vừa một bại lộ tại không khí trước mặt mọi người mọi người vây xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh nguyên bản hẳn là được xưng là tay trắng trắng non cánh tay bên trên vậy mà b ò đẩy vỡ vụn vết dạn giống g là bị thế gian võ sư đập nước hòn đá nhưng là đầu kia cánh tay cũng không hề hoàn toàn đoạn nước ra mà là dùng một loại phương thức kỳ lạ kết nối lấy cái này dù là không da thích cũng là lần thứ nhất gặp quỷ dị như vậy thương thế một thời gian đối sản phẩm của mình mất đi lòng tin tuyệt đối ta cảm thấy ngươi nên thử một lần vạn nhất chữa khỏi đây ngươi cái này đồ vật có thể là không lo b á n nha tô p h ạ m cười nói c ò n chúng vây xem phụ hòa nói đúng a thử xem nha dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì ngươi đừng lo lắng liền tính không chữa khỏi ta nhóm cũng biết ngươi cái này chữa trị nước uy lực cho nên có khác gáp lực lớn như vậy đã đến mức này không r a thích đành phải cắn răng nhẹ nhẹ đem thiếu nữ cánh tay kéo qua đến t ố t kia ta liền thử một lần hắn cầm lấy dùng thử chữa trị nước chuẩn bị hướng thiếu nữ trên cánh tay d ọ t đi cô nương chuẩn bị tốt muốn đến nhà tới đi thiếu nữ kiên định nói lại là một giọt trong suốt sáng long lanh dịch thể từ bình xứ bên trong trượt xuống hướng tay của thiếu nữ cánh tay quan chúng lần l ư ợ t bình lên hô hấp lạch cạch vâng sáng t r ầ m rãi nhuộm mở kỳ tích phát sinh chỉ thấy chữa trị thần thủy dọc theo vết dạn bốn lượn đi tới những nơi đi qua vết dạn vậy mà tự động khép kín làn ra chân bóng như ban đầu giống là xuất sinh hài nhi nhìn đến đây không da thích rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi hoa thật có thể dùng a quá thần thiếu nữ kích động đến sắp nhảy dựng lên thật là lợi hại a cái này chỉ sợ là tiên gia đồ vật đi tự tin điểm đem sợ rằng bỏ đi đây chính là tiên gia đồ vật không da thích nụ cười trên mặt hoàn toàn triển lộ ra con mắt đều mê thành một đạo vá theo sau vâng sáng dần dần khởi ra thần thủy cũng lan tràn đến phần c u ố i chưa trị hiệu quả im bặt mà d ừ n g lúc này thiếu nữ cánh tay vết dạn đã chữa trị gần một nửa khu vực nói cho cùng chỉ nhỏ một giọt mà thôi có thể có hiệu quả như vậy đã rất đáng gờm thiếu nữ lôi kéo không ra thích kích động nói lão bản ngươi vật này bao nhiêu tiền ta mua không ra thích cười dựng thẳng lên mười ngón tay mười vạn linh tinh một bình a nghe đến cái giá tiền này trên mặt thiếu nữ kích động chi s ắ c lập tức tiêu thất thay vào đó là thất lạc thần sắc tô phàm nhìn ra nàng chỉ là một cái vừa trúc cơ tu sĩ mười vạn linh tinh đối với nàng mà nói không khác là giá trên trời thiếu nữ cắn môi một cái nói khẽ lão bản có thể hay không rẻ hơn một chút nhưng mà không ra thích lại khẽ lắc đầu nói đối không lên cô nương ngưng chi thủy nguyên liệu đến không dễ giá tiền là cũng là ta tỉ mỉ cân nhắc qua ta biết do ngươi rất muốn nhưng mà nếu là cho ngươi tiện nghi liền phải cho đại gia đều làm lợi cái này dạng ta liền thua thiệt nghe đến đó một mực tại bên cạnh lặng lẽ quan sát tô phàm nhữ mày ngưng chi thủy nguyên liệu đến không dễ nguyên liệu ngưng chi thảo không phải ta đưa cho ngươi sao thế nào liền đến không dễ rồi nhiều nhất liền là chịu một cái không đau không ngứa đầu băng m à lão bản tha thứ tiểu nữ tử mạo mội hỏi một câu ngài cái này ngưng chi thủy nguyên liệu là cái gì một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ mở miệng nói một vị khắc khách hàng liếc nàng một cái ả i ngươi hỏi lời này cái này là bí mật của người ta sao có thể tùy tiện nói cho ngươi đây a thật xin lỗi là ta đường đột thiếu phụ bừng tỉnh bừng tỉnh nói liên tục xin lỗi không sao không có gì đáng ngại không ra thích vung tay lên nói kỳ thực nói cho ngươi nhóm cũng không sao. ngưng ơ i h ó m c ũ n không Ngưng sao. chi thủy là từ ngưng chi thảo luyện chế mà thành nhưng mà trước đó không lâu còn sót lại một gốc ngưng chi thảo đã bị ta mang đi cho nên trước mặt ngưng chi thủy bán một bình thiếu một bình hiện tại n g ư ơ i nhóm minh bạch hắn vì sao đắt như vậy đi t r u n g quanh khách hàng như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là thế nếu nói như vậy mười vạn linh tinh xác thực không tính giao giá trên trời nhưng là mười vạn linh tinh cũng đủ dùng trong thành mua một bộ đái hoa viên tòa nhà cái nào là người bình thường có thể tiêu phí lên ai quả nhiên tiên gia đồ vật chỉ có tiên nhân tài phối dùng chúng ta mấy người là vô phúc tiêu thụ rồi đại gia tản đi đi tản đi đi chương bốn trăm tám mươi sáu con đường phát tải ai đừng đi a đại gia lại suy nghĩ một chút đi không ra thích tận lực giữ lại nhưng mà đại bộ phận những khách chú ý còn là tuyển trạch rời đi đối với bọn hắn đến nói so lên cái này dạy hoa trên gấm đồ vật càng nhiều còn là t r à mét dầu muối giấm tương trà hắn quán nhỏ trước chỉ còn lại tô phàm cùng cái kia thiếu nữ hai cái đích thân thể nghiệm qua ngưng chi thủy người thiếu nữ trông mong nhìn qua ngưng chi thủy nàng không có tiền không r a thích cũng nhìn ra cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng hy vọng tô phàm thân bên trên đại ca muốn hay không ngài mua một bình không r a thích giả cười nói cái này dạng có thể cười được thật là làm khó hắn ta cảm thấy ngươi nên tiễn ta một bình tô p h ạ m đối hắn từ tốn nói cái gì không ra thích tiêu d u n g cứng ở trên mặt đại ca có thể không cần nói đùa a ngài vừa mới nghe thấy ta cái này ngưng chi thủy đến không dễ bán mười vạn linh tinh ta đều cảm thấy thua thiệt sao có thể tiễn ngài đâu tuyệt đối không thể ngươi nói không sai tô p h ạ m sờ lên c ầ m c a o mày nói có thể là ta có vẻ giống như nghe nói cái này ngưng chi thảo là người khác đưa cho ngươi giống như cũng không nghĩ ngươi nói kia đến không dễ đi nghe đến cái này lời nói không ra thích nhíu chặt lên lông mày ánh mắt hốt hoảng trên dưới đánh giá đến tô phàm tới cái này người đến cùng là người nào vì sao lại biết rõ chuyện này chẳng lẽ hắn nhận thức tô tiền bối nhưng mà hắn còn là ra vẻ tỉnh táo nói ra ha ha ngưng chi thảo rõ ràng là ta hoa thật lớn công phu trên long tích sơn mạch hái thế nào khả năng là người khác đưa đâu vị đại ca này không muốn nói lung tung tô phàm khẽ lắc đầu thở dài lao bảng a ngươi thật là quý nhân nhiều quên sự tình a vừa thu đến nhân ra một mai tảng đá xoay mặt liền đem nhân ra quên nếu là hắn biết rõ khẳng định hội rất tức giận không ra thích trên cơ bản có thể xác định trước mặt cái này người tuyệt đối cùng tô phàm nhận thức hơn nữa còn là kia trùng không có gì giấu nhau hảo bằng hưu nếu không tô tiền bối cũng không có khả năng đem loại sự tình này nói cho hắn muốn không tiễn hắn một bình nói cho cùng hắn vừa không có ngay trước mặt mọi người vạch trần ta hẳn là là cho ta lưu mặt mũi nghĩ tới đây không ra thích cắn răng một cái cầm lấy một bình ngưng chi thủy đưa cho tô p h ạ m vậy thì tốt ta liền tiễn ngươi một bình ưu à cái này tiểu tử không nốc à, hơn nữa còn rất rộng lượng mười vạn linh tinh đồ vật nói tiễn liền tiễn có phách lực kia liền tạ ơn ngươi nha tô p h ạ m cũng không khách khí một cái tiếp nhận ngưng chi thủy một bên thiếu nữ nhìn đến đều nhanh thèm khóc nàng mặc dù rất mong muốn nhưng là nàng cũng tương tự biết rõ một cái đạo lý người nghèo trí không thể ngắn cho nên lại ao ước cũng chỉ là nhìn lấy m à thôi không có mở miệng nói cái gì kỳ thực vừa hai người đối thoại nàng một chữ không sót tất cả nghe đến cái này lao bản ngưng chi thủy nguyên liệu cũng không phải đến không dễ nhưng mà nàng cũng không có dự định lợi dụng cái này uy hiếp lao bản nàng chỉ nghĩ nhiều nhìn hai mắt đợi đến không ra thích thu quán nàng liền đi nhưng là làm nàng không nghĩ tới là vị kia khách hàng tại c ầ m tới nàng tha thiết ước mơ ngưng chi thủy phía sau vậy mà hướng mình đi tới cho ta một mai linh thạch cái này bình ngưng chi thủy liền là ngươi tô p h ạ m đem ngưng chi thủy đưa tới nàng trước mặt a thiếu nữ sửng sốt ngươi nói cái gì tô p h ạ m lập lại lần nữa một lượn ta nói cho ta một mai linh thạch vật này liền là ngươi một mai linh thạch thiên a chính mình không có nghe lầm chứ đây chính là giá trị mười vạn linh tinh đồ vật a một mai linh thạch cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào a chính mình không phải đang nằm mơ chứ ngài thật dự định tặng nó cho ta sao thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảm kích chuẩn bị đưa tay đón tô p h ạ m đưa tới ngưng chi thủy nhưng mà không nghĩ tới tô p h ạ m đột nhiên đem cánh tay thu về ai nói muốn tặng cho ngươi rồi ta không phải nói một mai linh thạch bán cho ngươi sao thật thật xin lỗi ta thực tại là quá kích động thiếu nữ liền từ càn khôn giới bên trong móc ra một mai tiểu xảo linh thạch hai tay dâng lên à cho ngài tô p h ạ m lấy đi linh thạch cái này mới vừa lòng thỏa ý đem ngưng chi thủy thả tại trên lòng bàn tay của nàng ta ơn ngài ngài thật là một cái người tốt thiếu nữ cung kính hướng tô phàm bái hắn nhất định là bị ta thực tình cảm động mới đưa cho ta đi tô phàm gãi gãi đầu nói ra không có chỉ là cái này đổ vật với ta mà nói không có tác dụng gì thuận tay bán ngươi mà thôi ngàn vạn đừng nhiều nghĩ thiếu nữ tốt ta ngài thật đúng là dám nói không r a thích cũng tại tâm lý âm thầm nhổ nước bọc nói ta dựa vào ngươi thật đúng là dám nói à chính ngươi bình thường không soi gương sao làn r a đều cẩu thả thành cái dạng kia nhưng là cái này lời hắn cũng chỉ dám lại trong lòng nghĩ nghĩ không dám biểu lộ ra nói tóm lại còn là tạ ơn ngài ta gọi lý thất ngưng mời hỏi ân nhân tên gọi là gì tô p h ạ m suy nghĩ một chút trầm giọng nói ừng ngươi liền cứ gọi ta lôi phong đi thiếu nữ đi phía sau không ra thích nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng lắc đầu cười khổ nói ai cái này một ngày một bình đều không có bán đi người tốt còn để cho ngươi làm thật là thiệt thòi lớn tô p h ạ m đột nhiên cười ha h a không r a thích chán ghét đến nhìn hắn một cái ngươi có bệnh à, nhìn ta không may ngươi thế nào vui vẻ như vậy sao tô p h ạ m không để ý tới hắn tiếp theo cười u i ngươi lại cười ta đánh ngươi à không r a thích phẫn nộ nói tốt tốt không cười không cười tô p h ạ m dừng lại cười to ta không đùa ngươi ta là tô p h ạ m tô p h ạ m lại lần nữa lau mặt một cái thiên diện cân lướp nhẹ qua mặt mà qua hắn kia trương trắng non nước nhuận khuôn mặt hiện hiện ra À, thế mà là ngươi không ra thích kinh ngạc há hốc m i ệ n g ba sao lại thế thế nào khả năng đến mức kinh ngạc như vậy sao tô phàm cười nói có cái gì không có khả năng ta vừa ám chỉ nhiều lần như vậy ta cho là ngươi nhìn ra đây không ra thích gãi gãi đầu ta cho là ngươi chỉ là cùng tô tiền bối quan hệ tương đối tốt một cái tu sĩ không nghĩ tới thế mà là ngươi bản tôn tô phàm cười vô vô hắn ai còn là quá trẻ tuổi không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện còn l à luyện nhiều một chút mới được a ta biết rõ không r a thích đột nhiên hô to một tiếng làm gì lúc kinh lúc giống tô phàm l ư ờ m hắn một cái ta vừa còn tìm nghĩ ngươi vì sao muốn nói mình cầm ngưng chi thảo vô dụng hiện tại xem ra là thật vô dụng à. không r a thích hút hút cái mũi hâm mộ nói ngươi nhìn ngươi cái này là là là l so nữ tu sĩ đều trắng thiên sinh lệ chất cái này ngươi hao rước không tới nói tô phàm thần thần bí bí cấu kết lại không r a thích bả vai thấp giọng nói bất quá ngươi cái kiêng ngưng chi thủy thật đúng là thật có ý tứ có thể hay không cho ta một bình trở về nghiên cứu một chút không ra thích quay đầu nhìn hắn một cái t a o mày nói làm gì ngươi còn muốn gạt ta ai sao có thể gọi hố đâu ta chính là cảm thấy ngươi vật này quả là có manh lưới tô phàm chụp hắn một lần t a o mày nói uy ngưng chi thảo đều là ta cho n g ư ơ i t ố i ta cầm ngươi một bình vạch nước làm sao vậy rất quá đáng sao sớm biết lúc trước liền không đem ngưng chi thảo cho hắn cái này rõ ràng có thể phát tài đồ vật để cái này tiểu tử làm đến một bình đều bán không được có thể thấy hắn căn bản cũng không phải là buôn bán liệu nếu là cho chính mình bán trước tiên sẽ không lựa chọn tại cái này trùng đầu đường bày quay bán hàng kiếm dân chúng bình thường tiền có thể kiếm nhiều ít khẳng định là cầm đến đâu giá hội đi bán a chỉ có người giàu có mới hội đối loại vật này cảm thấy hứng thú không ra thích liền mục tiêu người sử dụng đều lầm hơn nữa mình còn có lục linh nếu là lại đem cái này đ ồ vật lấy về để lục linh điểm hóa một lần phàm thủy biến tiên thủy nghị không kiếm tiền đều khó không ra thích c á i lại nói tốt ta liền tính ngưng chi thảo là ta nhờ ơn của ngươi nhưng mà khối kia phá tảng đá tính thế nào cái gì phá tảng đá tô phàm c a o mày nói liền là khối kia tiên nói đến một nửa không ra thích mắt nhìn chung quanh theo sau xích lại gần tô phàm bên thai nói khẽ liền là khối kia tiên nhân truyền thừa a Nga, ngươi là nói tiêu trước hổ phách a t ô p h ạ m bộ dáng làm bộ như t r ợ t hiểu ra theo sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi tiêu trước hổ phách thế nào rồi tại sao là phá tảng đá ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào rồi không ra thích thở phì phì nhìn lấy tô p h ạ m ngươi có phải hay không biết rõ căn bản liền không có cách nào dùng cho nên mới lấy ra gà ta nói nhảm đương nhiên là biết rõ không có pháp dùng mới cho ngươi muốn không ngươi cho rằng ta ngốc à. nhưng mà tô p h ạ m ngoài miệng lại nói ra làm sao lại thế không có khả năng a ta chính mình dùng thời điểm còn rất tốt nha ừ ngươi liền không cần nói láo nữa mau đem ngươi kia phá tảng đá lấy đi sau đó lại bồi ta mười ức không ra thích nói ta nào có mười ức bồi thường cho n g ư ơ i a tô phạm gãi gãi đầu nói ra ta hiện tại chính mình còn thiếu linh tinh sử dụng đây kia ngươi liền đem sinh cơ linh thảo còn cho ta không ra thích với âm thanh lạnh lùng nói sinh cơ thảo ăn không có tô phạm bĩu môi nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không ra thích tức giận đến g ơ lên quyển túi đầu đánh tô p h ạ m nhưng chỉ lưu lý trí vẫn là đem hắn khuyên nhủ hung hăng đem tay hất lên ngươi cái này người thế nào cái này dạng nhìn lấy hắn bộ dáng tô p h ạ m cảm thấy tức chơi vui vừa buồn cười còn có chút thảm thương còn có chút đồng tình hắn tô p h ạ m ôm lên vai hắn bảng vỗ nhẹ nhẹ mấy lần tốt tốt tốt đừng sinh khí đừng sinh khí ta giới thiệu cho ngươi cái phát tải con đường ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe tô p h ạ m cấp cho hắn giới thiệu phát tải con đường không ra thích lập tức hết giận một nửa ngươi nói tô phàm l ư ờ m hắn một cái theo sau không vội không chậm nói ra ngươi đem ngươi cái này ngưng chi thủy cho ta ta tới giúp ngươi bán bán xong phía sau hai ta tiền đối l ử a phần ngươi nhìn thế nào dạng như vậy sao được ta cái này hết thể mới nhiều ít bình ngươi liền tính tất cả bán xong cho ăn bể bụng có thể bán một ước linh tinh còn muốn cùng ngươi phân một nửa không ra thích liếc mắt nhìn nhìn hắn là ngươi ngốc còn là ta khở tô phàm suy nghĩ một chút nói ra vậy dạng này ta giúp ngươi bán xong phía sau phân ngươi mười ức ngươi nhìn cái này dạng được hay không không r a thích s ừ n g sốt hắn cái này là điên rồi sao cho ăn b ể bụng có thể bán một ức đồ vật bán xong phân ta mười ức làm ta không biết đ ế n sao muốn ngươi còn cảm thấy không được kia liền ta trước cho ngươi một ức cái này cũng có thể đi tô p h ạ m sau cùng nói bổ sung không r a thích nghe đến tô p h ạ m muốn bỏ tiền mua ngưng chi thủy lập tức liền đem cái gì đối n ử a phần cái gì mười ức toàn bộ ném đến sau đầu đi tự động cho là hắn tại nói hiệu nói vượng sớm nói ngươi muốn mua chẳng phải được rồi phí cái này đại kình làm gì nói hắn liền đem còn lại những tiêng ngưng chi thủy toàn bộ một mạch móc ra đưa tiền đây tô phạm tiếp nhận ngưng chi thủy sau đó móc ra một cái trang lấy một ước linh tinh càn khôn giới giao cho hắn quay lại còn là cho ngươi phân mười ước đi muốn không luôn cảm thấy chiếm ngươi tiện nghi không ra thích vội vàng cha nhìn cũng kiểm kê càn khôn giới bên trong số lượng thuận miệng ứng phó nói Được được được ngươi thích cho vài ước cho vài ước ngươi cho một trăm ước đều được hắn đã đem tô phàm nói làm gió thoảng bên h a i chương bốn trăm tám mươi bảy bằng sự thông minh của ngươi ta rất khó giải thích với ngươi kia quyết định như vậy ta trước đi rồi tô phàm ôm lấy ngưng chi thủy mừng k h ắ p khởi xoay người rời đi chờ một chút không gia thích kêu hắn lại tô phàm quay đầu lại còn có chuyện gì càn khôn giới bên trong không gian rất quý giá không gia thích từ càn khôn giới bên trong ngóc ra tiêu trước hổ phách đem ngươi cái này tảng đá vụn lấy đi đừng thả ta cái này mà chiếm chỗ tô p h ạ m trở lại hạo thiên tông không có về hậu sơn tiểu viện mà là đệ nhất thời gian chạy về phía tiểu lâm phong muốn nói ngưng chi thủy cái đồ chơi này thả tại không ra thích chỗ nào khả năng chỉ trị giá một ước linh tinh nhưng mà muốn phóng tới trong tay tô p h ạ m có thể là là bảo vật vô giá bởi vì hắn có lục linh làm đến bất tử tiên dược lục linh nàng năng lực đặc thù tô p h ạ m có thể là nhất thanh nhị sở cái này ngừng chi thảo lại thế nào n h ư cũng bất quá là thảo dược một loại chỉ cần là thảo dược liền không có lục linh trưởng không không được tô huynh lại tới tìm lục linh t ỷ t ỷ ngay tại tiểu lâm phong luyện kiếm kiếm bính vũ trông thấy tô phàm đến chủ động chào đón ừng đúng tìm nàng có điểm sự tình tô phàm ngoài miệng nói dưới chân cũng không dừng lại lách qua hắn tiếp tục đi chờ một chút tô huynh kiếm bính vũ lại ngăn ở hắn trước mặt ta tiểu long nữ đâu ngươi giúp ta tìm tới sao cái này h à n g còn nhớ rõ chuyện này đâu tô phạm lắc đầu gần nhất tương đối bận rộn chưa kịp giúp ngươi tìm đ ừ n g gấp gáp chờ một chút vậy được rồi kiếm bính vũ để ra ngoài đường hướng về tô phạm bóng lưng gọi nói nhớ rõ muốn giúp ta tìm a lần sau nhất định lục linh ngươi có r ả n h không đi vào lục linh phòng nhỏ tô phạm gọi một tiếng lục linh lên tiếng từ giữa phòng đi tới c o i a thế nào rồi ha ha lại bị làm phiền ngươi giúp ta một việc tô phạm từ càn khôn giới bên trong móc ra một bình ngưng chi thủy đưa tới lục linh tay bên trong vật này gọi ngưng chi thủy ngưng chi thảo luyện thành dùng đến mỹ dung a ta biết rõ vật này lục linh mở ra nắp bình phiến n g ư ờ i một lần lại đi đến mặt nhìn thoáng qua theo sau những mày ngươi cầm cái này đ ồ vật làm gì ngươi còn cần mỹ dung dĩ nhiên không phải tô phạm nói ta là cảm thấy cái đồ chơi này rất tốt nghĩ đem ra bán lấy tiền nhưng mà quá ít muốn để ngươi hỗ trợ để thăng một lần dược hiệu hắn ý nghĩ là đem ngưng chi thủy đem ra để lục linh điểm hóa một lần có bất tử tiên dược điểm hóa cái này ngưng chi thủy liền có thể từ phàm thủy biến thành tiên thủy nhưng chính sau lại lấy chúng nó đến phụ cận phòng đấu giá đi lên đấu giá nhất định có thể kiếm không ít tiền thật đúng là để cho ngươi nói ta còn thực sự biết rõ một loại có thể để thăng hắn hiệu quả phương pháp lục linh quay người vào trong phòng đi tới vừa đi vừa nói ra ta vừa nhìn thoáng qua liền biết rõ luyện chế nàng người không hiểu ngưng chi thảo chân chính dùng pháp cái này dạng dùng quá lãng phí không hổ là lục linh tô phàm theo nàng đi vào nói ra kỳ thực ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ điểm hóa một lần những n à y nước mà thôi ngưng chi thảo ta không có liền tính ngươi biết rõ có càng tốt phương pháp luyện chế cũng vô dụng ta biết rõ a ta lại không nói muốn luyện ngưng chi thảo lục linh từ giữa phòng cái kia cực lớn trên giá sách lấy xuống một bản sách thật dày theo sau lật ra một tờ chỉ lấy phía trên nói ra ngưng chi thủy mặc dù gọi nước nhưng là chân chính hình thái hẳn là là sương mù hình dáng chỉ dùng một điểm điểm liền có thể đạt đến cực kỳ tốt hiệu quả ngươi vừa cho ta cái kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là ngưng chi thủy nguyên tương là nửa thành phẩm mà thôi cái này dạng dùng đã lãng phí hiệu quả lại không tốt tô phàm đ ố n g nhiên cảm thấy tâm lý chấn động nghe ý tứ này những k i a n g ư n g chi thủy còn có thể tiếp theo hướng xuống luyện luyện thành sương mù hình dáng kia nhiều chai nước nếu là tất cả luyện thành sương mù hình kia đến có nhiều yta cái này chẳng phải là thật muốn phát tài không kịp chờ tô phàm đề xuất nghi vấn lục linh tiếp theo nói ra ngươi vừa cho ta ngưng chi thủy chỉ cần một giọt liền có thể luyện ra dòng d ã một bình hơi nước hơn nữa dùng so ngươi cái kia hiệu quả còn tốt hơn đến nhiều ta g i ọ t cái ai ra một giọt đỉnh một bình không ra thích ngươi thật là cho ta tiễn một món lễ lớn a nhưng mà lục linh tiếp xuống đến lại cho tô phàm lược xuất một câu quả bom nặng ký đúng như là lại thêm ta năng lực còn có thể lại để cho hắn đề thăng một cái cấp bậc ta có thể để cho một hạt sương mù quá giọt nước nhỏ lại luyện ra dòng d ã một bình hiệu quả cùng lúc trước cái kia đồng dạng khu khu khu tô phàm bị nàng lời kinh đến liên tục ho khan nếu là thật giống lục linh nói đến như vậy vậy mình liền đấu giá hội đều không cần đi trực tiếp tại đường phố bày quẩy bán hàng đều có thể kiếm tiền đi đấu giá hội còn là để người khác kêu giá không thể nắm giữ ở trong tay chính mình nhưng mình bán nghĩ thế nào bán liền thế nào bán đi ít l ạ i tiêu thụ mạnh con đường một dạng có thể kiếm nhiều tiền trước đem danh tiếng đánh đi ra kiếm hắn món tiền đầu tiên lại nói u i ngươi đang suy nghĩ gì đấy tại kia sững sờ nửa ngày lục linh ở trước mặt hắn phất phất tay nga không có gì tô phạm lấy lại tinh thần nói hỏi lục linh luyện chế một bình ngừng chi thủy nguyên tương đại khái cần có tốn hao bao lâu thời gian rất nhanh a chỉ cần đem nó đốt đến sôi trào sau đó thu thập hơi nước liền được lục linh đáp ta sát liền này đơn giản kia ngươi còn muốn nhiều phức tạp điểm hóa liền càng đơn giản ta rất quen thuộc duy chỉ có liền là chứa bình cần có tốn hao chút thời gian chọn bộ chạy xuống lời nói đại khái phải hao phí thời gian một nén hương đi lục linh nói ra nghe đến cái này lời nói tô phàm cảm giác cái đồ chơi này quả thực liền cùng khai ấn tiền giấy nhà máy không có gì khác biệt chờ chính mình danh tiếng đánh đi ra chỉ cần ngồi tại ra bên trong kiếm tiền liền được không ra thích ga không ra thích ngươi thật là giúp ta bận rộn còn tốt cho ngươi phân một nửa ngươi không có nhận nhận cái này k h ỏ a cây d ụ n g tiền sợ r ằ n g ngươi là vô phúc tiêu thụ rồi hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng tô p h à m liền mang theo tràn đầy mười càn khôn giới thật ngưng chi thủy bay đến ngày hôm qua tòa thành thị hắn cũng dự định tại tại đây bán nói cho cùng đi qua chuyện ngày hôm qua rất nhiều người đều đối ngưng chi thủy tồn tại có sự hiểu biết nhất định nói không chừng hội có biết hàng khách hàng có thể giúp mình đánh một chút quảng cáo loại hình có cơ sở nhất định sự tình thiết lập đến cũng nhanh nhiều nhưng mà hắn không nghĩ tới là hắn vừa dứt đến ngày hôm qua đầu kia đường phố bên trên liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc còn là đồng dạng vị trí còn là đồng dạng đồ vật còn là đồng dạng gào to tiếng các vị hàng xóm láng giềng tuấn nam mỹ nữ đại ca tiểu muội đều đến xem một nhìn nhìn một chút ta c ự c phẩm tu nhan ngưng chi thủy để ngài ra thịt thủy n ộ n bóng loáng đi qua đường đừng bỏ qua a không ra thích chính chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở c h ỗ đó hai tay lẫn nhau cắm ở trong tay áo một bên gào to còn vừa đánh cánh áp khá lắm cái này hàng không phải h ô m qua nói ngưng chi thủy không có sao cảm tình là lửa p h ỉ n h ta a hôm nay ra q u ẩ y sớm như vậy có phải là lại nghĩ bắt cái tượng ta như vậy béo khách sau đó ngoan kiếm hắn một bút tốt kia ta hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hàng đẹp giá rẻ tô p h ạ m không hiểu thanh sắc đi đến bên cạnh hắn từ càn khôn giới bên trong móc ra một trường tiểu bàn vông lại móc ra năm sáu bình ngưng chi thủy b à y ở bên trên theo sau móc ra tổ chuyển ghế mây nằm lấy phía trên thảnh thơi thảnh thơi đung đưa không gia thích phát hiện hắn bên này động tác nghi ngờ nói ngươi làm gì nghi đoạt mối làm ăn tô phạm mở ra tay nói ra công bằng cạnh tranh đều bằng bản sự ai không là ta nói ngươi cái này dạng là đ ổ cái gì đâu không gia thích nghi ngờ nói ngươi h ô m qua hoa một thước đem ta đ ổ vật bao t r ọ n hôm nay lại chạy đến cái này ra bán cướp ta sinh ý ngươi cái này không phải cởi quần đánh giám sao ai kỳ thực cái này đ ổ vật đi tô phạm ý vị thâm trường cười nói bằng sự thông minh của ngươi ta rất khó giải thích với ngươi không ra thích cũng không tức giận mà là khẽ cười một tiếng được ngươi không cần cùng ta giải thích ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào thực hiện ngươi h ô m qua thổi qua ngưu bức nói thật cho ngươi biết ta h ô m qua cho ngươi ngưng chi thủy cho ăn bể bụng chỉ có thể bán tám ngàn vạn trừ phi ngươi một bình có thể bán ra đi một hai năm không không không nếu không muốn kiếm mười ức hừ hừ sống tại mộng linh ta biết rõ a không quan hệ chứ sao tô phàm mỉm cười nói thôi đi bệnh thần kinh không ra tám ngàn vạn liền tám ngàn vạn thả không để ý tới hắn quay người tiếp tục gào to đi tô phàm thì là nằm lấy ghế mây thư thư phục phục đánh lên chợp mắt đến dù sao có người gào to chính mình vừa tốt bất việc rất nhanh không ngớt không ngừng gào to tiếng liền hấp dẫn đến đệ nhất vị khách hàng là ngày hôm qua vị phong vận vẫn còn thiếu phụ lão bà ngươi tốt ta lại tới không ra thích đ ố i nàng cười ha ha một tiếng nói ta nói ngươi còn là chống cự không biến đẹp dụ hoặc a bất quá thế gian lại có mấy vị nữ tử có thể chống lại đâu thế nào hôm nay mang đủ linh tinh sao chỉ thấy vị thiếu phụ kia mặt d o d ì lúng túng ớp đúng nói lão bản ta hôm qua đem trượng phu ta tiền sinh hoạt đều muốn qua đến kết quả chỉ tiến đến tám vạn ngài nhìn ngài có thể hay không hơi hơi rẻ hơn một chút a mới tám vạn a kia ta thua thiệt tốt nhiều a không được không được không r a thích lắc đầu liên tục nói Văn cho ầ u ngươi, bản, lão ta t ậ vật t rất thích vật này. Van cầu bán ta một bình đi. Thiếu bình phụ cầu văn này, ngươi bán đi. lôi k é c á nên h hắn, tay của l i tục cầu k h ẩ ngưng nói. Ai, nhìn đến n Ai, h k ô liên đi kia, biến tiếc giá bên nên quan đến không nào nữ n đều đẹp bất có cứ Cho vì g tử chi thủy cái đồ chơi này là thật thật rất có thị trường không ra thích suy nghĩ một lát lại tại tại chỗ chuyển vài vòng thở dài miệng cái này mới chuẩn bị n h ả ra có thể không kịp chờ hắn mở miệng nói chuyện ngay lúc này bên cạnh truyền đến một cái êm thai giọng nam mỹ nữ muốn hay không cân nhắc đến ta ra đến mua à, nhà ta so với nhà của hắn phẩm chất tốt nhiều không r a thích tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tô p h ạ m trên tay cầm lấy một cái lục sắc bình ngọc nhỏ ánh sáng nhìn đóng gói liền so hắn kia hát sắc bình xứ nhỏ muốn cấp cao không ít không r a thích c a o mày nói ngươi làm cái gì đồ vật ngươi cho rằng thay cái vỏ bọc liền là phẩm chất thăng cấp rồi cấp quá thấp mỗi mỗi ngươi ngàn vạn đường mắc mưu của hắn hắn ở trong đó sắp xếp đồ vật cùng ta đồng dạng hơn nữa còn so ta bàn quý nửa câu nói sau là đối thiếu phụ nói nhưng mà thiếu phụ kia lại không có hồi ứng hắn hắn nghi hoặc quay đầu phát hiện thiếu phụ vậy mà nhìn chằm chặp tô phàm bên kia mắt bên trong thậm chí còn xuất hiện một tia nhu tình hư nàng bị cái kia cái bình hấp dẫn muội muội muội muội ngươi tỉnh a đừng mắc mưu của hắn không ra thích lo lắng nói ra thiếu phụ vẫn ý như c ũ không có để ý đến hắn miệng bên trong lẩm bẩm nói hào x o a y a cái này thiên hạ thế nào hội có như vậy xuất khí tiểu ca ca nói xong cắn môi một cái không ra thích nghe đến cái này lời nói kém điểm một miệng lao huyết phun ra ngoài không nghĩ tới thiếu phụ này không phải bị tô phàm trong tay cái bình hấp dẫn mà là bị hắn mặt hấp dẫn thiếu phụ giống là bị đoạt xá thẳng tắp hướng tô phàm đi tới xoay người nằm ở cái bàn bên trên hai tay chống lấy gương mặt tiểu ca ca ngươi cái này nước bao nhiêu tiền nói xong hướng hắn liếc mắt đưa tỉnh không r a thích một mặt không phục đi tới âm thanh lạnh lùng nói hắn liền là từ trong tay của ta mua chắc chắn sẽ không thấp hơn mười vạn linh tinh mọi mọi n g ư ờ i không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc nha chương bốn trăm tám mươi tám ngưng chi thủy bán chạy nhưng mà thiếu phụ tầm mắt lại đầu đến đuôi đều không có rời đi tô phảm ôn nu nói không sao nhiều ít linh tinh ta đều mua nghe đến cái này lời nói không r a thích dưới chân trượt đi kém điểm k é m một cái ta thiên a nào có người cái này dạng mua đồ không nhìn giá cả chỉ nhìn mặt ta không phục a hắn hung tợn chừng tô phàm một mắt mà tô phàm lại cho hắn hồi một cái ánh mắt vô tội ai rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm thượng thiên lại nhất định để ta dựa vào mặt ăn cơm ta cũng rất bất đắc gì a tô phàm đứng người lên đối thiếu phụ bất đắc gì nói ngươi cái dạng này làm đến ta rất giống ăn b n g a nhưng mà thiếu phụ lại s i ngốc nói ra không sao ta nguyện ý để cho ngươi ăn ta cơm chùa ai bảo ngươi dáng dấp xoáy đâu tô p h ạ m mỹ nữ mời ngươi tự trọng không nên quên chính mình là có da thất người tô p h ạ m trầm giọng nói để chứng minh ta không phải dựa vào mặt ăn cơm ta quyết định cái này bình dự t h ủ y l i ê n một ngàn linh tinh bán cho ngươi đi cái gì một ngàn linh tinh hắn ngơ ngác nhìn qua tô p h ạ m tay bên trong cái kia lục sắc bình s ứ nhỏ mắt bên trong đầy là bất khả tư nghị thật sao ngươi nói là thật sao mà thiếu phụ kia mặc dù mắt bên trong cũng là bất khả tư nghị nhưng mà rất nhanh liền biến thành mừng rỡ như điên tiểu ca ca không chỉ vóc người x o á i tâm địa cũng là thiện lương a tô p h à m bất đắc dĩ cười cười theo sau đem ngưng chi thủy đưa cho thiếu phụ tiếp nhận nàng một ngàn linh tinh rất tốt cuộc làm ăn đầu tiên đã làm thành khoảng cách một ngàn ước linh tinh không xa mặc dù có bán nhan sắc hiểm nghi nhưng mà nói cho cùng tự thân điều kiện tại cái này bày biện thiên nhiên ưu thế không dùng thì phí chờ một chút cái này đồ vật khẳng định có vấn đề không r a thích đi đến thiếu phụ trước mặt r ộ i ra tay đem cái bình cho ta xem một chút thiếu phụ lường hắn một cái lao nương bằng cái gì cho người xem muốn nhìn chính ngươi mua đi nói xong liền quay đầu đi ngươi ngươi ngươi nhìn qua thiếu phụ bóng lưng rời đi không r a thích kích động quay đầu chỉ về tô phảm toàn thân run rẩy thật là phung phí của trời ngươi là tới làm điều thiện sao chiếu ngươi cái này bán pháp sớm muộn bồi chết ngươi mà tô phàm chỉ là cười nhạt một tiếng thuận miệng nói ngươi không hiểu không ra thích gặp hắn một bộ không quan trọng dáng vẻ hư l ệ n h một tiếng liền ngồi trở lại chính mình sạp hàng đi không kịp chờ hắn mông ngồi ấm chỗ người khách thứ hai thượng môn vẫn ý như cũng là một tên khách hàng quen hắn mặt trên có một đạo xẻo đao dữ tợn từ cái chán dọc theo m ũ i kéo dài đến bên phải khoe miệng hẳn là là thật lâu vết đ ao cả khuôn mặt nhìn liền giống là nứt ra mặt n ạ hắn đến mua ngưng chi thủy mục đích rõ ràng uy lão bản hôm qua không có mang đủ tiền hôm nay tiền đủ m ặ t sẻo khách nói xong lung lay trong tay túi bên trong cản khôn giới va chạm nhau phát gia đình đường tiếng vang có khách đến cửa vừa không mo a lập tức quét sạch sành xanh không ra thích tiêu dung chất đầy gò má lập tức đứng dậy đón lấy đại ca ngài chuẩn bị mua mấy bình m ặ t sẻo khách cau mày nói một bình tiền ta đều muốn góp lâu như vậy ngươi nói ta muốn mua mấy bình m ặ t sẻo khách một cái đem túi ngược lại ra đến vô số chỉ cản khôn giới rơi xuống trên bàn va chạm thanh â m lập tức hấp dẫn không ít người qua đường a bên kia xảy ra chuyện gì rồi tốt nhiều càn khôn giới a là tại bán thứ gì sao cái này không phải ngày hôm qua cái bán ngưng chi thủy quán nhỏ sao hôm nay có người mua a đúng vậy a chúng ta qua xem một chút đi sau một lát không ra thích quán nhỏ phía trước liền bu đầy người lão bản nhìn đến n g ư ờ i hôm nay muốn khai trương a một người đi đường nói ra không ra thích chắp tay nói mượn ngài cắt nôn mượn ngài cắt nôn nói xong không quên hướng tô phạm phương hướng n h ư mày mặt sẹo khách không kiên nhẫn một cái đập vào trên bàn nhỏ ít nói lời vô ích tại đây là một trăm mai c ả n con giới mỗi một mai bên trong đều có một ngàn khỏa linh tinh mau đem đổ vật cho ta số tiền không có vấn đề cho ngài cũng không thành vấn đề nhưng mà có một vấn đề ta cần phải muốn cùng ngài nói rõ không ra thích điểm thanh phía sau ngầm đầu nhìn về phía mặt sẹo khách ồ vấn đề gì mặt sẹo khách cau mày nói giống ngài cái này dạng vết thương nghĩ muốn hoàn toàn chữa trị lời nói một bình ngưng chi thủy chỉ sợ là không đủ không ra thích ngưng thị nói cho nên ta vừa hỏi ngài có phải hay không chỉ mua một bình a cái này mặt sẹo khách sửng sốt u lông mày cũng thật sâu vặn cùng một chỗ nói thực lời nói tuy nói hắn là cái cậu thả h ắ n tử nhưng mà mặt cái này khối mặt sẹo thực tại để hắn tâm lý khó chịu thống khổ nhất là đại bộ phận nữ tu sĩ nhìn thấy hắn về sau đều như nhìn thấy h ổ lang chỉ sợ tránh không kịp hắn đã hơn một trăm năm không có sở qua nữ tu sĩ tay tất cả những thứ này đều bái cái này vết sẹo biết cho nên hắn âm thầm thể nhất định phải đem vết sẹo này loại trừ phiên phức hỏi một chút chỉ dùng một bình có thể chữa trị đến cái gì độ đâu mặt sẹo khách nhìn về phía không gia thích không gia thích nghĩ nghĩ nói ra một bình đại khái có thể chữa trị hai phần ba đi còn thừa lại một phần ba còn thừa lại một phần ba sao kia giống như cũng không tệ a muốn không mua trước rồi các loại lại đằng sau t cái này hạ mặt sẹo khách khó khăn uy đại hán muốn hay không đi thử một chút ta cái này a ta cái này có thể so hắn cái kia tốt dùng nhiều đúng lúc này bên cạnh cái kia h ê m thai giọng nam lại lần nữa vang lên nhưng mà truyền đến không ra thích trong thai lại là vô cùng chán ghét g ngươi có thể hay không đừng quấy rối rồi hắn trợn mắt nhìn tô phàm cũng không để ý vẫn ý như cũ cười h i ế p mắt nhìn lấy mặt sẹo khách muốn hay không đi thử một chút ta sao chỉ cần một bình liền có thể đem ngươi vết sẹo trên mặt loại trừ một bình liền đủ rồi nghe đến cái này mặt sẹo khách lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trừ cái đó ra rất nhiều xem náo nhiệt người đi đường cũng nhìn đến tô p h ạ m ha ha cái này tiểu lão bản làn da hảo hảo a vóc người cũng rất xoáy a đúng vậy A, ta còn là lần đầu tiên trông thấy cái này đẹp mắt người đâu đáng tiếc A, nếu không phải nhìn hắn coi trái cổ ta đều muốn tìm hắn trao đổi truyền âm ngọc giản làn da cái này tốt lão bản bán ngưng chi thủy hẳn là sẽ không kém đi chúng ta đi qua nhìn một chút trong chốc lát khách hàng liền từ không ra thích quán nhỏ chuyển rời đến tô p h ạ m quán nhỏ trước mặt sẹo khách trầm giọng nói uy tiểu lão bản ngươi vừa nói ngươi ra đ ổ vật một bình liền có thể loại trừ trên mặt ta vết sẹo thật giả tô p h ạ m dối ra một cái tay cười n h ạ t nói là thật là giả chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết rồi thử xem thế nào thử mặt sẹo khách nghi ngờ nói tô p h ạ m đứng người lên trực tiếp đem một bình tiểu lục bình cấp cho mặt sẹo khách ngươi có thể dùng ở chỗ này dùng dùng xong lại cho tiền vừa tốt hiện tại thiếu một cái hiệu quả quảng cáo để hắn miễn phí đánh quảng cáo cũng không tệ mặt sẹo khách tiếp lấy tiểu lục bình trần c h ờ một chút kia vậy nếu là dùng xong không có loại trừ sạch sẽ thế nào làm không có loại trừ sạch sẽ ha ha tô phàng cười nói kia ta không thu ngươi tiền liền là rồi không lấy tiền kia không dùng thị phí mặt thẹo nội tâm vui mừng ngừng lại lúc cầm trong tay nắp bình mở ra xoay chuyển thân bình hướng mặt ngã xuống nhưng mà hắn chờ thật lâu giọt nước cũng không có từ trong bình nhỏ ra đến ngược lại là quần quận mà bước lên đến không ít dạng đông vũ khí đây là có chuyện gì thấy cảnh này trừ tô phàm bên ngoài người chung quanh toàn bộ n ộ n g hắn khẽ gật đầu đã tính trước chính chuẩn bị đi lên dạy hắn chính xác dùng pháp bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái cười trên nôi đau của người khác tiếng cười to ha ha ha ha thì ra là thế thì ra là thế a không ra thích ôm bụng chỉ lấy cái bình ha ha ha huynh đệ ngươi coi chừng a cái kia là giả hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tô p h ạ m vì sao dám bán dễ dàng như vậy nguyên lai、like、là theo thứ tự bổ sung tốt đến hố người à? Dạ. nghe đến cái này lời nói chung quanh người qua đường lập tức nhũ mày mặt sẹo khách sắc mặt cũng đ ố n g nhiên đại biến hừ hắn một cái đem tiểu lục bình rơi vỡ trên mặt đất theo sau lên trước lôi kéo tô p h ạ m y phục ngươi có phải hay không cảm thấy tiểu ra dễ khi dễ à? chơi đùa tiểu ra chơi rất vui v ẻ sao mời ngươi buông tay tô p h ạ m một mặt không hiểu thấu nhẹ khẽ đẩy khai đao sẹo khách tay không được ngươi hôm nay cần phải giải thích cho ta rõ ràng mới được mặt sẹo khách lại lần nữa đem bắt lên tô phàm vật áo tô phàm đối cái này t r ù n g ngang ngược không phân rõ phải trái người rất là phản cảm nhưng mà không có cách sinh ý vẫn là muốn tiếp tục làm cũng không thể đánh khách hàng a rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nói khẽ vị khách hàng này ngươi ngay cả dùng cũng chưa dùng thế nào liền có thể nói là g i ả đâu mẹ nó nếu không phải vì nga nước linh tinh đại nghiệp sớm cùng hắn trở mặt h ừ ngươi ít h ù ta làm ta chưa thấy qua chân chính ngưng chi thủy nhân ra rõ ràng đều là nước hình dáng vì sao đến ngươi cái này mà liền biến thành sương mù hình dáng rồi ngươi cái này không phải gạt người là cái gì mặt sẹo chết tha hương t ử địa nữ lấy tô phàm cổ áo liền là không đ ô n g tay chung quanh vây xem người đi đường cũng lần lượt gật đầu nói đúng a ta hôm qua cũng trông thấy ngưng chi thủy rõ ràng là dịch hình dáng sương mù hình dáng rõ ràng liền là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao không sai cái này tiểu lão bản khẳng định ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bằng không không có pháp giải thích không nghĩ tới cái này tiểu lão bản vóc người như này trắng nón đáy lòng xác thực như này hắc vô gian bất t h ư ơ n g a một đám đồ nhà quê đối mặt với chúng người qua đường dùng ngòi bút làm vũ khí tô phàm cũng là mười phần bất đắc dĩ hắn biết mình cái này là tú tài gặp gỡ b ì n h động thủ lại không đáng giải thích lại giải thích không rõ chính mình tự mình thử lại không thử bất đắc dĩ hắn chỉ đến hít sâu mấy hơi đối mặt sẻo khách mở miệng nói kia ngươi muốn thế nào nhưng mà không kịp chờ mặt sẻo khách mở miệng nói chuyện bốn phía vây xem người đi đường ngược lại là lần lượt ra lên chủ ý đánh hắn mặt x è o giống hắn cái này trùng gạt trung thực người tiền nhất định không thể bỏ qua đúng đánh cho hắn một trận sau đó đem hắn đuổi ra thành đi đem hắn sạp hàng nện ngàn vạn đừng mềm lòng à mặt xẹo l ừ a gạt cảm tình lãng phí thời gian để hắn bồi tai nhóm tiền điển hình xem náo nhiệt không ngại sự tình đại nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới là cái này mặt sẹo khách chẳng những không có nghe cái này bởi ngu xuẩn người qua đường ngược lại con mắt s á c h nhất c h u y ể n đem tô phàm bông ra tiểu lão bản nhìn ngươi gầy teo ra đến kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy đi đừng nói ta khi dễ ngươi vừa đánh nát kêu bình coi như ta ngươi bản này trên mặt ngừng chi thủy ta cũng toàn bao một bình một vạn linh tinh như thế nào nghe mặt sẹo khách nói cái này lời nói người qua đường lại lần nữa cao trào、T. lão mặt sẹo ngươi là điên rồi sao cái này thể hiện rõ hàng giả ngươi còn nguyện ý mua ngươi đầu góc có bệnh sao đúng vậy a hàng giả ngươi còn một bình một vạn ta nhìn một bình một ngàn đều không đáng giá mặt sẹo đừng xúc động a chương 489, m ộ t bình một ngàn được rồi đại gia đều không cần khuyên ta ý ta đã quyết mặt sẹo vung tay lên vẫn ý như cũ đối tô p h ạ m nói thế nào ta ăn chút thiệt thòi có được hay không một câu tô p h ạ m đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lấy hắn khá lắm cùng ta chơi t i ề n nhân khiêu đâu liên n à y lời nói giống như hắn mới là người bị hại đồng dạng thứ gì nếu không phải hôm nay quán nhỏ mới khai trương lão tử cam đoan để cho ngươi gặp không đến ngày mai thái dương nhìn đến tô phàm ngốc đứng tại chỗ không núp đ í t chung quanh ăn dưa còn chúng bắt đầu không hài lòng ai tiểu lão bản nhân ra nói chuyện với ngươi đâu ngươi cái này dạng rất không có lễ phép liên nói à ngươi xem một chút ngươi vận khí nhiều tốt gặp phải mặt sẹo ca việc này muốn đặt ta thân bên trên phi đem ngươi sạp hàng nện không thể còn không nhanh tạ ơn nhân ra mặt sẹo ca thật là quá thiện lương lúc này không có người chú ý tới mặt sẹo khách nết miệng lên một cái không dễ dàng phát giác độ con g hắn nhóm đều tại nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m chỉ thấy tô p h ạ m hư lạnh một tiếng nói khẽ thật xin lỗi không bán thê không bán nghe đến cái này lời nói người qua đường mặt đều phủ đầy lên thần sắc bất khả tư nghị v y tiểu tử ngươi không muốn không biết tốt xấu a có người qua đường nhịn không được c a o mày nói nhân ra mặt xẻo ca nguyện ý vì ngươi sai lầm trả nợ ngươi đây là thái độ gì chẳng lẽ chê ít sao ta thái độ gì tô phàm liếc qua kia người âm thanh lạnh lùng nói ngươi có nói đạo lý hay không đồ vật là của ta làm hư bồi thường thiên kinh địa nghĩa ép mua ép bán là ai dạy ngươi ta không nghĩ bán không được sao ừ đừng cưỡng từ đoạt lý n g ư ơ i bán rõ ràng liền là hàng giả hiện tại có người nguyện ý ra một vạn linh tinh mua xuống ngươi còn muốn thế nào không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan người đi đường kia trầm giọng nói hàng giả tô phàm chừng mắt ngược trở về ngươi dựa vào cái gì liền dám đoán chắc hắn là hàng giả rồi còn dám rào biện người đi đường kia hừ lạnh một tiếng chỉ lấy không ra thích quán nhỏ nói ngươi có phải hay không cho là ta chưa thấy qua chân chính ngưng chi thủy liền ngươi cái này dạng còn dám nói không phải hàng giả ai hai con mắt treo trên mũi cũng không biết có phải là dùng đến chút giận tô p h ạ m bị tức giận đến có chút im lặng hắn không biết nên giải thích thế nào những n à y người liền thử cũng không nguyện ý thử liền cứng nói mình đồ vật là hàng giả cái kia có thể có biện pháp nào đâu hắn không dự định tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp ở đây bán không thành còn có địa phương khác cũng không phải khắp thiên hạ liền này một tòa thành thị đồ tốt đến chỗ nào đều không lo bán hắn một bên xua tay một bên đem ngưng chi thủy buộc chặt càn khôn giới bên trong tính một cái bể nát kia bình cũng không để ngươi bồi coi như là ta không may nhưng mà ngay lúc này mặt sẻo ca khách hưu một lần một phát bắt được hắn cánh tay ngươi lại muốn làm sao tô p h ạ m ngẩng đầu c a o mày nói ta đều nói không để ngươi bồi chơi đùa vô lại đúng hay không ta để cho ngươi đi rồi sao mặt sẻo ca mặt lộ h ô g quang chết chết chừng lấy tô p h ạ m kỳ thực v ừ i vũ khí từ nhỏ lục trong bình ra đến một sát nát kia hắn đã tin tưởng tô p h ạ m nói bởi vì cách gần đó hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến cái này hơi nước so lên ngày hôm qua k h í tức muốn mạnh hơn mười lần không thôi rất rõ ràng là đồ tốt hắn nằm mơ đều m u ố n có thể đồ tốt như vậy nên như thế nào thu vào tay đâu mua khẳng định là không được bên cạnh hiệu quả một nửa đều muốn bán mười vạn linh tinh cái này tối thiểu sẽ không thấp hơn ba mươi vạn a hắn nào có nhiều tiền như vậy bất đắc dĩ hắn mới chỉ có thể ra hạ sách này hướng tô p h ạ m thân bên trên r ồ n sức dội nước bẩn nhưng mà hắn không nghĩ tới là cái này chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng nhân ra rất rõ ràng chính mình đồ vật tốt xấu căn bản sẽ không đối cái này trùng ti tiện thủ đoạn khuất phục đã cái này dạng vậy thì nhất định phải đến điểm thủ đoạn cường n ạ n h mặt sẹo khách trong lòng suy nghĩ toàn thân trên giới bắt đầu ẩn ẩn phóng xuất ra đại thừa cảnh uy áp vốn là muốn cho ngươi cái mặt mũi một vạn linh tinh mua lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà cái này không biết tốt xấu ngươi cho rằng gạt ta cái này dễ dàng liền có thể đi sao đúng nói không sai vậy xem người qua đường nhìn đến mặt thẹo chuẩn bị đậu thủ từng cái cũng là lòng đầy căm phẫn h ừ ta cũng sớm liền nhìn hắn không t h o á t mắt mặt sẻo chơi chết hắn không muốn cho ta mặt mũi chơi hắn để hắn nếm nếm gạt chúng ta hạ tràng mặt sẻo ta ủng hộ ngươi đối phó cái này chủng lòng dạ hiểm độc tiểu thương liền hẳn là cho hắn biết hậu quả nếu không chờ hắn đi lại đến địa phương khác gạt người đi thấy cảnh này tô phàm từ đáy lòng cảm giác được tâm mệt mỏi hắn thực tại không muốn theo cái này bởi liền độ kiếp kỳ đều không có tu sĩ đ ộ n g thủ nhưng mà không đ ộ n g thủ hắn nhóm lại hội dây dưa không rõ thật phiên phức kia liền nhẹ nhẹ giáo h ơ n hắn nhóm một lần tốt nhưng mà chính làm hắn chuẩn bị từ c ả n khôn giới bên trong lấy ra t ủ long thẳng ra đến thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cao ngang giọng nữ d ừ n g tay người nhóm đây là muốn làm gì vì sao muốn đánh lao bản tiểu ca ca hả thanh âm này là mặt thẹo trần chờ một chút quay đầu nhìn lại nhưng mà hắn chỉ nhìn thoáng qua cả cái người liền ngây người không chỉ là hắn tất cả nghe tiếng nhìn qua người đi đường toàn bộ ngây người cách đó không xa đứng lấy một nữ nhân một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân nàng thực tại là thật xinh đẹp xinh đẹp đến để người không bỏ được dịch chuyển khỏi con mắt thành bên trong khi nào có như thế cô gái xinh đẹp cái này làn ra gương mặt này quả thực là họa bên trong đi ra đến mỹ nhân a nữ tử kia hướng về phía hắn nhóm cái này một bên chậm rãi mà đến trong lòng mọi người không khỏi siết chặt uy mặt thẹo ngươi vì sao muốn đánh lao bản tiểu ca ca hắn thế nào ngươi rồi nữ nhân mướn g mày hung hăng khoét mặt sẹo một mắt t thế nào liền chừng người đều có thể như này yêu diễm cái này chỉ sợ là cái nữ yêu quái a ta ta mặt sẹo nuốt nước miếng một cái ấp úng một câu cũng nói không nên lời h ừ không thèm để ý ngươi nhóm đều cho láo nương tránh ra nữ tử phất ống tay háo một cái mọi người vây xem lần lượt cho nàng tránh ra một đầu thông lộ mỹ lệ nữ nhân trời sinh liền mang theo một loại khí chất cao quý để người không tự chủ được nghe lời nàng vừa nghiêng đầu hướng hậu chiêu với gọi bọn tỷ mội mau tới a cái này mà liền là ta nói với các ngươi lao bản x o á i bán đồ vật lại tốt lại tiện nghi vô số cùng nàng niên kỷ tương tự nữ tử từ đầu phố x ô n g ra hướng tô p h ạ m cái này một bên b ọ t tới lâm tỷ tỷ nói không sai a lão bản thật rất đẹp trai a đúng vậy a vừa lâm tỉ tỉ cho ta nói thời điểm ta còn không tin hiện tại ta tuyệt đối tin tưởng ngươi nhìn kia lão bản là n g n da quả thực non đến có thể dùng bấm da thủy tới không sao chúng ta lập tức cũng có thể biến thành cái dạng kia cũng không biết rõ lão bản đã có gia đình chưa có không có đạo lữ các nữ nhân gạt mở vây xem người đi đường vây quanh ở tô p h à n quán nhỏ trước che miệng c ư ờ i trộm tô p h à n thật cũng không cảm thấy xấu hổ sống một vạn năm cái gì chưa thấy qua chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình thứ nhất khách hàng kia tên thiếu phụ thế mà mang đến cho hắn cái này nhiều tiểu đồng bọn hắn thoải mái đối lâm t ỷ t ỷ nói ra nguyên lai là ngươi a vừa kia c h a i nước tốt dùng sao hh ắ c ắ c lâm t ỷ t ỷ hướng hắn liếc mắt đưa t ì n h n g ự a khí khinh n u nói lão bản ngài xem ta bộ dáng liền biết rõ đi yêu vật tuyệt đối là yêu vật động tác này nhìn đến tại chỗ tất cả mọi người toàn thân chấn động tê dại giống như dòng điện quán xuyên toàn thân chỉ có tô phàm không hề bị lay động ngữ khí bình thản nói là so vừa trắng một chút ngươi còn muốn mua ngưng chi t h ủ y sao đương nhiên thiếu phụ kia ngữ khí vẫn y như cụ khinh nhu nói giá tiền của ngươi sẽ không thay đổi a nghe đến cái này lời nói t r u n g quanh tất cả mọi người lập tức huyết mạch phun trường tim đập rộn lên vấn đề này hỏi đến cũng quá trần trụi đi g i á n g dấp xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm sao không thay đổi tô phạm nói khẽ ngoa tạo ngươi thật đúng là dám hồi ứng a trước mặt mọi người hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm gì thiếu phụ hướng về tô phàm n ị c h ngợm cười một tiếng quay đầu gọi hô tỉ mội nói lao bàn nói giá cả không thay đổi bọn tỉ mội yên tâm lớn gan đến thật quá tốt lời còn chưa dứt các nữ nhân chạy hướng tô phàm sạp hàng nhỏ như ong vỡ tổ mà dâng lên đến tranh đoạt lên cái bản ngưng chi thủy đừng cướp đừng cướp đại gia đều có tô phàm không vội không chậm từ càn khôn giới bên trong hướng bên ngoài lấy ra ngưng trí thủy mỗi khi vào mặt quét sạch sành xanh hắn đều hội trọng tân bổ đầy thiểu ca ca ta muốn mười bình ngưng chi thủy cho ta cầm hai mươi bình ta muốn một trăm bình một màn này nhìn đến chung quanh người qua đường toàn bộ n ố c cái này cái này là cái gì tình huống không phải hàng giả sao thế nào cái này bày nương môn mỗi một người đều cùng như bị điên cái này là chuyện giả sao a đây không phải là hàng giả sao một tên người qua đường nghi ngờ nói không biết do a c ò n có cái kia xinh đẹp cô nàng là ai vậy cho tới bây giờ gặp qua a không phải là cái này tiểu tử mời tới nhờ a cái kia lâm tỉ tỉ tại sao ta cảm giác khá quen hình như là đông nhai ngõ hẻm lưu trưởng quý lao bà ha ha ngươi kiểu nói này hình như là có điểm giống a bất quá ta nhớ rõ lưu trưởng quý lao bà không có xinh đẹp như vậy a có phải là vụ n trộm luyện công p h á p gì ngưng chi thủy tiểu tử kia ngưng chi thủy là thật rốt cuộc có người phản ứng qua đến lời này vừa nói ra chung quanh tu sĩ không không trở nên khiếp sợ ngoa tào nguyên lai tiểu tử kia không có gạt người a bất quá biến hóa này cũng quá quá mẹ nó đ ạ i đi đã không thể dùng thay hình đổi dạng để hình dung quả thực liền là thoát thai hoán cô ta lao lý ngươi không cho ngươi già cô vợ trẻ cả một bình sử dụng này kia hoàng kiểm bà coi như x o n g đi nàng không xứng nhìn ngươi lời nói này liền vốn chính là để người biến s i n h đẹp đồ vật có cái gì xứng hay không nói thì nói như thế Có thể là. cái này một cái được thể cái, cái một h là, này i n bao ê uy tiểu muội ta nhớ rõ ngươi ra không phải rất khốn khó khăn sao thế nào hội có cái này nhiều tiền nhàn rỗi mua cái này nhiều ngưng chi thủy nữ nhân lường hắn một cái nói nhảm người nào ra còn có thể nghèo đến liền một vạn linh tinh đều cầm không được rồi một vạn linh tinh vì sao mới một vạn linh tinh mặt t h è o nghi ngờ nói cái này một bình bao nhiêu tiền mười bình một vạn một bình không liền là một ngàn lạc nữ nhân lại liếc nàng một cái cái gì một bình một ngàn mặt t h è o t r ừ n g to mắt lên trước một cái hung hăng bắt lấy nữ tu sĩ hai tay một bình một ngàn ngươi nói là thật sao vung ra ta n g ư ơ i làm đau ta nữ tử cao mày tránh thoát mặt thèo hai tay hung á c nói mặt thèo ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề ta ra bảy tuổi nữ nhi đều có thể tính ra đến vấn đề ngươi còn muốn hỏi ta có tin ta hay không về nhà nói cho ta tướng công ngươi khi dễ ta chương bốn trăm chín mươi đêm hôm khuya khoát giáp tâm ở đâu À thật xin lỗi ta vừa chỉ là quá kích động thật xin lỗi thật xin lỗi lúc này mặt thẹo liền muốn tự tử đều có hắn thống hận chính mình lúc trước vì sao muốn mua dây một mình sớm biết một bình chỉ cần một ngàn linh tinh chính mình lúc trước còn chơi đùa cái gì tiểu thông minh đâu phòng trưng tại nhân ra mắt bên trong chính mình liền cùng lấy lương thẳng hề một dạng a không được đến nhanh lên đi cùng hắn xin lỗi tranh thủ sự tha thứ của hắn mới được nói cho cùng một ngàn linh tinh một bình ngưng chi thủy cùng bánh từ trên trời rớt xuống khác nhau ở chỗ nào nhưng mà ngay lúc này phía trước truyền đến một tin tức với hắn mà nói không khác là sấm xét giữa trời quang cảm tạ đại gia hậu ái ngưng chi thủy đã bán sạch xin mọi người đi về trước đi bán sạch nhanh như vậy cái này b ầ y nương môn cũng quá có thể mua đi không được nhất định phải nghĩ biện pháp chơi đến một bình mới được hắn một cái bước xa vọt tới tô phàm trước mặt bổ nhào nói đại ca thật xin lỗi vừa là tiểu đệ ta có mắt mà không thấy thái sơn có mắt không biết kim tương ngọc van cầu ngươi ngươi tha thứ ta được chứ tha thứ ngươi tô phàm hơi s ư n g sở nghi ngờ nói tha thứ ngươi cái gì ta không có trách n g ư ơ i a không có trách ta quá tốt mau thửa dịp còn nóng ghen sát đa tạ đại ca tha thứ tiểu đệ suốt đời khó quên mặt thẻo n h e răng cười nói có thể hay không phiền phức ngài bán ta một bình ngưng chi thủy a tô p h ạ m c a o mày nói ngươi vừa không nghe thấy sao ngưng chi thủy đã bán sạch lão bản ngài liền đường gạt ta mặt thẻo gãi gãi đầu nói ra ngài bán dễ dàng như vậy khẳng định còn có hàng tồn b ằ n g không ngài không phải tới làm từ thiện a khó nói nha tô p h ạ m đối hắn cười thần bị nói nói không chừng ta chính là tới làm từ thiện đâu kiếm tiền kiếm tiền tô p h ạ m rời đi thành nhỏ phía sau hanh lấy tiểu khúc không vội không chậm bay ở giữa không trùng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt lúc này hắn tổng cộng mang một vạn bình sản phẩm mới ngưng chi thủy một lần liền tất cả bán sạch thu hoạch không thể bảo là không phong phú mặc dù cách một ngàn n ước còn kém rất xa nhưng ít ra hiện tại có hy vọng chính mình cũng không giống vừa mới bắt đầu kêu mê man chuyện tốt ngày mai lại tới nơi này bán một ngày hẳn là liền không sai biệt lắm ngày mốt có thể dùng đ ổ i chỗ tô phạm một bên bay vừa nghĩ nói nói cho cùng cũng không thể nắm lấy một con dê hao lông dê kiếm cái không sai biệt lắm liền được đúng lúc này hắn ẩn ẩn cảm giác được phía sau mình có một hình bóng chính không xa không gần theo sát chính mình là người nào hắn bất thình lình dừng lại quay đầu hỏi người theo ta làm gì thân sau kia người đại khái không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị phát hiện chân tay l u ô n cùng nói không có không có không làm gì nguyên lai、like、là không ra thích ta tô p h ạ m thấy rõ người tới phía sau mỉm cười làm đến đối thủ cạnh tranh ngươi cái này dạng theo ta là không giảng luật lệ nga thế nào ngươi là đến thám tính thương nghiệp cơ mật sao không ra thích khẩn trương nhìn chung quanh phát hiện chính mình không chỗ có thể ẩn ấp đành phải nên tiếp tô p h ạ m nhìn gần ánh mắt tô tiền bối ta chỉ là hiếu kỳ ngài dựa vào cái gì dám bán dễ dàng như vậy cho nên nói ngươi chính là đến tìm hiểu thương nghiệp cơ mật rồi tô p h ạ m t r e o đùa không không phải ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi không ra thích thề thốt phủ nhận nói nói cho cùng ngài h ô m qua từ trong tay của ta lúc mua hoa nhiều tiền như vậy hôm nay dễ dàng như vậy có thể bán ra đi rất quỷ dị à tô p h ạ m cười nói ra ngươi thật muốn biết không ra thích liền vội và ngật đầu kìa ngươi qua đây tô p h ạ m hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay không ra thích lập tức hấp tấp tiến đến tô p h ạ m thân trước Khi thực bí á n dàng như dễ vậy b mật chính là không ra thích ngừng tô h nghe ở dùng toàn t lực nghe rõ phàm nói Không mỗi một chữ. Bí mật Phạm thích Tô chữ Bí ra liếc mắt nhìn hắn đều nói là cơ mật ngươi còn hỏi thật xin lỗi một thời gian không ra gia thích nản lòng thoai trí cảm thấy mình giống cái phế vật đại gia đánh không lại nhân ra liền tính bán đổ cũng bán bất quá nhân ra mình tới cùng có ích lợi gì tô phàm cười vô vô hắn bả vai hiếu kỳ là chuyện tốt liền là nắm chắc cơ hội năng lực khiếm khuyết một điểm nắm chắc cơ hội năng lực tô tiền bối đây là tại nhắc nhở ta sao c h ờ một chút ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu không ra thích đột nhiên n g n g đầu dùng lực cắn răng nói tô tiền bối hôm qua ngài nói đến lời còn giữ lời sao tô phàm giả bộ ngu nói hôm qua ta nói qua lời gì rồi chính là ngưng chi thủy bán đi phía sau linh tinh chia cho ta phân nửa câu nói kia không ra thích mặt dạng mày dày nói ra ngài không nên trách ta ra mặt dày là ngài để ta nắm chắc cơ hội ha ha ha tô p h ạ m cười ha ha không r a thích ga không r a thích ngươi hôm qua làm gì đi ai bảo ngươi không tin ta đây trách ta có mắt không t r ọ n g mời tô tiền bồi c h a có trách ta không r a thích túi đầu nói ra không được xin lỗi cũng vô dụng ta hiện tại cũng thiếu linh tinh phân một nửa ngươi còn là đừng nghĩ nhiều nhất lại cho người phân chi nữ tô p h ạ m xua tay nói ra a mới chi nữ c a không r a thích lập tức thất lạc thông qua hôm nay chuyện này cho thấy liền đồ đần đều có thể nhìn ra được ngưng chi thủy giá trị tuyệt đối không phải đơn thuần m ộ ư ơ i ước linh tinh có thể dùng cân nhắc tô tiền bối đã g i ả m bán một n g à n linh tinh kia liền biểu thị trong nhà hắn khẳng định còn có rất nhiều hàng tồn đi l ạ i ít lãi、like、tiêu thụ mạnh lộ tuyến khắp thiên hạ nữ nhân lại kia nhiều cái này đồ vật là khẳng định không lo bán số lượng nhiều bán tiện nghi thị trường lại tốt cái này nghĩ cái gì đều có thể kiếm đồng tiền lớn a không được chính mình cần phải cắm một gậy không thể không ra thích khẽ cắn môi nói ra vậy dạng này đi t ô tiền bối ta đem ta còn lại tất cả ngưng chi thảo toàn bộ đưa cho ngài sau đó ngài bán xong về sau chia cho ta phân nửa linh tinh như thế nào nghe đến cái này t ô phàm lập tức hai mắt tỏa sáng ngươi còn có ngưng chi thảo không sai khá lắm c h ắ c không được cái này tiểu tử hôm nay còn có ngưng chi thùy đâu nguyên lai、like、ra bên trong có ngưng chi thảo hàng tồn a nói đến chính mình hiện tại trong tay ngưng chi thủy nguyên tương khả năng thật còn chưa nhất định có thể mua đủ một ngàn ước linh tinh nếu là lại có hai gốc ngưng chi thảo khả năng liền đại rất nhiều bất quá không thể biểu hiện quá rõ ràng không thể để hắn nhìn ra ta rất muốn đến nắm hắn cái mũi đi mới được nghĩ tới đây tô p h ạ m nhữ mày làm ra suy nghĩ bộ dáng trầm giọng nói có thể là ta hiện tại chỉ cần đem trong tay những này bán xong liền đủ cũng không phải rất cần muốn nha không ra thích cười hát hát nói nhìn ngươi lời nói này nào có người cảm thấy mình nhiều tiền nha như vậy đi ta chỉ cần phân bốn thành ngài thấy thế nào bốn thành không được còn là quá nhiều tô p h à n hỏi ngươi trước tiên nói một chút có nhiều ít n g ừ n g chi thảo không ra thích nhấc lên con mắt hơi hơi suy tư một chút đại khái còn lại hơn ba mươi gốc đi hơn ba mươi gốc liền theo một gốc một ngàn ước tính không đúng không thể theo dạng này tính chính mình đi đến là ít lãi tiêu thụ mạnh con đường thị trường rất nhanh liền hội báo hòa đến thời điểm thị trường nhu cầu biến thấp ngưng chi thủy khẳng định liền phải bị giảm giá trị nói không chừng đến sau cùng bán đều bán không được nhất là hiện tại đại gia liền là đồ cái mới mẹ cảm giác như là khắp thiên hạ nữ nhân đều biến thành bạch phú mỹ cái đồ chơi này bán cho ai đi lại n g ư ờ i nói đến mục đích của mình cũng không phải muốn biến thành thế giới nhà giàu nhất chỉ là nghĩ chữa trị vãng sinh tiểu mà thôi mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn làm rõ ràng nghĩ tới đây tô phàm lập tức tỉnh táo lại tới ta suy nghĩ lại một chút đi ngươi vật này còn là còn chờ thương thảo lại cho ta chút thời gian tô p h ạ m trầm giọng nói như vậy đi ta chỉ cần ba thành chỉ cần ba thành có thể chứ không ra thích cầu khẩn nói không được nhiều nhất mười ức ngươi nếu không muốn liền tính tô p h ạ m xoay người lần nữa rời đi chỉ để lại một cái bóng lưng đ ừ n g đi a tô tiền bối ta nhóm trò chuyện tiếp tán gẫu nha hai thành ai không không không nhất thành nhất thành cũng có thể đi ban đêm vương bình hiên đứng tại thành nhỏ thành bên ngoài nhìn cách đó không xa thành thị ẩn ẩn xuất thần hắn thỉnh thoảng mê mang thỉnh thoảng ưu sầu con mắt bên trong thỉnh thoảng biến thành lục sắc thỉnh thoảng biến thành lam sắc ngày nhìn tây sơn thành nhỏ đường đi tô p h ạ m rời đi về sau trong thành nhỏ khôi phục cuộc sống bình thường thiên gia bách tính đều cầm hẳn quá lẫn nhau ở giữa ít có giao lưu các việc có liên quan một phần sự tình tô p h ạ m quán nhỏ trước vây xem người đi đường sớm đã chẳng biết đi đâu chỉ có mặt sẻo khách đứng hồi lâu không biết đi con đường nào có người nhìn hắn dáng vẻ thất hồn là phách không đành lòng vô vô hắn bả vai mặt sẹo đ ừ n g chờ tiểu lão bản còn không biết ngày mai tới hay không đâu mặt sẹo khách ngẩng đầu nhìn hắn một mắt mắt bên trong đầy là cô đơn ta biết rõ nhưng mà ta không nghĩ cứ thế từ bỏ hy vọng người qua đường thở dài trầm giọng nói muốn không ngươi đi tìm mua đến ngưng chi thủy người đi nhìn một chút các nàng nguyện không nguyện ý chuyển tay bán cho ngươi ai ta thế nào không nghĩ tới đâu nghe đến cái này lời nói mặt sẹo khách nhãn t ỉ n h sáng lên náo hải bên trong lập tức xuất hiện một cái người lâm hoa hoa này nương môn nhi hôm nay tại đường phố ra tận danh tiếng một hơi mua hơn một trăm bình một thời gian khẳng định dùng không hết chính mình mặc dù cùng nàng không quen nhưng mà cùng trượng phu nàng lưu trưởng quỹ có thể là hảo huynh đệ a không bằng đi qua tìm nàng văn mài nhìn tại lưu trưởng quỹ mặt mũi hẳn là sẽ bán mình một bình a nghĩ tới đây mặt sẹo khách kích động nói đa tạ ngươi cho ta chỉ còn đường sáng ta cái này đi tìm nàng t ẩ u t ẩ u t ẩ u t ẩ u có ở nhà không đông n g a i cuối hẻm mặt sẻo khách dùng lực vớt một cái sơn hát đại môn đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra một cái gầy gò tiểu tiểu nam tử từ bên trong nhô đầu ra mặt mang theo vẻ giận muốn như vậy rồi ai vậy bởi vì sắc trời quá mờ mặt sẻo khách không có chú ý tới nam tử trên mặt n ộ sắc vẫn ý như c ũ không ngừng rỗi cổ hướng bên trong mong lưu lão ca vợ ngươi có ở nhà không ta tìm nàng có điểm sự tình ba nam tử kia không nói hai lời một bàn tay đem mặt sẻo khách phiến ra xa hơn mười mét lan mấy cái vòng mới dừng lại mặt sẻo khách bị phiến đầu vóc t r ò n váng qua hồi lâu mới b ấ t đau mà tới hắn bụ mặt hỏi họ lưu ngươi mẹ nó đánh lao tử làm gì hừ lưu trưởng quỹ mắt bên trong bức h ỏ a chỉ lấy mặt sẻo khách tức giận nói lao tử còn muốn hỏi ngươi ngươi đổ chó hoang đêm hôm khuya khoác không ngủ tới nhà của ta tìm ta nàng dâu giáp tâm ở đâu a nghe đến cái này lời nói mặt sẹo khách hoàn toàn mậu bức chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào quách lao bản nhìn a cái gì a lưu trưởng quỹ tiếp theo mắng nếu không phải l a o tử đ ê m nay sự t ì n h xong xuôi đến sớm chỉ không biết đến đủ thành cái gì đại họa ngươi cho l a o tử lăn l a o tử không muốn nhìn thấy ngươi ngoa tào nguyên lai coi ta là gian phu mặt sẹo khách phản ứng qua đến một thời gian dở khóc dở cười